Đồ thành. Vẫn là đồ thành. Chỉ bất quá, theo trước đó đồ thành không giống nhau chính là, lần này thuần túy là trí nhớ chống chất, thuần túy là phương diện tinh thần trùng kích. Mà liền tại trường hạo kiếp này bên trong, một đôi mắt lẽ lên tinh mang. Tìm được. Một đạo tinh quang, vòng qua minh đô hết thể bất tính, khóa chặt tại trên người một người. Phát hiện mục tiêu. Tại trí nhớ khôi phục hạo kiếp bên trong, tại tất cả mọi người tiếp nhận giai đoạn tinh thần trùng kích thời điểm, một cái duy nhất, không có gặp tinh thần trùng kích. Một cái duy nhất miễn dịch người. Cái kia người dân bình thường trong nhà một người trung niên Đúng thế. Lần này đồ thành, tất cả tinh thần công kích, đều chỉ là vì nhận biết kẻ địch Thuần túy công kích đồ thành, người có khả năng giả chết, thế nhưng loại này thuần túy trí nhớ khôi phục, loại tinh thần này trùng kích, người coi như giả chết cũng vô dụng. Cái kia duy nhất không có có nhận đến công kích ra hỏa, quả thực là trong đêm khuya đèn sáng. Đây chính là cái gọi là kế hoạch. Rất đơn giản thô bạo. Thế nhưng cũng hết sức chuẩn Là ngươi. Tinh anh tiểu đội trong nháy mắt bùng nổ. Vâng. Vâng. Từng đạo kinh khủng công kích bùng nổ. Tinh anh tiểu đội hết thể ghen chiến sĩ toàn bộ ra tay. Mục tiêu. Cái kia thân mang tô y người trung niên. Giết. Lạnh leo công kích tỏa ra. Nhưng mà. Tất cả công kích tại trung niên mặt người trước một thước chỗ chấp mắt đứng im. Cái kia bình thường đơn giản không thể lại bình thường người trung niên. Trong mắt lóe lên sát khí lạnh như băng. Các ngươi. Quá mức. Và anh. Lực lượng kinh khủng bùng nổ, hết thể công kích trong nháy mắt vỡ nát, tinh anh tiểu đội tất cả mọi người tại trong tích tắc bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Đây là... Tất cả mọi người rung động. Cấp A đỉnh phong. Trung niên nhân này thực lực, lại có thể là cấp A đỉnh phong. Các người đáng chết. Người trung niên sát ý tăng vọng, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Tiền bối các loại. Tinh anh tiểu đội đội trưởng đống nhiên mở miệng, chúng ta lần này tới chỉ là thỉnh cầu giao dịch. Cái gì? Người trung niên có chút dừng lại. lúc trong bóng tối Trần Phong các loại trong lòng người lộ bộp nhảy một cái. Ta đi, tình huống như thế nào? Này theo trong kế hoạch ngồi thu ngư ông thủ lợi có chút nhỏ xuất nhập A Lời nói nói các ngươi hai cái ra hỏa trực tiếp đánh nhau bóp cái người chết ta sống là được rồi a Cho chuyện cái gì trò chuyện à? Nghĩa nói nhân vật phản diện làm sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Có chút phiền phức à? Trần Phong mơ hổ cảm giác được có chút không ổn. chương 295, Bí thuật. Minh Đô. Trần Phong có chút tê dại ra đầu. Nguyên bản kế hoạch ngồi thu ngư ông thủ lợi xuất hiện một chút nhỏ xuất nhập, hắn biết nhân vật phản diện luôn luôn lời nói rất nhiều, thế nhưng không nghĩ tới, hai cái nói nhiều nhân vật phản diện. Tợt mờ thế mà trò chuyện rồi ba. Thảo. Này không khoa học à. Các ngươi hẳn là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt trực tiếp mở xé mới đúng A Các ngươi làm sao đến đây? Người trung niên lạnh giọng hỏi. Chỉ cầu kỹ thuật, không cầu thương nhân. Đội trưởng trầm giọng nói. Nhược tiền bối chịu giao ra vong linh chi thuật, chúng ta nguyện ý giá cao mua chi. Các người giết hải tử của ta. Người trung niên trong mắt hàn quang lấp lẻ. Ngày mai nàng sẽ khôi phục không phải sao. Đội trưởng cười cười, nếu là giao dịch thành công, chúng ta có thể bảo hộ nơi đây vĩnh viễn không nhận quấy giày, sẽ không nhận bên ngoài nhân quấy nhiễu, không biết tiền bối có hài lòng hay không. Người trung niên bỗng nhiên động tâm. Nơi xa, từ phi thận trọng nhìn xem Trần Phong, cái này cũng tại trong kế hoạch sao. Trần Phong mặt tối sẩm Mắt thấy hai cái chùm phản diện càng trò chuyện càng hăng hái, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trao đổi một chút tâm đắc, truyền thụ vừa hạ cái gì vong linh chi thuật, sau đó giao dịch hoàn thành cái gì. Đến lúc kia, bọn hắn liền có phiền phải lớn. Rút lui. Thân y đề nghị, chúng ta có lẽ có khả năng trốn đi trở lấy kết thúc. Không được. Trần Phong quả quyết lắp đầu. Tổ chức thần bí không biết Trần Phong bọn hắn tại, thế nhưng là trung niên nhân này biết. Hiện tại hắn có lẽ không làm rõ ràng được hai nhóm người quan hệ. Hoặc là tưởng rằng cùng nhau tiên phong bộ đội, thế nhưng nếu như giao dịch hoàn thành, hắn khẳng định biết rõ ràng ai trong bóng tối quay phá. Làm sao bây giờ? Vương Thuần cười khổ. Ngựa ông thủ lợi lại không phải tốt như vậy thu. Ta nghĩ muốn. Trần Phong trầm ngâm. Tình huống dưới mắt đối bọn hắn vô cùng bất lợi. Người trung niên kia, cấp A đỉnh phong. Tổ chức thần bí càng là hai cái cấp A một loạt cấp B. Vô luận cái nào đều có thể vài phút tuốt ra chết bọn hắn, húng chi? Hai người này thế lực hiện tại thế mà âm thầm liên hợp đến cùng một chỗ, đây mới là vấn đề lớn. Vong linh bí thuật là không thể nào tồn tại. Theo tỏa thành thị này, bọn hắn liền có thể nhìn ra một vài vấn đề, tổ chức thần bí chắc chắn cũng biết, thế nhưng nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là tới thu hoạch mới nhất nghiên cứu tư liệu. Chỉ thế thôi. Cho nên giao dịch đạt thành hẳn không có vấn đề. Đến nghĩ một chút biện pháp. Trần Phong Như có điều suy nghĩ. Cục diện dưới mắt, chỉ có một cái biện pháp phá hư bọn hắn giao dịch. chỉ là Làm sao phá hư? Người đội trưởng kia hết sức thông minh, vừa lên tới liền thẳng thắn gặp nhau. Hiện tại càng là công bố chính mình thân phận cùng thế lực thần bí kinh khủng, dùng tốt hơn hoàn thành giao dịch. Vậy chỉ có thể theo người trung niên kia vào tay. Trần Phong tròng mắt hơi hiếp. Người trung niên. Tiểu nữ hài kia. Trần Phong đông nhiên nghĩ đến cái gì? Minh Nguyệt, người có thể hay không vong linh khôi phục loại này năng lực? Xoạn. Minh Nguyệt con mắt đông nhiên nhữ lại ba. Vương Thuần đám người đột nhiên mở hai mắt Đúng à. Minh Nguyệt, thủy tinh cung mảng gà mạnh nhất nhân vật phản diện buốt cứ việc thực lực nhận lấy hạn chế, thế nhưng tại mảng gà bên trong, nàng thế nhưng là có được mình giới gần như hết thể năng lực. Nếu nàng đối với nơi này lực lượng quen thuộc lời nói, có lẽ, có thể thi triển lực lượng chân chính. Nhưng mà, Minh Nguyệt lắp đầu, không được, vong linh khôi phục vốn cũng không tồn tại, trên thế giới này tuyệt đối không tồn tại làm cho tất cả mọi người đều vĩnh sinh loại năng lực này, dù cho là thế giới của chúng ta cũng tuyệt đối không có. Thế giới quy tắc là cân đối, nếu có mạng sống con người đạt được kéo dài, cái kia chắc chắn có người. Trần Phong đám người bỗng nhiên giật mình. Bọn họ nghĩ tới rồi một cái đáng sợ đồ vật tế phẩm. Pháp la loại này kéo dài tính mạng hoặc là vĩnh sinh năng lực đặc thù thi triển, đều cần vô số sống sờ sờ tế phẩm, nếu như Minh Nguyệt nói là thật. Vậy căn bản không phải cái gì vong linh bí thuật, mà là cấp đoạt. Cấp đoạt hắn tính mạng con người cho mình sử dụng. Vậy trong này Này chỉnh tòa thành thị. Trần Phong trong óc suy nghĩ như điện. Đây là một tòa chỉ có 2,200 người cổ đại thanh nhỏ. Mỗi người mỗi ngày đại khái xuất hiện 12 giờ. Trung bình thành thị khôi phục một ngày. Tổng cộng cần 1.100 trời sinh mệnh. Trung bình. 3 năm. Ở cái này ghen thời đại. Mọi người tố chất thân thể hơi có đề cao. Trung bình tuổi thọ cao tới 120 tuổi. Nói cách khác, nếu như giết một cái chừng 30 tuổi người trẻ tuổi, hắn còn thừa tuổi thọ đại khái là 90 năm. Đủ để chống đỡ tòa thành thị này vận chuyển một tháng. Mà Minh Đô phụ cận bên ngoài thám hiểm, Cũng đại đa số là trường 30 tuổi. Dạng này tính. Một năm cần giết 12 người. 10 năm cần 120 người. Trăm năm. Mấy trăm năm. Đây là một con số kinh khủng. Minh Đô cái tên này tồn tại, Tựa hồ bởi vì một lần đổ thành. Từ phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Trong truyền thuyết, ban đầu Minh Đô dưng danh, Là bởi vì không hiểu hơi thở khuyết tán, Dùng Minh Đô làm trung tâm. Phù cận tất cả mọi người chết. Vẻ lo lắng rất lâu chưa diệt. Vô số người đến đây thám hiểm sau chết. Ở đây. Mới thành minh đô. Từ phi sắc mặt ngưng trọng. Mà đúng lúc này. Một mực vùi đầu không biết làm cái gì thần y bỗng nhiên mở miệng. Trong không khí vẻ lo lắng ta phân tích ra được. Bên trong ẩn chứa một loại nào đó hấp thu sinh mệnh lực lượng. Đây không phải tử khí. Mà là một loại nào đó không biết tên năng lực. Các người nói cấp A cường giả đến đây sau một thời gian ngắn rời đi. Khả năng không phải là bởi vì nơi này khủng bố đến mức nào mà là bởi vì những vật này đang hấp thu sinh mệnh lực thân ý thật sự nói xong đám người nghe vậy trong lòng chật lệ sinh mệnh lực vẻ lo lắng người bình thường tới nơi này căn bản chính là tự tìm đường chết bên ngoài du đáng từ sư Minh đô Ph phủ cận vô số cấp b hung thú đều vô cùng kinh khủng chỉ có cấp há Cường giả mới có tư cách thăm dò ở đây thế nhưng cấp há Cường giả lại có thể bén nhạy phát hiện của mình sinh mệnh lực giảm bất căn bản không muốn đi sâu Khó trách Minh Đô chưa bao giờ bị người phát hiện chân tướng. Nếu như bọn hắn suy đoán là thật, nơi này căn bản không phải cái gì thế ngoại đảo nguyên, mà là một tòa thi cốt chồng chất mà thành kéo dài tính mạng chi thành. Mà nếu như, nếu như loại phương thức này truyền thụ cho tổ chức thần bí, mọi người sắc mặt đại biến. Người trung niên mặc dù đáng hận, thế nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người, không cách nào hoàn thành quá nhiều chuyện, chỉ có thể ở ở đây kéo dài hơi tàn sống sót. Thế nhưng là nếu như thứ năng lực tà ác này rơi xuống tổ chức thần bí trong tay, Trần Phong khẳng định, bọn hắn tuyệt đối sẽ đại lượng chế tắc một nhóm lớn vật thí nghiệm. Này là tuyệt đối thế giới uy hiếp cấp. Bọn gia hỏa này. Mọi người tâm thần lạnh bước. Loại chuyện này, biết đến càng nhiều mới càng cảm giác được kinh khủng. Cho nên, đây cũng là một lần thế giới uy hiếp cấp chuyện khắc hiện Trần Phong có chút đau đầu. Đại ca ta chỉ là tới săn giết tử sư đó a Ta yêu cầu thật không cao à huy. Một đầu cấp C tử sư, nhiều nhất bắt một cái cấp C đỉnh phong hoặc là cấp B tử sư đầu lĩnh, chỉ cần bọn hắn một giọt tinh huyết chế tắc vừa hạ thuốc thử mà thôi. Tại sao lại đụng phải loại chuyện này rồi? Trần Phong phát hiện, không sử dụng may mắn quần sáng dưới tình huống, vận may của hắn giá trị tựa hồ rất thấp. Luôn có thể bởi vì đủ loại ngoài y mướn, cuốn vào sự tình các loại. Chính mình dung hợp sợ là cái hàng giả. Thế nhưng, có thể mặc kệ sao, loại bí thuật này quá mức tà ác. Trần Phong cũng không muốn về sau khắp thế giới đánh mất cùng đồ thành xuất hiện, không chừng lúc nào liền đem người bên cạnh mình Đô. Húng chi? Những này cũng chỉ là ban đầu Minh Đô. Thử sư vì cái gì đột nhiên biến mất rồi? Minh Đô bên ngoài vì cái gì đông nhiên mở ra? Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Một tòa mấy trăm năm như một ngày vận chuyển thành thị, mỗi ngày đều hẳn là mở dạng, tuyệt không có khả năng xuất hiện loại ý này bên ngoài mới đúng, hay hoặc là trung niên nhân kia đến cùng đang làm gì? Đây mới là bọn hắn lo lắng. Nơi này, tuyệt đối có vấn đề lớn. Làm sao bây giờ? Mấy người theo bản năng nhìn về phía Trần Phong. Dù sao hoạt động lần này là Trần Phong tổ chức, lại thêm hắn mọi việc đều thuận lợi cường hãng chiến tích, loại thời điểm này, vẫn là cần muốn hắn làm quyết định. Còn có thể làm sao? Trần Phong nhìn về phía nơi xa, trong mắt lẽ lên ánh sáng lạnh lẽo. Nơi đó, đàm phán giống như hổ đã đến thời khắc mấu chốc nhất. chương 296, Minh đồ quyết chiến. Minh Đô. Xóa bỏ, các ngươi không thấy. Bầu trời bao phủ vẻ lo lắng. Tại đây mảnh sắc chết khắp nơi trong thành thị, hai tên cường giả không chút kiêng kỵ giao dịch. Hai vị này. Lời nói thật nhiều a Trân Phong vô lực chửi bậy. Biết nhân vật phản diện nói nhiều, nhưng là chưa từng nghĩ tới, bọn hắn thế mà nói nhiều đến loại tình trạng này. Bất quá, hai người này cũng không phải đơn thuần nói nhảm. Người đội trưởng kia, rất rõ ràng tại nghiêm túc giao dịch. Mà đối diện tên kia, Nhìn như chứng nhận nói chuyện với nhau phía sau, tựa hồ cũng có được không thể nói ngữ mục đích. Có lẽ, Trần Phong mấy người thân ảnh lạng yên ẩn nấp. Rất lâu, hai người giao dịch tựa hồ hoàn thành, từng vòng từng vòng vầng sáng lóe lên, tựa hồ một loại nào đó huyền bí mà lại mạnh mẽ khế ước năng lực, cam đoan xong mới có thể thuận lợi chấp ảnh. Nếu như thế, còn xin tiền bối truyền thụ bí thuật." Thinh Anh tiểu đội đội trưởng nghiêm túc nói. "Được." Người trung niên gật đầu. "Nhưng mà, liền trong nháy mắt này Mấy đạo bóng đen bỗng nhiên dết ra. Vâng! Ánh sáng nổ tung. Từng đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, bọn hắn thân mang áo đen, thế mà ăn mặc theo tổ chức thần bí một dạng quần áo. Ai? Mọi người tại đây trong nháy mắt cảnh giác. Hồn tiên bối có lệnh. Người này dụng ý khó rõ, giết không tha. Trần phong cái kia đi qua điều chỉnh thanh âm theo khăn đen bên dưới chuyển tới. Hồn tiên bối ba. Đội trưởng rõ ràng sướng sốt một chút, trừ bọn họ, hồn tiên bối thế mà còn phải những người khác đến. Làm sao có thể? Hắn có chút hoài nghi nhìn lại. Đồ ngu. Trần Phong chỉ là lạnh lạnh liếc nhìn liếc mắt. Toàn thân áo đen dưới, chỉ có cặp kia ánh mắt lạnh lùng có thể thấy rõ. Nguyên Lai tưởng rằng người này nắm giữ vong linh bí thuật, cũng là đi qua kiểm tra, phát hiện người này nắm giữ bất quá là tổ chức chúng ta đã dùng nát giả tạo bí thuật. Loại này nửa thành vật phẩm, tổ chức nhiều cái hạng mục đã sớm nắm giữ. Trần Phong lạnh lùng nói, ngày qua ngày luân hồi, còn nhất định phải những người khác hiến tế mới có thể miễn cưỡng sống tạm. Loại này sống lại, muốn có ích lợi gì? Người này dùng loại này bỏ đi bí thuật giao dịch, chẳng lẽ không sợ chúng ta trả thù? Hán sợ. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có để cho chúng ta sống mà đi ra đi. Hôn tiên bối để cho chúng ta tới cứu các người, tổ chức đã tổn thất không ít cấp A, không thể lại tổn thất. Trân Phong lạnh lùng nói ra. Xoạc. Người trung niên cùng đội trưởng sắc mặt đại biến. Là thật sao? Đội trưởng giật mình không ổn. Người này nói rất có lý có theo, rất nhiều chuyện thực cũng nói đúng, lại thêm người trung niên vẻ mặt, hắn này mới phát giác, chính mình thật sự có có thể có thể mắc lửa. Người dám đùa ta. Đội trưởng nhìn hầm hầm người trung niên. Nguyên lai like các ngươi là cùng nhau sao? Hết sức thông minh. Bất quá. Người trung niên có chút tiếc nuối lắc đầu, đã chầm A. Cái gì? Đám người sửng sốt một chút. Tinh anh tiểu đội mấy người càng là một mặt không hiểu thấu, cái gì cùng nhau? Vâng anh. Khi tức kinh khủng từ trung niên trên thân người tỏa ra, vốn là muốn chờ các ngươi rời đi mình đô lại thi triển, cũng được, liền để cho các ngươi những này một tên đáng thương, mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính đi, ha ha ha, ha ha, lạnh leo sát ý tỏa ra, người trung niên thực lực chân chính toàn diện bùng nổ, cẩn thận, thinh anh tiểu đội tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng, lúc này, không ai tại so đo cái gì các ngươi cùng một chỗ loại hình, trung niên nhân này nói chuyện vốn là lại nhải. Trời mới biết vài câu có thể thư. Hướng chi. Vâng. Kinh khủng uy nghiêm vuông xuống. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Đây là thuộc về cấp thá đỉnh phong siêu cường nguy áp. Trung niên nhân này thực lực. Rất mạnh. Vâng. Minh đô bầu trời lại trong nháy mắt xé rách. Cái kia cả đời bị vẻ lo lắng bao phủ bầu trời. Thế mà xuất hiện vô cùng tận hào quang. Đáng sợ hào quang. Cứ thế mà ở trên bầu trời. Xé rách ra một đạo thật dài không gian thông đạo. Xuyên thấu qua khe hở không gian đám người nhìn thoáng qua liền sắc mặt đại biến bên kia là một tòa đô thị phôn hoa theo sớm đã cô đơn Minh cũng khác nhau này thuộc về ghen thời đại hiện đại hóa đô thị cho dù là chỉ là một cái thành nhỏ thành phố đều chọn vẹn mấy chục và người nhân khẩu phát triển mà người trung niên mục tiêu rõ ràng là những người này hắn muốn đổ thành đám người hít vào một ngụm khí lạnh đồ thành đây là một cái đáng sợ danh từ cứ việc Minh Nguyệt làm qua Tổ chức thần bí cũng đã làm, thế nhưng bọn hắn biết rõ, Minh Đô những người này là khởi tử hoàn sinh người, bọn hắn chỉ là vì phá củ. Mà trung nghiên nhân này là vì hiến tế. Hắn dự định hiến tế chỉnh tòa thành thị, cung cấp nuôi dưỡng Minh Đô. Chúng là người lạnh ngắt. Đây chính là một tòa thành thị A. Đây chính là mấy chục vạn người A. Cái tên này, đó là Phong Thành. Tinh Anh tiểu đội tất cả mọi người vẻ mặt trắng bệnh, bởi vì nơi đó rõ ràng là bọn hắn phân bộ. Bọn hắn tổ chức thần bí phân bộ liền tại phụ cận, cho nên bên này gần như tất cả nhiệm vụ đều là bọn hắn tại thi hành. Mà thật không may chính là, người trung niên bởi vì thực lực có hạn sàng trọn khoảng cách cái gần nhất đại đô thị, cũng chỉ có thể là phong thành. Đây là trung hợp, cũng là chắc chắn. Cái tên điên này. Phó đội trưởng chửi ầm lên. Mặc dù bọn hắn giết người vô số, thế nhưng cũng chưa từng chân chính dám đổ thành. Giết này minh đô bên trong vĩnh viễn sẽ không chết người, bọn hắn không có cảm giác gì, đối bọn hắn mà nói Tựa như là trong trò chơi nở tờ cơ một dạng, hoàn toàn không cảm giác. Thế nhưng là tòa này bọn hắn bình thường sinh hoạt thành thị. Cái kia mấy chục và người. Và anh, trong hư không, cái kêu lấp lánh hảo quang càng thêm sáng ời. Người trung niên trong tay một đạo kinh khủng siêu năng đang đang ngưng tụ. Hắn nhưng là cấp há đỉnh phong A liền liền hắn đều cần ấp hụ dung hợp bí kỳ đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Đám người chỉ tưởng tượng thôi liền không rét mà run. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người vẻ mặt khó coi. Cản. ngăn không được. Cứ việc đều là cấp A, mặc dù bọn hắn có 2 người. Thế nhưng thực lực chênh lệnh, để bọn hắn căn bản đánh không lại người trung nhân này, hướng chi, đối phương là một cái đã sống mấy trăm năm lão quái vật. Cùng là cấp A, chỉ là đại biểu thuộc tính cơ sở một dạng. Thế nhưng sức chiến đấu chênh lệnh, bọn hắn có thể phát huy ra cấp A gấp 10 lần uy năng, trung niên nhân này ít nhất có thể phát huy gấp trăm lần uy năng. Một cái dừng lại cấp A mấy trăm năm người, ai cũng không biết hắn có bao nhiêu đáng sợ. Ai cũng không biết hắn nội tình đến cùng đục đến mức nào dạy. Mà đúng lúc này, ông, cái kia trên không lực lượng ngưng kết. Người trung niên trước người, một đầu hư hảo cự long như ẩn như hiện, nóng lòng muốn ấn ra, ai cũng có thể cảm giác được trong này ẩn chứa siêu lực lượng kinh khủng. Không hề nghi ngờ. Một chiêu này nếu là phong thích, phong thành chắc chắn hủy diệt Thừa cơ giết hắn. Đội trưởng hạ lệnh Nếu này dung hợp bí kỹ cần ngưng tụ năng lượng, giờ phút này liền là giết hắn cơ hội tốt nhất. Soạn. Bóng mở lưu chuyển. Đáng người sát chiêu chớp mắt đã tới. Nhưng mà, làm cho người kinh hãi chính là, cái kia từng đạo đáng sợ ánh sáng lung linh, chạm đến người trung niên trung quanh vầng sáng thời điểm, thế mà trong nháy mắt bị hòa tan, sau đó bị hấp thu, đã biến thành hắn lực lượng một bộ phận. Người trung niên từ đầu đến cuối đều không động, chỉ là trào phúng nhìn bọn hắn lướt mắt. Đáng chết. Mọi người sắc mặt khó coi. Bọn hắn công kích, thế mà thành đối phương năng lượng chất dinh dưỡng. Rất đáng hận xong trong lòng mọi người lạnh buốt. Trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chương 297, đấu chuyển tinh di. Dung hợp bí kỹ sao? Trần Phong hơi nheo mắt lại, dông nhiên nhìn về phía Tinh Anh tiểu đội, các người hẳn là có người nắm giữ không gian năng lực sao? Thời đại này, bình thường ghen tiểu đội nhất định phải nắm giữ không gian năng lực. Vô luận là phá cục vẫn là chém giết, đều có không tưởng tượng nổi chỗ tốt, thậm chí, hoàn chỉnh nhất ghen tiểu đội, bình thường đều là có được nhiều chủng loại hình năng lực để tại ứng đối càng nhiều trường hợp. Có. Đội trưởng gật đầu. Sẽ chặn khoảng trống chạm sao? Trần Phong Lệnh nhạt hỏi. Chặn khoảng trống chạm Siêu cường ngũ tinh dung hợp bí kỹ. Có thể nói, cơ hội là cấp B không gian loại hình gen chiến sĩ có khả năng nắm giữ mạnh nhất chiêu số, gần như thành là không gian loại hình chiến sĩ tiêu chí. Tác dụng, đi qua dịch chuyển không gian hết thể thủ đoạn công kích. Không sai. Đây chính là chặn khoảng trống chạm lực lượng. Mong muốn thi triển chặn khoảng chạm Nhất định phải dung hợp 5 loại gen mới có thể thành công, cho nên chỉ có đến cấp B không gian loại hình chiến sĩ mới có thể nằm giữ. Cái này dung hợp bí kỹ, phi thường mạnh mẽ. Vô luận là thuần túy vật lý công kích, xuyên thấu công kích, năng lượng công kích, tinh thần công kích. Gần như chỗ có thể điểm danh nơi phát ra công kích, chặn khoảng trống chạm đều có thể cưỡng ép chuyển di phương vị của nó, lập tức đưa nó chuyển rời đến thế giới một cái góc nào đó. Trên lý luận, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ. Nó gần như có khả năng nịch phản hết thể năng lượng. Đây chính là chặn khoảng trống chém. Trần Phong dù cho không có dung hợp không gian năng lực, nhưng là đối với cái này siêu cường dung hợp bí kỹ, cũng sớm có nghe thấy. Sẽ không? Phó đội trưởng đi tới, thế nhưng ta sẽ đấu chuyển tinh gì? Đấu chuyển tinh di Trần Phong trước mắt đột nhiên sáng lên. Đấu chuyển tinh di Ngũ tinh dung hợp bí kỹ chặn khoảng trống chạm lên cấp lục tinh dung hợp bí kỹ. Cấp A siêu cường dung hợp bí kỹ. Công phòng nhất thể. Nếu như nói chặn khoảng trống trạm chỉ là đem công kích lập tức chuyển thành gì, như vậy đấu chuyển tinh gì, liền đem đối phương thi triển chiêu số, đi qua không gian thủ đoạn, cưỡng ép trả về đối phương. Đây mới là nó kinh khủng nhất địa phương. Trần Phong đoán được đối phương khả năng có được chặn khoảng trống trạm, thế nhưng không nghĩ tới, thế mà còn có vui mừng ngoài ý muốn, cái này tiểu đội không gian loại hình gen chiến sĩ, đúng lúc là phó đội trưởng, đồng dạng là cấp A gen chiến sĩ, còn nắm giữ loại này cấp A bên trong mạnh mẽ dung hợp bí kỹ. Rất tốt. Trần Phong hít sâu một hơi, vậy thì dễ làm rồi. Người không lại. Phó đội trưởng đống nhiên nghĩ đến cái gì. Không sai. cưỡng ép chặt đường. Trần Phong ánh mắt như điện. Không có khả năng. Phó đội trưởng không chút do dự cự tuyệt. T.E.G.U.I.E.N. C.U. Chạy tim đen đu ám A.N.E.T. nói đùa cái gì. Đấu chuyển tinh di mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là vô địch. Đối yếu hơn mình kẻ địch, ngươi có khả năng trăm phần trăm chuyển di. Thế nhưng khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, đối mạnh mẽ hơn chính mình người, xác suất thành công đường thẳng giảm xuống. Mạnh mẽ 1 phần 10, xác suất thành công giảm xuống 10%. Mạnh mẽ hai thành, xác suất thành công giảm xuống 20%. Mà trước mắt người trung niên, mạnh mẽ hơn chính mình đâu chỉ gấp 10 lần. Cái này căn bản là một lao quái vật được chứ. Phó đội trưởng cẩn thận tính toán một chút xác suất thành công. Ừm. Chỉ có 0. 0.0008%. Đây là cân nhắc đến không gian không thể nắm lấy, không cách nào dự đoán huyền bí tính, bằng không mà nói, hắn liền điểm ấy tỷ lệ đều không có, cũng là này tỷ lệ theo không có cũng không có gì khác nhau. Không đến một phần 1 triệu tỷ lệ. lựa hạ. Hắn khẳng định. Chỉ cần hắn dám thi triển đấu chuyển tinh di, sẽ trong nháy mắt cắn trả mà chết. Không có chút hồi hộp nào. Này căn bản không phải một cấp bậc đỏ sức. Không thử một chút làm sao biết. Trân Phong cười nhạt một tiếng. Tuyệt không có khả năng. Phó đội trưởng là đánh chết cũng không muốn đi. Vậy các ngươi cứ như vậy chờ mắt nhìn bọn hắn phá hủy phong thành. Trần Phong cười lạnh, chúng ta là không quan trọng, dù sao chúng ta là hồn tiền bối lệ thuộc trực tiếp, nhưng là các ngươi, ha ha ha. Liên hang ổ đều bị tận diệt, tổ chức sẽ bỏ qua các ngươi. À, đúng, một khi cái tên này hấp thu một tòa thành thị sinh mệnh lực, các ngươi biết hắn sẽ trở nên mạnh cỡ nào sao. Các ngươi cảm thấy, chính mình có thể sống sót. Trần Phong đạm mạc nói thế nhưng là Phó đội trưởng lắp đầu, đó căn bản không có khả năng thành công, là nhất định có thể thành công. Trần Phong đạm mạc ánh mắt ở trên người hắn quét qua, ngươi thật sự cho rằng hồn tiền bối điều động chúng ta tới chỉ là đi đánh xì dầu. Ngươi cứ việc thi triển chính là, còn lại, giao cho ta là được. Ngươi, Phó đội trưởng hoài nghi nhìn xem hắn. Bọn hắn không tin Trần Phong, cũng là bởi vì Trần Phong thực lực, chỉ có cấp CA. Quá yếu. Nếu không phải trong bọn họ có trên người một nữ nhân có được làm bọn hắn kiêng kỵ hơi thở. Bọn hắn thậm chí hoài nghi cái này cái gọi là trợ giúp căn bản chính là tới Khôi Hải. a Trần Phong cười nhạt một tiếng, nghe nói qua gỗ Linh Hải sao? Xoạn! Hai vị đội trưởng vẻ mặt đông nhiên đại biến. Gỗ Linh Hải! Chẳng lẽ... Ánh mắt hai người trở nên hừng hực. Ra tay đi! Trần Phong nhìn xem cái kia lúc nào cũng có thể bùng nổ hư ảo cự lòng, chúng ta không có thời gian. Phó đội trưởng lưỡng lự trong ngay mắt, mạnh mẽ cắn răng một cái. Liêu mạng! Đấu chuyển tinh di vẫn là quá miễn cưỡng, căn bản không có khả năng thành công, coi như gỗ linh hải hiệp trợ, năng lượng của ta cũng chưa đủ. Thế nhưng nếu như ta hủy bỏ trả về, phóng thích ra cường phiên bản chặn khoảng trống trạm năng lượng hẳn là miễn cưỡng đủ. Cái kia liền chỉ hướng phụ cận dãy núi là được." Trần Phong nói ra. "Được." Phó đội trưởng hít sâu một hơi. "Đấu chuyển tinh di cải biên ra cường phiên bản chặn khoảng trống trạm, đêm này cấp tha đỉnh phong siêu cường dung hợp bí kíp, núi phụ thành phương hướng dẫn dắt đến phụ cận không người dãy núi." Nếu không phải Trần Phong nói ra gỗ linh hải, hắn căn bản không dám ra tay. Thế nhưng cho dù có gỗ linh hải, chỉ có thể liều mạng. Phó đội trưởng mắt lộ ra hùng quang. Tới đi. Vâng. Lực lượng kinh khủng ở trong người bùng nổ. Mà lúc này, trong hư không, người trung niên ánh mắt lạnh lùng tại trên thân mọi người quét qua, vốn không có để ý, cứ việc cùng là cấp A, thế nhưng ở trong đó trinh lệnh, hạng gì to lớn. Không sai biệt lắm. Người trung niên cảm thụ trước mắt lực lượng mạnh mẽ. Đầy đủ. Soạt. Đây trời hào quang tại thời khắc này thu nạp. Long. Ngâm. Cửu. Châu. Người trung niên từng chữ nói ra thì thầm. Kèm theo mỗi một chữ tỏa ra đều có một cổ lực lượng cường đại ngưng tụ, đem bốn chữ đọc lên thời điểm, cái kia năng lượng thật lớn hào quang bên trên như ẩn như hiện cự long tại thời khắc này ngưng hiện, lại thật hóa thành một đầu sống sờ sờ kim sắc cự long, đây chính là siêu cường dung hợp bí kỹ uy năng. "Giống." Một tiếng long ngâm Thiên địa rung động, cự long xuyên qua hư không, thẳng hướng Phong Thành. Giờ phút này, cho dù là chỗ sâu Minh Đô Trần Phong bọn người cảm giác được cái kia cỗ kinh khủng cảm giác các bác, cấp a đỉnh phong thi triển ra mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần uy năng dung hợp bí kỹ. đến cùng khủng bố đến mức nào? Ra tay, Trần Phong gầm lên giận dữ. A! Phó đội trưởng rít lên một tiếng. Sớm đã chuẩn bị xong chặn khoảng trống trả tại thời khắc này tỏa ra. Soạt, một đạo còn như mặt gương hư không vết nước. Ngăn tại người trung niên mở ra tới đường hầm hư không trước đó, hoàn mỹ ngăn trở cự long hết thẻ đường đi. Đây chính là trận khoảng trống trạm. Trên bản chất, nó chỉ là một đạo thật nhỏ vết nứt không gian. Mà lúc này, người trung niên ánh mắt quét qua, cười lạnh một tiếng, tự tìm đường chết. Đúng thế. Tự tìm đường chết. Chỉ là cấp thá tân thủ, cũng dám ra tay với hắn. Năng lượng trinh lệch, cái tên này thật không có cảm giác được sao. Thật sự là ngu xuẩn A Mà lúc này Không riêng gì hắn, liền liền phó đội trưởng cũng đều cảm giác được hết sức ngu xuẩn, thế nhưng là hắn không có cách nào, loại nguy cơ này thời khác, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Phong. Nhanh phóng thích gỗ linh hải. Phó đội trưởng đối Trần Phong gầm nhẹ nói. Chờ một lát. Trần Phong ánh mắt như điện. Hắn bỏ qua tinh anh tiểu đội cháy bỏng ánh mắt, nhìn xem cái kia cự lòng khoảng cách chặn khoảng trống chẳng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mắt thấy là phải đụng vào trong nháy mắt đó, rốt cục ra tay. Soạn. Hắn chỉ vào hư không. May mắn quần sáng tỏa ra. Ông. Một may mắn điểm trị trước mắt tiêu hao Mấy tỷ lệ rất thấp. Không đến một phần 1 triệu. Thật có lỗi. Tại Trần Phong trước mặt, chỉ cần là tỷ lệ có thể giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Vẹn vẹn một may mắn điểm trị, Trần Phong liền có thể đem này siêu cường tất sát kỹ chăn giết. Chỉ là. Đúng lúc này. Sạch. Người trung niên lạnh nhạt một chút. Xoạch. Kim sát cự long gầm lên giận dữ. Quanh thân kỳ dị hào quang đại thịnh, Trần Phong vừa mới thi triển may mắn cuồng sáng, vậy mà tại thời khắc này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Làm sao có thể? Trần Phong con người đột nhiên co vào. Mất đi hiệu lực. Đây là hắn chưa từng thấy qua tình huống. Trung niên nhân này thế mà có được theo may mắn cuồng sáng đối kháng năng lực. Không, khẳng định không phải. Liền cái kia đầy đầu ánh sáng xanh lục ra hỏa đều không được, người trung niên này càng không khả năng, cái kia là chuyện gì xảy ra. Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị hoặc là nói, người trung niên chỉ là cảm giác không thích hợp, đơn thuần tăng lên kim long lực lượng, đơn thuần tăng cường kim sắc cự long năng lượng. Chỉ thế thôi. Chỉ là kim sắc cự long năng lượng thay biến, thực lực trở nên mạnh hơn, đem nguyên bản liền đáng thương sát suất thành công trở nên thấp hơn, thậm chí có thể nói, trực tiếp đem thành công tỷ suất gắt bỏ, trực tiếp đã biến thành không có khả năng. Chỉ có loại tình huống này mới có thể khiến cho may mắn điểm trị mất đi hiệu lực. Cho dù là một may mắn điểm trị, mà nhưng vào lúc này Kim sát cự long theo chặn khoảng trống chém đầu lần va chạm. Phúc. Vẹn vẹn chỉ là hơi thở va chạm, Phó đội trưởng trong miệng liền bắn ra máu tươi. Này căn bản không phải một cái lượng cấp, hắn căn bản không có khả năng chống đỡ ở. Xong. Phó đội trưởng trong lòng chật lạnh. Hắn liền biết, không thể tin tưởng cái kia đáng chết ngoại viện. Tinh anh tiểu đội những người khác cũng là lạnh cả người. Nếu quả thật khiến cho cái tên này thành công, bọn hắn những người này còn có hy vọng chạy trốn sao. Mà đúng lúc l Trần Phong lần nữa chỉ vào hư không. chương 298, một lời khó nói hết kinh thế của chiến. Xoạn! Một cố kỳ dị lực lượng lây động qua. Trần Phong liền nhẹ như vậy đồng bền một chút, không mang theo một tia khói lửa. Chỉ là, vui sướng gắn xong một đợt Trần Phong, trên mặt lại mang theo đau lòng vẻ mặt, phải biết, đây chính là dòng dã 1.000 điểm may mắn điểm trị. Vừa rồi lần nữa thi triển may mắn quần sáng, hắn liền được phản hồi. Bởi vì không phải tỷ lệ vấn đề. Cho nên một may mắn điểm trị đã không có khả năng thành công, chỉ có xúc động không gian quy tắc thần bí biến dị lực lượng mới có thể. Đây là ảnh hưởng hiện thực. Mà Tiêu Hao, 1000 điểm may mắn điểm trị. Có trời mới biết, hắn này 2 tháng cũng bất quá mới góp nhặt 1200 điểm mà thôi. Mà bây giờ, chỉ một chiêu, liền tiêu hao 1000 điểm may mắn điểm trị. Những này siêu cường giả ở giữa đối chiến, quả thực có chút kinh khủng. Bất quá, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Kèm theo may mắn quần sáng giá trị Cái kia nguyên bản đều sắp bị nứt vỡ khe hở không gian. Cái kia lung lay sắp đổ chặn khoảng trống trạm. Vậy mà theo dùng ấn độ thần du mở dạng, biến đến mức dị thường hung mánh. Càng đem cái kia kinh khủng kim sắc cự long toàn bộ nuốt vào. Xoạn. Đầy trời vệ sáng vàng tại thời khắc này tan dã Chuyện này. Người trung niên một mặt một bước. Thinh anh tiểu đội một mặt một bước. Liên liên thi triển chặn khoảng trống trạm phó đội trưởng cũng là một mặt một bước. Nam. Anh. Thế mà thành công Chính hắn đều không thể tin được đây chính là lòng ngầm cựu Châu A đây chính là cự Long hóa thân a lớn như vậy dài như vậy ẩn chứa không biết bao nhiêu năng lượng kim sắc cựu Long liền bị cái kia một đường nhỏ một dạng chặn khoảng trống chạm nuốt hết nay nay chuyện này đám người nửa ngày đều không lấy lại tinh thần này thật bất khả tư nghị. tinh anh tiểu đội ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong chỉ là huyền bí khó lường cười cười hồn tiền bối thủ đoạn há là các ngươi có khả năng dự đoán Đáng người lúc này mới chẳng hiểu. Hồn tiên bối. Bọn hắn chỉ biết là hồn tiền bối mạnh mẽ, chưa bao giờ nghĩ tới, thế mà đến loại tình trạng này. Tùy tiện dự lưu chuẩn bị ở sau liền có thể đem cấp thá đỉnh phong mấy trăm năm láo quái vật, ơ hủ mạnh nhất chiêu số gạt bỏ sao. Cái kia hồn tiền bối tự mình. Mọi người nhất thời tràn ngập kính sợ, không hổ là truyền kỳ tồn tại. Mà lúc này, kèm theo kim sắc cự long biến mất, người trung niên rất đôi tức giận. Chặn khoảng trống Chẳng khoảng trống chảm bất quá là đưa nó nuốt hết mà thôi, cũng không có cách nào tiêu diệt, ha ha, ngươi cho rằng ngươi nuốt hết xuống ta liền không cách nào điều khiển hẳn sao. Người trung niên trong mắt lóe lên hàn quang, ngưng, và anh, Hừ không nổ tung. Người trung niên hai mắt lóe lên đáng sợ hào quang, đó là không người biết được cùng thấy qua năng lực, ai cũng không biết, số này trăm năm lão quái vật nắm giữ nhiều ít đáng sợ bí kỹ. Thế nhưng hiệu quả hết sức kinh người. Cái kia đã bị chặn khoảng trống chảm nuốt hết kim sắc cự Long thế mà chậm dãi theo khe hở không gian bên trong đi ra. Nó thế mà cứ thế mà chống ra khe hở không gian. Lực lượng thật đáng sợ. Đám người không hiểu kinh sợ. Đây không phải cái gì bí kĩ, mà là đơn thuần lực lượng. Hắn thế mà cứ thế mà nương tựa theo chính mình siêu cấp lực lượng kinh khủng sinh rút ra. Cái kia kim sắc cự Long giờ phút này tựa như là một cây to lớn củ cải, bị chậm dãi rút ra. Hình tượng này quá mức kinh sợ. Muốn đi. Phó đội trưởng cũng là ánh mắt quyết tâm. Nếu như chặn khoảng trống chảm không thành công còn chưa tính, thế nhưng chặn khoảng trống chảm như là đã thi triển thành công, vậy nó liền có được nuốt hết này kim long lực lượng. Hắn có thể cảm giác được lần này thi triển chặn khoảng trống chảm bên trong gũng có bao nhiêu năng lượng kinh khủng. Cho láo tử trở về. Phó đội trưởng gầm lên giận dữ. Chặn khoảng trống chảm bên trong truyền đến lực hấp dẫn cực lớn, đem cái kêu kim sắc cự long hút trở về. Hử! Người trung niên hử lạnh một tiếng. Thì chiến lực lượng cường đại đem cái kia kim sắc cự long cứ thế mà rút ra. Thế là, tại Minh Đô trên không chung. một đầu vừa thô lại tráng thẳng tắp kim sắc cự long, giờ khác này ở một đầu mặt kính một dạng chân bóng khe hở không gian bên trong, vừa đi vừa về không ngừng ra vào. Trung quanh thỉnh thoảng vệ sáng vàng văng khắp nơi. Ân. Trần Phong trầm mặc, Vương thuần trầm mặc. Thinh anh tiểu đội hoàn toàn yên tĩnh. Thân y đám người càng là không đành lòng nhìn thẳng. Hình tượng này, làm sao cảm giác có chút Từ phi suy nghĩ vừa hạ, vẻ mặt lạ lạ, thật giống như... Xoạn! Mấy đạo hung ác ánh mắt nhìn tới. Minh Nguyệt trong tay khoa tay một cái cái kéo hình dáng thủ thế. Từ phi liền câm như hến, không qua ánh mắt của hắn vẫn như cũ quái dị, rõ ràng liền là rất giống nhà. Hử! Người trung niên hử lệnh, Kim Long rút ra. Cắt! Phó đội trưởng cắn răng, Kim Long nuốt trở lại. Trần Phong cũng là có chút điểm sổ đổ. Đại ca! Các người đây chính là đỉnh cấp đại chiến. Các người đây chính là đại biểu đại lục cấp cao nhất siêu cường lực lượng a làm mao thật tốt chiến đấu cuối cùng lấy ra này một bộ Nam lặng yên nữ nước mắt hình ảnh lại phối hợp hai cái Hán tử cứng cấp thở dốc đơn giản không cách nào nhìn thẳng được chứ bất quá trung Bi là trung niên nhân kia hơn một chút tại hắn lực lượng kinh khủng điều khiển dưới cái kia đã bị nuốt hết kim sắc cự lòng thế mà tại vừa đi vừa về co rúm ở giữa cứng chắc mà chậm ãi rút ra không tốt phó đội trưởng đột nhiên cảm thấy không lành Hắn đã cảm giác được sắp không khống chế nổi, trung niên nhân này lực lượng quá mức kinh khủng, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Các người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Người trung niên khỏe miệng lộ ra nụ cười gần cho. Hàn quang lạnh tấu xương. Dẫn dắt, phóng thích. Trần Phong đống nhiên nói ra. Không cách nào dẫn dắt ra ngoài. Phó đội trưởng toàn thân mồ hôi lạnh. Đáng chết. Bởi vì Kim Long lực lượng đã bị người trung niên từng bước khống chế, đừng nói đấu chuyển tinh gì. Hắn thậm chí ngay cả dẫn dắt đến vụ cận dây núi đều làm không được. Trung niên nhân này quá kinh khủng. Vậy liền đặt vào dưới chân. Trần Phong lạnh lùng nói. Cái gì? Phó đội trưởng liền có chút một bức Dưới chân. Dưới chân. Loại cấp bậc này lực lượng, đặt vào dưới chân không phải phải chết hết. Hắn khẳng định. Ở đây tất cả mọi người, thậm chí bao gồm đội trưởng đều khó có khả năng ngăn trở loại lực lượng này. Đây chính là cái lao quái này vật nổi lên thật lâu mới thả ra siêu cường dung hợp bí kĩ a. Phóng. Trần Phong chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, ta sẽ hại chính mình hay sao? Cũng thế. Phó đội trưởng cắn răng một cái, ngẫm lại vừa rồi lần kia chặn khoảng trống trả thành công, rốt cục quyết định, vẫn tin tưởng Trần Phong, cắn răng một cái giậm chân một cái, gọn gàng mà linh hoạt đem cố lực lượng kia dẫn dắt đến Minh Đô. Dẫn dắt nơi xa hắn làm không được, thế nhưng Minh Đô ngay tại dưới chân. Soạt. Lực lượng kinh khủng dẫn lưu. Tất cả mọi người mặt như màu đất. Tinh Anh tiểu đội một đám cường giả, giờ phút này càng là Jun lấy bẩy, quản ngươi cái gì cấp B, cấp A, tại loại cấp bậc này công kích trước mặt, đều là gà yếu một đầu. Đây là không khác biệt công kích. Cho dù là Tinh Anh tiểu đội trưởng, cũng bi ai phát hiện, mình bây giờ ngoại trừ phát run thế mà không có gì có thể làm. Đây mới là đáng buồn nhất. Hắn nhưng là cấp A. Nhưng mà, lúc này, vẻ mặt biến hóa lớn nhất, lại là cái kia nguyên bản đắc ý người trung niên. Không tốt. Những người này mục tiêu, lại có thể là Minh Đô. Hắn quá rõ ràng lực lượng của mình cường đại cỡ nào, cũng quá rõ ràng một chiêu này vi lực, nếu như loại lực lượng này rơi xuống Minh Đô, hắn này những năm này làm hết thảy đều bồng phí. chương 299, nội dung cốt chuyện rốt cục đối mặt. Tuyệt đối không được. Người trung niên lệnh cả người. Hắn làm hết thảy cũng là vì Minh Đô vĩnh sinh. Một khi Minh Đô phá hủy, hắn coi như vô địch thiên hạ lại như thế nào, mình cũng bị mất, còn gái không có, hắn làm hết thảy lại còn có ý nghĩa gì? A! Một tiếng gào thét. Người trung niên quanh thân hào quang đại thịnh. Tại hắn cưỡng ép không chế giới. cái kia nguyên bản bị dẫn dắt mặt hướng minh đô kim sắc cự long, thế mà tại thời khắc này chạy hướng phương hướng, khuynh hướng phụ cận dãy núi. Và anh. Tại thời khắc này, Chẳng khoảng trống trả tác dụng rốt cục hoàn toàn biến mất. Cứng chắc kim sắc cự long cuối cùng từ khe hở không gian rút ra. Thế nhưng, bởi vì phó đội trưởng cùng người trung niên liên hợp dẫn dắt, nó duy nhất chỗ Cũng chỉ có minh đô phụ cận cái kia một tòa tồn tại không biết bao lâu dây núi. Và anh. Đầy trời lóng lánh vệ sáng màu vàng. Mọi người tại một mảnh hào quang bên trong ngầm đầu. Mơ hồ trông thấy. Cái kia cứng chắc kim sắc cự lòng rút ra khe hở không gian trong nháy mắt. Liền hóa thành vô số kim quang áo ánh. đây trời vệ sáng vàng bắn về phía phủ cận dây núi. Và anh. Và anh. Vệ sáng vàng tỏa ra. Giờ khắc này. Cả phiến thiên địa đều tại kim quang bên trong. rất lâu Đem ánh sáng màu vàng nóng biến mất, mọi người thấy rõ sợ thời điểm, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia tồn tại không biết bao nhiêu năm dây núi, thế mà hết rồi. Không sai, bị kim quang kia cứ thế mà phá hủy. Biết giờ khắp này, bọn hắn mới biết được, này cái gọi là long ngâm cựu trâu đến cùng khủng bố đến mức nào. Loại lực lượng này, đám người không rét mà run. Nhưng mà, chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét càng làm cho người kinh hại chính là, giờ phút này. Trung niên nhân kia bên người, một đoàn ẩn chứa kỳ diệu lực lượng đỏ làm quả cầu ánh sáng, trong hư không không ngừng lấp lánh. Bên trong, chuyển đến lực lượng quen thuộc. Đây là, thân ý con mắt đột nhiên trừng lớn, sinh mệnh lực. Làm sao có thể? Mọi người sắc mặt đại biến. Long ngâm cửu trâu rõ ràng thất bại, rõ ràng dẫn dắt đến trong dây núi, làm sao có thể còn có sinh mệnh lực? Chứ phi, đám người đột nhiên ý thức được cái gì? Không sai. Người trung niên âm sắc gầm trầm đáng sợ. Không sai, đây là thuộc về dãy núi kia bên trong 10 vạn biến dị thú. Các ngươi coi là chỉ có nhân loại mới có sinh mệnh lực. á ha ha ha. Tiếng cười âm lãnh làm người ta kinh ngạc. Bất quá, Trần Phong rất nhanh tỉnh táo lại, biến dị thú tuổi thọ càng xa xưa, sinh mệnh lực mạnh hơn, 10 vạn biến dị thú, sinh mệnh lực hẳn là xa so với phong thành nhiều hơn nhiều a. Thế nhưng là, qua nhiều năm như vậy, ngươi thật giống như chưa bao giờ hấp thu qua bọn hắn. Xem ra, biến dị thú hấp thu Là có rất nhiều hạn chế A. Trần Phong suy đoán. Người trung niên lúc này mới ngầm đầu. Người hết sức thông minh. Không sai. Ha ha. Nếu như có thể để cho ta hấp thu những cái kia nhân loại sinh mệnh lực thì tốt biết bao A. Biến dị thú sinh mệnh mặc dù càng thịnh vượng, thế nhưng chất bẩn càng nhiều, rất khó hấp thu. Hấp thu nhân loại, sinh mệnh lực chuyển hóa 100%. Mà biến dị thú hấp thu, chuyển hóa tỷ suất chưa đủ một. Trên lệnh quá lớn. Không để ý. 10 vạn biến dị thú A. Người trung niên hít sâu một hơi, cũng coi như có chút ít còn hơn không. Ông. Người trung niên trước mắt đỏ làm sen lẫn quả cầu ánh sáng càng thêm lấp lánh. Màu đỏ, đại biểu sinh mệnh lực. Màu lam, đại biểu biến dị thú lực lượng, cũng liền nói chất bẩn. Màu đỏ cùng màu lam không ngừng đan xen căn bản là không có cách khống chế. Người trung niên mỗi hấp thu một phần nhỏ sinh mệnh lực, liền muốn chuyển hóa một bộ phận lớn chất bẩn. Cho nên chuyển hóa tỷ suất mới thấp như vậy. Xoạn. Người trung niên một tay bước vào đỏ làm quả cầu ánh sáng. Hấp thu bắt đầu. Lên. Trần Phong đột nhiên mở miệng. Hắn hấp thu vật kia, lực lượng quá mức kinh khủng. Tinh anh tiểu đội kinh hãi. Sẽ không. Trần Phong ánh mắt như điện, hắn vừa thi triển qua long ngâm cựu trâu, cuối cùng lại mạnh mẽ đem chính mình bí kỹ chuyển di. Hiện tại hắn lưu lại lực lượng còn thừa không bao nhiêu. Cho nên hắn mới có thể không kịp chờ đợi hấp thu những lực lượng này. Dù cho có rất nhiều chất bẩn. Hiện tại mới là hắn suy yếu nhất thời điểm, một khi hắn hấp thu xong thành. Trần Phong âm thanh lạnh lùng nói. Thì ra là thế. Đám người hiểu ra. Xoạn. Xoạn. Tinh Anh tiểu đội trong nháy mắt ra tay. Muốn chết. Người trung niên quát lạnh Mặc dù hắn hiện tại lực lượng còn thừa không bao nhiêu, thế nhưng hiện tại cũng đang không ngừng khôi phục. Dùng những người trước mắt này, căn bản không có khả năng cắt ngang hắn hấp thu. a không đúng. Bọn hắn đối với hắn tạo thành tổn thương. Thậm chí còn không có khôi phục nhanh. Ha ha. Rất nhanh, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là kinh khủng. Người trung niên một bên phòng thủ, một bên nhẹ nhõm tiêu hóa hấp thu trước mắt đỏ làm quả cầu ánh sáng. Chỉ là, hắn không có chú ý tới cách đó không xa Trần Phong trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. May mắn quần sáng. Mở ra. Trần Phong lạnh nhạt một ngón tay, mục tiêu, rõ ràng là đỏ làm quả cầu ánh sáng. A. Đang điên cuồng hấp thu người trung niên bỗng nhiên cảm giác không đúng. Hắn mới hấp thu một phần ngàn không đến, liền cảm giác không thấy từng chút một lực lượng, nhìn kỹ vừa hạ, hắn hấp thu lực lượng, vậy mà toàn bộ đã biến thành chất bẩn. Làm sao có thể? Người trung niên con mắt trừng lớn. Đỏ lam quang cầu lực lượng căn bản không có khả năng không chế. Này căn cơ bởi vì tiến hóa là một cái đạo lý, vàng không, hắn đã sớm nhẹ nhõm bóc ra bên trong màu lam chất bẩn, chỉ hấp thu màu đỏ sinh mệnh lực. Đỏ lam quả cầu ánh sáng bên trong. Hai loại năng lượng dùng siêu cao nhanh trạng thái không ngừng đan xen cùng vận chuyển, cho dù là hắn bây giờ lực lượng đều không cách nào khống chế. Thế nhưng trước mắt, cái này sao có thể? Trung niên miệng lưỡi khô không khốc. Hấp thu. Hấp thu. Hắn không ngừng hấp thu, lại chỉ có thể hấp thu đến chất bẩn. Vâng. Vâng. Tinh anh tiểu đội thấy thế bắt đầu điên cuồng công kích. Đáng chết. Người trung niên vẻ mặt khó coi. Hắn biết, này nhất định là địch nhân một loại nào đó bí kĩ thế nhưng là hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như thế, vậy trước tiên tiêu hóa hết thể chất bẩn, sau đó, người trung niên trong mắt lẽ lên hàn quang. Cái này cũng không nhất định là chuyện xấu. Có người trợ giúp chính mình đem chất bẩn sớm tách rời, nếu như mình có thể chống đến đem hết thể chất bẩn giải quyết, lưu lại, không phải liền là thuần túy nhất sinh mệnh lực sao. Đây chính là 10 vạn biến dị thú. vừa sang một tòa nhân loại thành thị đổ thành đọc được, được. Nếu như tiêu hóa xong chất bẩn, Nhiều như vậy sinh mệnh lực toàn bộ hấp thu, chính mình có lẽ có thể càng tiến một bước. Người trung niên mừng rỡ. Chuyện này, có lẽ là tin mừng. tới đi. Hắn gầm lên giận dữ, quanh thân lực lượng đại trướng, bắt đầu điên cùng tiêu hóa chất bẩn. Nguyên bản đỏ làm lực lượng sẽ lẫn, hắn cần phải không ngừng chuyển hóa, chậm chạm hấp thu. Thế nhưng hiện tại, xác định đều là chất bẩn đằng sau, hắn căn bản không cần bất luận cái gì kỹ thuật. Bài trừ, tiêu hóa, xử lý. Một mạch mà thành Màu lam chất bẩn đang đang nhanh chóng giảm bớt. Nhưng mà, đi theo đồng dạng giảm bớt, còn có người trung niên lực lượng. Hắn rõ ràng, lần này chịu đựng được, hắn có lẽ có thể càng tiến một bước, thế nhưng Trần Phong làm sao có thể cho hắn cơ hội này. Lên! tinh Anh tiểu đội bắt đầu điên cuồng công kích. Nếu là trạng thái bình thường người trung niên, tự nhiên không người là đối thủ của hắn, thế nhưng trải qua vừa rồi cái kia một lần kết nạn, hắn lực lượng bây giờ còn thừa không bao nhiêu. tinh Anh tiểu đội yếu hơn nữa. Vậy cũng có hai cái cấp A. Còn có một số cấp B phụ trợ. Đại chiến toàn diện bùng nổ. Trần phong đám người chỉ là dấu ở phía sau lạng yên không tiếng động nhìn xem. Lần này có chiến, vốn là hắn âm thầm thúc dục Hiện tại hai bên chém giết, nếu là có thể đồng quy vô tận tốt nhất, như là không thể, vậy cũng muốn lưỡng bại cầu thương. Hoặc là, vừa chết một tàn, như thế bọn hắn mới có hy vọng còn sống. Tốt nhất, là người trung nhiên chết, tinh anh tiểu đội bị thương nặng. Đây mới là Trần Phong mong đợi chẳng diện, bởi vì nhân vật phản diện nói nhiều đi chệ nội dung cốt chuyện rốt cục đối mặt. Ngao cổ cho nhau, ngươi ông đắc lợi, này mới đúng mà. Hô. Trần Phong hít sâu một hơi. May mắn quần sáng mở ra, lạng Yên không tiếng động vận chuyển. Dùng lưỡng bại câu thương làm mục đích cuối cùng, may mắn quần sáng như có như không nổi lên một chút tác dụng, cũng là may mắn điểm trị tiêu hao vô cùng chậm, thật lâu mới có thể đi một chút. Trận chiến đấu này, Trần Phong chân chính có thể nhúng tay địa phương, gần như không có. Lúc này, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chỉ là, mọi người cũng không có chú ý tới, cái kia một mực đầu chọc đi đánh xì dầu từ phi không biết khi nào, đã lặng yên biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đợt, siêu thần có một ít trương tiết đều bị cấm, bởi vì liên quan vàng. Cho nên, mọi người không nên quá ô, ai nha, hiện tại độc giả A. Ta như vậy thuần khiết tác giả đều bị mang sai lệch cái này nổi các ngươi muốn khiến A. chương 300, biến dị. Vâng anh. Trước mắt một bộ xương khô bị hoành chia năm xẻ bày. Từ phi xoa xoa có chút phát đau tay phải, theo vẻ lo lắng không ngừng bước lên, theo một loại nào đó không hiểu lực lượng xuất hiện, những này đã chết mất không biết bao nhiêu năm bộ xương thế mà bỏ dậy. Đây là Minh Đô phía ngoài nhất trên đất. Nơi này là theo Trần Phong bọn hắn tới thời điểm hoàn toàn phương hướng ngược nhau, Minh Đô một bên khác, cái kia giày đặc đất đai bên trong, leo ra vô số cố bộ xương. Những này, đều là những năm này chết tế phẩm. Sinh mệnh lực bị yến thế Thân thể lại bị nhét vào này trong núi hoang ăn mòn, kèm theo lần này hiến tế mà sống lại. Cho nên, trước đó gặp phải cái kia to lớn bộ xương, cũng là những này tiểu khô lâu tạo thành sao. Từ phi như có điều suy nghĩ. Tại không hiểu tử khí tác dụng dưới, những này bộ xương mặc dù không có ý thức, thế nhưng như cũ lưu lại khi còn sống bản năng, cùng với, đối người trung niên thật sâu hận. Báo thủ bộ xương sao? Từ phi có chút hiểu rõ. Tạch, tạch, thanh âm quái dị không ngừng chuyển đến. Những này vừa sống lại bộ xương chẳng có mục đích chém giết, hướng về bên người hết thể có thể di động bổ tới chém tới, kết mẹ kết đội bộ xương lẫn nhau chém giết. Từ phi, chỉ là khách qua đường. Không đơn giản như thế. Có chút khi còn sống tựa hồ là cùng nhau người, hiện tại như cũ kết mẹ kết đội. Có chút khi còn sống tựa hồ là vợ chồng, tựa hồ tại đất hoang bên trong làm lấy một loại nào đó không thể giải thích sự tình. Từ phi tò mò lên nhìn, có loại thấy động cơ ổ trục cảm giác. Một lời khó nói hết. chỉ là Chạm húng như vậy không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh. Tựa hồ tại một ít ý chí cường đại quấy nhiều dưới, những này bộ xương ý niệm dần dần thống nhất, đã biến thành một loại nào đó khắc cốt Minh tâm hận ý, thế mà không ở bên trong hồng. Từ phi lạng yên không tiếng động trốn đi. Hắn nhìn xem, những này bộ xương đại quân như cá giết sang sông quét qua. Trên đường. Chỗ có sinh tồn biến dị thú đều bị chém giết. Đường này đường. Từ phi có chút sợ mất mật, trần phong cái kia hàng sẽ không hố ta a Mà đúng lúc này, xa xa bộ xương đại quân hơi ngừng. Cái kia xa xôi giới hạn từng tiếng tiếng gào thét chuyển đến, cái kia giấu ở minh đô bên ngoài, hoang dã bên trong tử sư rốt cục xuất hiện, lít nha lít nhít, rất là doan người. Thử sư, thử phi trước mắt sáng ngời, người rốt cục xuất hiện. 3. Minh đô. Đại chiến vẫn tại tiếp tục. Tinh Anh tiểu đội toàn diện ra tay, trần phong bọn hắn ở một bên phụ trợ, nhưng mà dù cho là một cái thực lực đại giảm người trung nhiên, bọn hắn cũng không cách nào chống lại Trần Phong một cái sơ sẩy bị đánh bay ra ngoài. Bị thương nặng. Cẩn thận. Vương thuần đám người vội vàng trở về. Cái kia tinh anh tiểu đội trưởng như mày. Quá yếu. Cái tên này mặc dù là hồn tiền bối người bên cạnh, mặc dù có được đặc thù nào đó năng lực, thế nhưng bản thể thực lực quá yếu. Đi theo đám bọn hắn chiến đấu, chỉ có thể là vương hiểu. Các ngươi ở phía dưới là được, ở đây giao cho chúng ta. Tinh anh tiểu đội lãnh đạm nói. Được. Ta đã phái người thông chi hồn tiền bối sẽ chạy tới." Trần Phong trầm giọng nói. "Được." Thinh Anh tiểu đội vẻ mặt nghiêm nghị. Trần Phong khỏe mắt quét nhìn nhìn một chút trở lại bên cạnh nhà người nào đó, giả bộ như hết sức bộ dáng yếu ớt đối Vương Thuần nói ra, "Dịu ta đi bên cạnh gian phòng nghỉ ngơi." Mấy người tiến vào. Từ Phi kéo lấy một đầu hôn mê to lớn biến dị thú đã đợi chờ lâu nay. "Kích thước rất lớn a." Trần Phong ngạc nhiên. "Hắc hắc." Đám kia tử sư bên trong sống đến cuối cùng, cũng là mạnh nhất, bị ta đánh bất tỉnh kéo đến đây. Từ phi đã ý. Ừm. Vậy thì tốt. Trần Phong hít sâu một hơi. Phúc. Hắn tùy tiện đem đầu này tử sư thủ lĩnh chém giết, thu lấy tinh huyết. Hắn các loại giờ khắc này đã rất lâu rồi. Tới nơi này lúc đầu mục đích, cũng vẹn vẹn chỉ là vì từng chút một tử sư tinh huyết mà thôi. Ai biết phía sau sẽ cuốn vào đến loại chuyện này bên trong. Trước mắt bọn hắn ngụy trang thành tổ chức thần bí một thành viên nhìn như an toàn, thế nhưng trên thực tế cũng là nguy hiểm tầm tầng, vô luận là phương nào chiến thắng. Bọn hắn cũng có thể chết ở chỗ này. Trần Phong nhất định phải càng mạnh. Dung hợp. Đột phá. Xoạc. Trần Phong quả quyết bắt đầu ghen chế tác. Phong bế hơi thở. Vương Thuần thấp giọng nói. Ừm. Thần ý khẽ gật đầu. Ông. Một vẹt nhàn nhạt thay đổi hơi thở lấp lánh. Đây là tới từ thần y đặc hữu năng lực đặc thù đến từ dị giới che giấu năng lực, khiến cho Trần Phong bọn hắn tránh thoát vô số lần tinh thần cảm ứng. Không người có thể phá. Bên ngoài. Trận đấu vẫn còn tiếp tục. Bọn hắn không biết, vừa mới bị thương nặng lui ra Trần Phong, lạng Yên không tiếng động bắt đầu ghen chế tác. 200 điểm may mắn điểm trị. Trần Phong liếc nhìn, đủ. Hô. Hít sâu một hơi. Trần Phong ánh mắt kiên định, bước thứ nhất phương pháp phối chế cải thiện. Soạt. Trước mắt bóng mở lưu chuyển. Trần Phong nháy mắt tiến vào siêu chiều trạng thái, đối đặc thủ phương pháp phối chế tiến hành cải thiện, sớm đã chuẩn bị xong đủ loại tài liệu theo bao khóa bên trong dồn dập vớt ra. Gen tài liệu gen công thức. Rất nhanh. Siêu chiều trạng thái kết thúc. Tiêu hao may mắn điểm trị 100 điểm, phương pháp phối chế hoàn thiện hoàn thành. Này nguyên bản liền rất mạnh mẽ cấp C gen năng lực, tại Trần Phong phương pháp phối chế cải thiện đằng sau đã hoàn toàn biến dạng, về phần hiệu quả như thế nào? Chỉ có làm được mới biết. Như thế sợ là không được. Vương Thuần có chút bận tâm. Ngay trước kẻ địch mặt chế tác gen, quá phức lối. Dù cho có thần y phong tỏa hơi thở, cũng không có khả năng hoàn toàn giấu giếm được quá lâu. Một khi bị phát hiện, ta chỉ có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ. Thần y nhăn nhăn cái mũi nhỏ. Dĩ vãng cũng chỉ là kẻ địch cảm ứng quét qua thời điểm mới cần nàng che giấu, mà bây giờ thế nhưng là toàn diện che giấu, căn bản không cho phép xuất hiện mảy may thư giãn. 10 phút đồng hồ. Vương Thuần thấp giọng nói. Hắn không biết Trần Phong tại sao phải ở thời điểm này ghen chế tác. Thế nhưng, nhất định phải nhanh A Vương Thuần lo lắng. Mà lúc này, Trần Phong ghen chế tác, vừa mới bắt đầu. Trước mặt vô số đoạn gen, Trần Phong hai mắt như điện, nhanh như gió kỹ thuật. Gen lưu chuyển quá trình, hắn đã sớm quen thuộc không thể quen thuộc, bởi vì may mắn quần sáng tồn tại. Đối với hắn mà nói, cái gọi là gen thuật chế tác sớm đã trở thành một cái đặc thù át chủ bài. Gen tìm kiếm, một may mắn điểm trị, tiêu tốn thời gian 3 giây. Gen phản ứng, một may mắn điểm trị, tiêu tốn thời gian 3 giây. Gen dung hợp, một may mắn điểm trị, tiêu tốn thời gian 3 giây. Bao chứa, 1 giây. Trước sau cũng là 10 giây đồng hồ Trần Phong đã hoàn thành Xong Trần Phong sờ trong tay gen thuốc thử Hoàn thành Vương Thuần một mặt mở mịt Ừm Trần Phong gật gật đầu Vất vả thần ý cô nương Thần ý gì 10 giây đồng hồ Vẫn là cấp C cường đại nhất gen dung hợp thuốc thử Bọn họ cũng đều biết Trần Phong là gen chế tác phương diện thiên tài Thế nhưng loại này 10 giây liền làm được Có phải hay không có chút yêu nghiệt quá mức Mấy người đều có chút mộng bức Trần Phong cũng không để ý đến bọn hắn, chế tác sau khi hoàn thành, liền đem ánh mắt thả trong tay dung hợp thuốc thử phía trên. Săn giết cường đại nhất tử sư đầu lĩnh. 100 điểm may mắn điểm trị cải thiện phương pháp phối chế. 3 may mắn điểm trị hoàn mỹ chế tác biến dị gen đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Soạn. Gen quét hình. Thử sư biến dị gen thuốc thử. Đẳng cấp, cấp C. Độ khó, ngũ tinh. Loại hình, dung hợp thuốc thử. Hiệu quả, thu hoạch được minh thị gen năng lực. Tác dụng, mở ra U minh chi nhãn, phân giải đối phương năng lượng diễn sinh quy tắc, khóa chặt đối phương nhược điểm trí mạng. Khóa chặt thời gian càng dài, công kích thời điểm, có thể phóng xuất ra mạnh hơn tăng phúc. Căn cứ thực lực của hai bên chênh lệnh so sánh, khóa chặt thời gian nhanh chậm sẽ có khác biệt. Tổ hợp, tạm thời chưa có. Khóa chặt. Trần Phong con mắt đột nhiên trợ to. Nếu như hắn nhớ không lầm, nguyên bản U minh chi nhãn, thế nhưng là nhược điểm trí mạng gấp 10 lần tăng phúc. mà bây t Đã biến thành khóa chặt thời gian càng dài, có thể phóng thích càng mạnh tăng phúc. Gấp 10 lần. Không. Biến dị đằng sau, ưu minh chi nhãn không có gấp 10 lần hạn chế. Hoàn toàn lột sắc thành khác một cái kỹ năng. Trên lý luận, nếu như có đầy đủ năng lượng cùng thời gian, Trần Phong có thể miệu sát hết thầy ba. chương 301, chịu được dùng. Ông. Trần Phong lặng yên không tiếng động hoàn thành dung hợp. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, trước mắt tựa hồ thay đổi một cái thế giới. Toàn bộ thế giới tựa hồ tại trong tích tắc lâm vào trong bóng tối, chỉ có từng đạo màu đỏ vòng sáng ở trước mắt trên người mấy người xoay trọn, không ngừng ngưng kết, đây là U minh chi nhãn nhược điểm trí mạng khóa chặt. Ở đây, là U minh chi nhãn thế giới. Đông nhiên, trước mắt một đạo đen kịt bóng mở lóe lên, bị Trần Phong tỏa định người bỗng nhiên liền thiếu một cái. a Trần Phong hơi kinh ngạc. Ông, trước mắt một vệ ánh sáng lạnh leo lóe lên. Trong bóng tối, Hắn phát hiện một nói hồng sắc thân ảnh lấn người mà đến. Người nào? Trần Phong tâm trạng nhảy một cái. Nơi này chính là u minh chi nhãn thế giới. Là thuộc về chính hắn đặc thù thế giới tinh thần. Là thuộc về U minh chi nhãn năng lực này diễn sinh thế giới. Làm sao có thể có người tiến vào ở đây? Bộ răng kia. Là nàng. Trần Phong thần sắc cứng lại. Xoạc. Bóng mở lóe lên. Trần Phong chỉ cảm thấy một cỗ xâm nhiên hàn quang đem chính mình bảo phủ. Đó là thuộc về minh nguyệt lực lượng Minh Nguyệt. Vương Thuần cái thứ 3 triệu hoán nhân vật. Thủy tinh cung mạnh nhất nhân vật phản diện bột, thực lực không biết, tính tình không ổn định, át chủ bài không biết, bởi vì quá mức mạnh mẽ, nàng thậm chí có khả năng không nhận Vương Thuần triệu hoán chính mình đi ra. Đây là một cái người không bị khống chế. Trần Phong kế hoạch lần này, tuyệt đối không có nữ nhân này. Dù cho, nàng rất mạnh mẽ. Nếu không phải bởi vì vì Vương Thuần bản thân thực lực hạn chế, nàng đã sớm vô địch thiên hạ Lực lượng của nàng tựa hồ theo nơi này lực lượng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng là tiến vào minh đô đằng sau, nàng làm việc đặc biệt điệu thấp, để cho người ta gần như không để ý đến nàng tồn tại. Không nghĩ tới, hiện tại nàng lại dám đối Trần Phong ra tay. Mà lại, là tại mấy vị này đặc thù ưu minh chi nhãn thế giới. Xoạn, cái kia lệnh léo hảo quang đem Trần Phong bao phủ, minh nguyệt toàn thân ánh sáng màu đỏ, tựa hồ hư hảo hào quang tạo thành, cũng không phải là thực thể thẳng vào U minh chi nhãn trung tâm chỗ sâu. Nữ nhân này muốn làm gì? Trần Phong trong mắt hàn quang loé lên. Bởi vì vì vương thuần nguyên nhân, hắn đối cái này mản gạ cũng hơi có tò mò, từng nhìn qua một chút, cứ việc không hiểu nhiều, thế nhưng nàng tuyệt đối không có loại năng lực này. Đây là hắn chưa từng thấy qua năng lực. Ngưng! Lạnh lạnh thanh âm thổi qua. Một đạo kỳ dị hào quang trong hư không loé lên, minh nguyệt nửa hư hào thân thể tại Trần Phong trên người xuyên qua mà qua. Cố lực lượng kia nhường một chút Trần Phong cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Trước người. Một cây thần bí dây đỏ liên lụy tại hắn cùng Minh Nguyệt ở giữa. Đây là cái gì? Trần Phong kinh sợ. Người cứ nói đi. Minh Nguyệt cười hiếp mắt đi tới. Trong hư không? Nàng thân thể dần dần nhìn chăm chú. Đầy đặn khiến người tâm động. Ta thế nhưng là mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội đây? Minh Nguyệt cười nói. Có người dẫn dắt. Ta cũng có thể thoát khỏi vương thuần. Chân chính bước vào cái thế giới này. Hả Thứ này gọi nhân duyên khóa. Đừng nhìn nó chỉ là cái nhỏ dây thường u. Nó thế nhưng là có được lực lượng rất mạnh đâu. Tỉ như cùng hưởng, trên người ngươi có được ta chưa từng thấy qua lực lượng. Minh Nguyệt cười tủn tỉm nhìn xem chân phong, nhất là thi triển chặn khoảng trống chạm thời điểm. Ta kiến thức đến trên người ngươi có lực lượng kia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mà bây giờ, người ta cùng hưởng, ta rất nhanh liền có thể cảm nhận được có lực lượng kia. Ta rất hiếu kỳ, nó đến cùng là cái gì? Minh Nguyệt hiếu kỳ nói. Trần Phong con mắt đống nhiên nhữ lại, cái tên này mục tiêu, lại có thể là may mắn của sáng sao. Cùng hưởng. Trần Phong nhìn về phía trong ngực dây đỏ. Thứ này không thể hủy bỏ. Không thể. Ngươi chia sẻ lực lượng của ta, ta cũng có thể thu được lực lượng của ngươi. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Tự nhiên. Minh Nguyệt cười hiếp mắt nói nói, chỉ bất quá, cái này khế ước là huyết mạch khế ước. Nó sẽ căn cứ huyết mạch lực lượng, tiến hành trình độ nhất định tỷ lệ cùng hưởng. Trên thế giới này chưa từng có vô duyên vô cớ chuyện tốt. Cũng chưa từng có cái gì người bình thường, cung hưởng lực lượng đằng sau, có thể trở thành cao thủ tuyệt thế. Nó sẽ căn cứ huyết mạch lực lượng tự động phân phối cùng hưởng tỷ lệ. Há, đúng, dùng cái thế giới này lời giải thích, gọi ghen. thể bên trong ẩn chứa ghen càng là mạnh mẽ, thu hoạch được phân phối tỷ lệ cũng càng nhiều. Dù sao nếu như người bình thường thu hoạch được quá cường lực lượng, sẽ chỉ no bạo mà chết. Mà chúng ta tỷ lệ nha. Hi hi. Dùng ngươi 99% lực lượng, trao đổi ta 1% lực lượng. Hết sức công bằng U. Minh Nguyệt khỏe miệng lộ ra ác ma nụ cười. Trần phong tâm trạng nghiêm nghị. Gặp quỷ cùng hưởng. Hắn nghe qua cùng hưởng xe đạp, cùng hưởng nạp điện bảo, cùng hưởng bạn gái. À, đúng, còn tơ mơ có cùng hưởng buồn cầu. Nhưng là lần đầu tiên nghe nói cùng hưởng lực lượng 3. Đây rõ ràng là trao đổi. Mà lại là một loại không biết xấu hổ cưỡng ép trao đổi. Quả thật. Dù cho Minh Nguyệt bản thể một phần lực lượng cũng phi thường mạnh mẽ, thế nhưng là Trần Phong muốn nàng một phần lực lượng làm gì? Mà lại nàng lực lượng bây giờ cũng bất quá là cấp BA. Nếu như là dựa theo lực lượng mạnh yếu giao dịch còn chưa tính. Huyết mạch. Gen. Nhân loại huyết mạch cùng gen làm sao theo những này phi nhân loại so sánh? Cái này căn bản là cấp đoạn. Khi <cười> hì. Minh Nguyệt trên mặt lộ ra nghiền ngâm nụ cười, đầy đặn thân thể mềm mại dán vào Trần Phong. Người ta thế nhưng là đợi vài ngày mới đợi đến này một cái cơ hội tốt đây. Như vậy. Bắt đầu U. Vâng. Một chùm sáng sáng chói đem Trần Phong cùng Minh Nguyệt bao phủ. Giao dịch bắt đầu. Cái kia dây đỏ, càng là toát ra dị thường lấp lánh hào quang. Ông. U Minh chi nhãn thế giới, trở nên một mảnh đỏ đỏ. Mà lúc này. Trong hiện thực. Minh Nguyệt thân thể dựa vào ở trên vách tượng, tựa hồ lâm vào giấc ngủ, mà vừa mới dung hợp hoàn tất Trần Trần Phong. Giờ phút này hai mắt lại lập lẻ đáng sợ ánh sáng màu đỏ. Hắn thế nào? Đám người kinh sợ. Đoán chừng tại thí nghiệm năng lực mới. Đám người chỉ có thể như thế suy đoán. Nhưng mà, nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, Trần Phong cái kia đỏ tươi trong hai con người, mơ hồ thấy rõ một người cái bóng, thình lình đúng là Minh Nguyệt. Không cần vật lộn đu. Minh Nguyệt ôn nu nói ra. Liền vì ta cái kia không biết tên lực lượng. Trần Phong lạnh lùng nhìn xem hắn. Dĩ nhiên không phải. Minh Nguyệt cười híp mắt nói nói, vừa mới không phải đã nói rồi sao. Còn có thân phận. Đây chính là nhân duyên khóa đâu, biết nhân duyên là cái gì không. Hai người chúng ta về sau sẽ khóa lại đến cùng một chỗ. Ngươi sẽ có được chúng ta thế giới ơn ký, ta cũng sẽ có được cái thế giới này ơn ký. Ý vị này, ngươi có khả năng tự do bước vào thế giới của ta. Mà ta, cũng không cần dựa vào vương thuần. Cũng có thể ở cái thế giới này tự do hoặc là, thậm chí, khôi phục thuộc về ta lực lượng. Minh Nguyệt lạnh nhạt nói ra. Trần Phong. Cho nên hắn hiện tại liền là cái Bắc Kinh hộ khẩu đúng không? Bà cô này nhóm vì tại Bắc Kinh mua nhà, cứng rắn muốn theo chính mình giả kết hôn. Vậy nếu như ta chết đi. Trần Phong thở dài. Ta cũng sẽ chết. Minh Nguyệt suy nghĩ một chút. Cho nên à, vì tiểu ca ca an toàn, về sau người liền bồi tại người ta bên người, đang người trong sạch bên người thiếu khuyết một cái dạng này người đây. Trần Phong. Cho nên hắn hiện tại thành nữ nhân này độc chiếm đi. Thực sự là, mà đúng lúc này, ánh sáng tan biến, Minh Nguyệt trên mặt lộ ra một vẹt nụ cười, nàng có thể cảm giác được, một cỗ xa lạ lực lượng đang đang tràn vào trong cơ thể. Cái kia, Trần Phong đột nhiên hỏi, Minh Nguyệt cô nương, ngươi hẳn không phải là nhân loại a Không phải, Minh Nguyệt tự ngạo, ta thế nhưng là Minh tổng người, làm sao có thể là nhân loại? Gào, Trần Phong tỏ ra là đã hiểu, sau đó có chút ngượng ngùng nói nói, như vậy. Ngươi đối với mình khóa lại nhân duyên có phải hay không hẳn là không cái gì quá lớn cảm giác bài xích à? 3. Minh Nguyệt không hiểu ra sao, có ý tứ gì? Cái kia. Trần Phong hết sức ngượng ngùng trong ngực một hồi tìm tòi. Nơi đó, một đầu tràn ngập ánh sáng màu đỏ con rắn nhỏ bò lên đi ra, trên người còn mang theo nhân duyên đường không có biến mất hào quang. Minh Nguyệt đắc ý vẻ mặt rốt cục tại thời khắc này ngưng kết. Ngươi. Minh Nguyệt một mặt ngốc trệ. Cho nên nói, nàng vừa rồi thế mà theo một con rắn ba. Chờ chút. Ở đây rõ ràng là thế giới tinh thần, là Trần Phong nắm giữ năng lực chuyên môn thế giới, tại sao có thể có những sinh vật khác? Cái kia, Trần Phong nhìn kỹ vừa hạ trước mắt tràn ngập nữ nhân vị Minh Nguyệt, lại nhìn một chút con rắn nhỏ, kỳ thật ngươi không cần quá lo lắng, mặc dù kích thước có chút nhỏ, nhưng là vẫn dài rắn rặc, chịu đựng dùng hẳn là không có vấn đề gì. Minh Nguyệt, 3. Chương 302, kết thúc. Trần Phong. Minh Nguyệt vẻ mặt khí trắng bệ Nàng rốt cô biết, mình bị gia hỏa này vụng địch. Tận đến giờ phút này, nàng mới khiếp sợ phát hiện, chính mình theo này con rắn nhỏ cùng hưởng lực lượng tỷ lệ lại có thể là một, một, nói cách khác, cái này nho nhỏ gia hỏa ẩn chứa vết mạch lực lượng. Người dám tình toán ta. Nàng nhìn về phía chân phong, trong mắt hàn quang lóe lên. Liên liên vương thuần cũng không dám đối với hắn như vậy, chỉ là một cái chân phong. Người đang tìm cái chết. Minh Nguyệt sát ý đại thịnh. Chỉ là, nàng đang nghĩ xuất thủ thời điểm đã nhìn thấy Trần Phong trong tay đầu kia con rắn nhỏ bộ dáng màu đỏ đường con đột nhiên đứng thẳng, nhìn chầm chầm chính mình, mắt lộ ra hung quang. Minh Nguyệt liền trong lòng trận lệnh. Nàng hiện tại theo đầu này con rắn nhỏ tiến vào cùng hưởng trạng thái, nếu là đối Trần Phong ra tay, này con rắn nhỏ chắc chắn ra tay, mình nếu là không cẩn thận đưa nó giết chết. Trần Phong. Minh Nguyệt thở gấp. Nàng tự nhận vạn sự đều tại trong khống chế, không ngờ vậy mà lại bị chỉ là một cái cấp C tiểu gia hỏa tính toán. Thật là đáng hận Ngươi cho rằng như thế liền không sao rồi. Minh Nguyệt mặc dù bị tinh kế, cũng là rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Lạnh lạnh nhìn xem Trần Phong, ngươi có thể nghĩ phải suy nghĩ kỹ, không có ta, các ngươi chỉ có một con đường chết. Bất luận là cái nào tinh anh tiểu đội, vẫn là Minh Đô chủ nhân, đều không phải là các ngươi có khả năng hương đối. Ta chỉ có thoát khỏi vương thuần trói buộc, mới có thể khôi phục lực lượng. Mới có thể cứu các ngươi. Minh Nguyệt nhìn về phía Trần Phong. Ta biết. Trần Phong lạnh nhạt nói ra Dùng bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. Chúng ta cùng một chỗ giải trừ nhân duyên khóa. Minh Nguyệt mê hoặc nói, sau đó trợ giúp ta thoát khỏi vương thuần khống chế, ta liền có thể cứu ngươi nhóm, như thế nào? Không cần. Trần Phong suy nghĩ một chút, cự tuyệt. Ngươi. Minh Nguyệt thở gấp, ngươi thật nghĩ cùng bọn hắn chết ở chỗ này. Dĩ nhiên không phải. Trần Phong lắp đầu, đông nhiên thấp giọng nói, bọn hắn vấn đề không là rất lớn, ta chân chính lo lắng chính là. Cái gì? Minh Nguyệt như mày. Không có việc gì. Trần Phong cười cười, vẻ mặt lộ ra tươi cười quá gì, yên tâm, ta sẽ để cho người khôi phục Minh Nguyệt cho mày. Cứ việc Trần Phong nói thật dễ nghe, thế nhưng nàng luôn cảm giác có chút không ổn. Hả, đúng rồi. Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cái này nhân duyên hóa, thật là năng lực của ngươi. Tại Thủy Tinh Cung bên trong, chưa bao giờ gặp ngươi dùng qua A, ngươi ở bên ngoài học. Bởi vì Thủy Tinh Cung không có giống được, nói như vậy có thể hài lòng. Minh Nguyệt lạnh lùng nói, bởi vì cái kia đang chết hèn mọn tác giả, dẫn đến toàn bộ mạn gạ bên trong, một cái giống được đều không nhìn thấy. Liên liên ven đường một con chó, cũng có thể biến thân thành mỹ thiếu nữ. Trần Phong vui mừng nhìn thoáng qua tiểu ảnh, vậy xem ra ngươi yêu cầu cũng không cao. Minh Nguyệt, nàng đống nhiên có loại bóp chết Trần Phong dự định. Như vậy, chúng ta tới nói chuyện giúp ngươi khôi phục sự tình. Trần Phong thanh âm nhàn nhạt quen quẩn. Rất lâu, bóng mở lưu truyền. Trước mắt hư hảo thế giới bỗng nhiên sụp đổ, Trần Phong vẽ mặt khôi phục như người bình thường. Hắn cùng Minh Nguyệt nhìn như Giao Phong rất lâu, thế nhưng trên thực tế, tại trong hiện thực, cũng bất quá một lát. Không có sao chứ? Đám người có chút lo lắng hỏi, vừa rồi Trần Phong khí tức trên thân quả thực có chút dòa người. Không có việc gì. Trần Phong lắp đầu. Có lẽ, chúng ta cái kia đi ra. Trần Phong vẽ mặt sáng ngời. Đi đi ra bên ngoài, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Không có cách nào. Tinh Anh tiểu đội cũng không phải người trung niên đối thủ, cho nên, đi qua mấy lần thăm dò đằng sau, bọn hắn lựa chọn cách làm chính xác nhất kéo dài. Cái kia đỏ bóng dỗ sinh mệnh, chất bẩn còn đang không ngừng giảm xuống. Chỉ cần chất bẩn không có bị hoàn toàn tiêu hóa, người trung niên liền không chiếm được một chút năng lượng. Cho nên, thực lực của hắn là đang không ngừng giảm xuống. Làm chất bẩn sắp bị tiêu hóa xong một khắc này, làm đỏ bóng rổ hào quang chỉ còn lại có một loại thời khắc mới là người trung niên thực lực đến yếu nhất thời khắc Chỉ có lúc kia, đánh giết người trung niên mới là sự chọn lựa tốt nhất. Cũng là dễ dàng nhất thành công. Về phần trước đó sao? Kéo. Tận khả năng tại bảo toàn tự thân dưới tình huống, tiêu hao người trung niên lực lượng. Sau đó tại sao cùng quyết chiến buông xuống một khắc này, đem người trung niên nhất cử miệu sát. Cơ hội, chỉ có một lần. Phúc. Phúc. Người trung niên thương thế trên người đang không ngừng gia tăng. Vết máu tăng vọt. Chiến đấu đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Bọn hắn rõ ràng. Đương đại biểu chất bẩn hào quang biến mất, làm chỉ để lại thuần túy nhất sinh mệnh lực một khắc này, liền là sau cùng giết chóc thời điểm, nếu như tinh anh tiểu đội đủ mạnh mẽ, tuyệt đối có thể đem ở vào yếu nhất người trung niên giết chết. Thế nhưng nếu như, nếu như một khắc này dết không được, thậm chí là đến muộn như vậy một nhỏ lại, người trung niên sẽ đang hấp thu sinh mệnh lực chi sau tiến nhập siêu nhanh thời kỳ dưỡng bệnh. Thậm chí, càng ngày càng mạnh. Đó là hắn thời khắc yếu đối nhất, cũng là hắn mạnh nhất bắt đầu. Thời cơ, nhất định phải nắm đị Tinh anh tiểu đội liều liền là một cái một kích trí mạng, mà người trung niên liều liền là một cái phòng ngự tuyệt đối. Một giây, 2 giây, 3 giây, thời gian lạng yên trôi qua. Cái kia đại biểu chất bẩn hào quang lạng yên biến mất, thời gian dần trôi qua chỉ để lại thuần túy nhất hào quang. Đã sớm chuẩn bị thật lâu tinh anh tiểu đội thình lình tại thời khắc này bùng nổ. Giết. Vâng anh. Đáng sợ năng lượng tỏa ra. Phòng. Người trung niên trước mắt một vệ sáng hiện hiện, cứng như đá tảng. Hừ Thinh Anh tiểu đội chỉ là hư lạnh một tiếng, toàn lực ra tay. Cấp A đội trưởng. Cấp A phó đội trưởng. Còn có 10 tên cấp B gen chiến sĩ liên kết. Thực lực của những người này đều tại trung niên người trong dự liệu. Nhưng mà, làm này 12 người bỗng nhiên xuất hiện liên hệ nào đó, tạo thành một loại nào đó trận pháp thời điểm. Một cố lực lượng đáng sợ bỗng nhiên buông xuống. Đó là, vượt xa hiện giai đoạn lực lượng. Trận pháp. Người trung niên vẻ mặt bỗng nhiên đại biến. Cái kêu 10 tên cấp B trong chiến sĩ Thình lình lại một người năng lực, là trận pháp phụ trợ. Một cái siêu cấp mạnh mẽ ngũ tinh dung hợp bí kỹ, tinh khiết phụ trợ. Không có có bất kỳ lực sát thương nào. Thế nhưng, đi qua trận pháp phụ trợ đằng sau, còn lại 11 người sức chiến đấu tăng lên dữ dội. Đây là một cái siêu cấp kinh khủng đoàn thể năng lực tác chiến. Người nghĩ rằng chúng ta tiểu tổ cấp B chiến sĩ đều là đi đánh xì dầu sao? Đội trưởng Trâm Chọc nói. Mấy trăm năm lưu luyến Minh Đô. Người sớm đã mất đi chân chính chiến đấu giả tư cách gặp lại đi. Mời anh. 12 người liên kết. Cái kia kinh khủng hào quang bỗng nhiên bùng nổ, đem người trung niên ngực xuyên thủng. Phốc. Người trung niên con mắt đột nhiên trợn to. Chết sao? Hắn túi đầu nhìn một chút mình bị xuyên thủng ngực. Ông. Vô cùng tận lực lượng bỗng nhiên đẩy ra. Trước mắt. Tòa này giữ vững được không biết bao lâu mình đồ bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ, khách sạn, cửa hàng, đường đi. Hết thảy tất cả đều tại thời khắc này ầm ầm sụp đổ. Trong hư không Từng đạo quen thuộc bóng mờ xuất hiện, rõ ràng là tòa thành thị này bất tính. Trên mặt bọn họ tựa hồ lộ ra giải thoát nụ cười. Loại này vinh sinh, nơi nào hạnh phúc, căn bản là nguyện rủa. Nhất là thức tỉnh một khắc này. Cha. Một cái tiểu nữ hài bóng mờ nhào về phía người trung niên. Hài tử. Người trung niên ánh mắt mê ly vươn tay, nhưng mà, không chờ hắn đụng vào, đã đã mất đi ý thức, đầy trời bóng mờ kèm theo mình đô sụp đổ lạng yên biến mất. Hết thảy đều kết thúc. Trường 303, Đại ca, ngươi lời nói thật nhiều. Minh Đô không còn. Người trung niên mặc dù là hài tử thành lập tất cả những thứ này, thế nhưng là cuối cùng tội ác chồng chất, này dân chúng cả thành hận hắn, cái kia chết đi tế phẩm hận hắn. Mà bây giờ, hết thể đều kèm theo Minh Đô hủy diệt tan thành mây khói. Và anh, và anh, trình tòa thành thị sụp đổ. Giống, nơi xa, cái kia không ngừng rít gạo bộ xương cự thú, cũng tại thời khắc này hủy diệt. Thậm chí, Những chuyện lặt vặt kia vọ tử sư, những cái kia ủng có trình độ nhất định sinh mệnh lực biến dị thú, cũng kèm theo Minh Đô hủy diệt, mà đã mất đi sinh mệnh. Minh Đô cùng với Minh Đô phụ cận hết thể biến dị thú, toàn bộ chết. T. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Chết hết. Hắn coi là bị Minh Đô ảnh hưởng chỉ có những cái kia không có tinh huyết bộ xương. Không ngờ, liền liền có được thân thể máu thị tử sư, thế mà cũng sẽ bị Minh Đô ảnh hưởng. Và anh. Và anh. Kèm theo Minh Đô hủy diệt phu cận hết thể biến dị thú tuyệt chủng. Từ đó, thế gian lại không như vậy biến dị thú. Trần Phong cùng Từ Phi liếc nhau, đều cảm giác được vô cùng may mắn. May nhờ bọn hắn sớm đi bên kia săn giết tử sư, bằng không, chờ hết thể kết thúc, Trần Phong chỉ sợ liền cái này cơ bản nhất nhiệm vụ đều không thể hoàn thành. Rất nhanh, Minh Đô triệt để hủy diệt. Trần Phong đám người dưới chân, cái kia nguyên bản đường phố phồn hoa cũng thay đổi thành phế tích. Trước mắt, vẫn như cũng là tổ chức thần bí tinh anh tiểu đội. Theo tưởng tượng có chút trên lệ ai? Đám người có chút thất vọng. Nếu như hai bên đồng quy vu tận thật tốt. Hoặc là... Bị thương nặng cũng được a Kết quả đây. Tinh anh tiểu đội bỗng nhiên bùng nổ, tạo thành trận pháp gì, vài phút liền diệt ở vào yếu nhất trạng thái Minh đô đứng đầu. Lưu lại một hoàn thành tinh anh tiểu đội. Một người cũng chưa chết. Này làm sao đánh? Đám người có chút khó chịu. Bọn hắn mặc dù tự xưng là thiên tài, tự tin lực lượng của mình, thế nhưng coi như vượt cấp khiêu chiến. Nhiều nhất đối diện với mấy cái này cấp B ra hỏa, hai người này cấp A. Bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Không cần lo lắng. Trần Phong khẽ lắc đầu. Chiến đấu. Tại sao phải chiến đấu? Đừng quên, bọn hắn hiện tại thế nhưng là hồn tiền bối người bên cạnh. Đồng dạng lệ thuộc vào tổ chức thần bí. Mọi người nhất thở như có điều suy nghĩ. Đáng tiếc. Tinh Anh tiểu đội nhìn xem đã biến mất Minh Đô, thở dài một tiếng. Nhiệm vụ của bọn hắn vốn chỉ là vì thu hoạch cái này cái gọi là vong linh bí thuật mới nhất nghiên cứu tư liệu, không ngờ, này Minh Đô đứng đầu như thế không nên nói. Thật là đáng hận. Vốn là bán thành phẩm, không cần lo lắng. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Cũng thế. Tinh Anh tiểu đội trưởng khẽ gật đầu, có thể phá hủy cái tên này kế hoạch cũng là tốt, bằng không thì bọn hắn phong thành phân bộ nếu là không hiểu bị hủy, đó mới là nhất tức giận. Nếu như thế, chúng ta cũng cần phải trở về. Trần Phong thở dài. Ừ, vậy liền cùng đi đi. Đội trưởng khẽ gật đầu. Giờ phút này. Minh đô sự tình hiểu, bọn hắn cũng nên trở về báo cáo. Không cần cùng một chỗ. Trần Phong cười cười. Các người muốn hướng tổ chức đưa tin. Chúng ta nhưng là muốn hướng về phía hồn tiền bối đưa tin. Cho nên, sợ là chúng ta muốn xin từ biệt. Khó mà làm được. Đội trưởng nhịn không được cười lên. Ngươi nếu là đi ta lấy cái gì đưa tin. Có ý tứ gì? Trần Phong những mày. Ha ha. Khi thật nhiệm vụ lần này đại thể ta coi như hài lòng. Mặc dù không có đạt được minh đô vong linh bí thuật, thế nhưng cũng coi là giới thiệu vắn tắt cứu vớt phong thành. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, ta bắt lấy một cái trọng yếu mục tiêu nhân vật. Đội trưởng trên mặt lộ ra ý cười, ta nói đúng không? Trân Phong. Xoạc. Thừ phi đám người vẻ mặt đông nhiên đại biến. Bị phát hiện. Tiền bối chỉ sợ nhận lầm người A. Trân Phong vẻ mặt nghiêm nghị. Sẽ không nhận lầm. Đội trưởng cười nói Cứ việc ngươi ăn mặc tổ chức thần bí quần áo, cứ việc ngươi dùng một loại nào đó nhỏ năng lực cải biến dung mạo, nhưng ngươi lại quên một sự kiện. Cái gì? Trần Phong bình thản nhìn lại. Soạt. Đội trưởng trong tay bỗng nhiên trôi nổi một cái màu xanh lá tinh thể, như một quả màu xanh lá kim cương, xem bộ dáng kia, thế mà theo hồn cái trán cái viên kia kim cương hơi giống nhau đến mấy phần. Cứ việc sáng bóng cùng y năng kém cách xa và giảm. Đây là? Trần Phong bỗng nhiên giật mình. Đây là hồn tiền bối ban cho. Nhiệm vụ lần này vốn là hồn tiền bối an bài, thứ này, có thể cứu ta một mạng, cũng có thể trực tiếp liên hệ hồn tiền bối, ha ha, ngươi còn muốn giấu giếm được ta. Tinh anh tiểu đội ánh mắt của mọi người cũng là tràn ngập niệm ai? Giấu giếm. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền biết Trần Phong là giả. Chỉ là, Trần Phong đang lợi dụng bọn hắn, bọn hắn sao lại không phải đang lợi dụng Trần Phong? Nếu là như người bình thường đi theo Minh Đô đứng đầu giao thủ, dùng bọn hắn nắm giữ lực lượng, liền xem như thắng lợi. Đó cũng là thắng thảm, thương vong vô số, thậm chí toàn quân bị diệt. Mà đi theo Trần Phong. Ha ha. Không hổ là theo lôi ra huynh đệ trong tay cướp được gỗ linh hải người. Chuyện này. Từ phi đám người một mặt mở bước. Ngoa tào. Thế mà sớm đã bị phát hiện. Mà lại là loại phương thức này. Mấy người vẻ mặt đều có chút quái gì. Loại cảm giác này thật có chút khó chịu. Tựa như là tất cả mọi người tại cổ đại. Người dịch dung thành mối đại hiệp chế tác giả lệnh bài mong muốn trà trộn vào đi thời điểm Đối phương đỗng nhiên móc ra điện thoại di động, trực tiếp gọi điện thoại, "Huynh đệ, người anh em này là người của người không?" Này rơi ạ không khoa học. Minh đô cuộc chiến. Lực lượng quá mức mạnh mẽ, bình thường máy truyền tin căn bản là không có cách truyền lại tín hiệu, cho nên bọn hắn theo bản năng liền không để ý đến chuyện này, không ngờ đối phương thế mà còn có loại thủ đoạn này. Chỉ có thể nói, không hổ là tổ chức thần bí sao. Tinh anh tiểu đội mấy người nhìn xem Trần Phong đám người trò cười. Nhưng mà, ngoài ý liệu là Trần Phong vẽ mặt thế mà hoàn toàn như trước đây bình thản. Ngươi đoán được. Đội trưởng ngạc nhiên. Tự nhiên. Trần Phong cười cười, cho nên chúng ta mới một mực không có ra tay, vừa lúc mới bắt đầu, chúng ta chỉ là kế hoạch nút trong bóng tối trở lấy ngư ông đắc lợi. Chưa từng muốn. Trần Phong nói đến đây có chút bất đắc dĩ, các ngươi những này nhân vật phản diện lời nói khó tránh khỏi có chút quá nhiều, lại còn nói nói lấy liền liên hợp, thậm chí còn bắt đầu đàm phán giao dịch. Ha ha. Đội trưởng cười to hai tiếng Hắn mặc dù giết người gọn gàng mà linh hoạt, thế nhưng mỗi lần tất nhiên sẽ nhiều nói vài lời, thứ nhất có thể đạt được một chút càng bí ẩn tin tức, thứ hai có lẽ có thể sử dụng càng bất việc phương thức giải quyết, có thể nhiều lừa dối một địch nhân, tự nhiên là có thể càng bất việc giải quyết kẻ địch. Đây chính là hắn phong cách hành sự. Thì như, hiện tại đối mặt Trần Phong, chỉ cần dăm 3 câu, ngươi xem, Trần Phong nói ngay rất nhiều bí mật. Kể từ đó, lần sau hắn liền biết như thế nào đối kháng loại người này, há không rượu quá thay. Đây đều là hắn những năm này chém giết cùng nhiệm vụ bên trong học được kinh nghiệm. Nhiều nói vài lời, có đôi khi hết sức có chỗ tốt. Sau đó, kỳ thật chúng ta vừa tới thời điểm. Đoán mệnh. Minh Đô đứng đầu. Mục tiêu. Chúng ta nhưng thật ra là ghen công lại. Trần Phong ba lạp ba lạp nói một chàng. Thậm chí, liền lúc đầu kế hoạch, thầy bói sự tình các loại toàn bộ bàn giao đi ra, tinh anh tiểu đội đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, không ngờ cái kia thầy bói lại có thể là Trần Phong. Bọn hắn ngấm lại cũng là kinh sợ, lúc này liếc nhau, cũng cực kỳ nghĩ mà sợ. May nhờ. Đội trưởng nhìn bọn hắn liếc mắt, khoe miệng lộ ra ý cười. Các ngươi xem, nói hơn hai câu lời nói, vẫn là có chỗ tốt à. Nay Trần Phong mặc dù thông minh, thế nhưng trước mắt sắp chết, bí mật gì đều nói ra. Đương nhiên. Liên lạc con hàng này tự sự năng lực có chút vấn đề, nói chuyện nói nhảm quá nhiều, vừa thối vừa dài. Nếu như không phải thỉnh thoảng ném ra ngoài một chút trọng điểm cùng bí mật. Hắn đã sớm khiến cho hắn ngầm miệng. Bất quá bây giờ sao? Ta nói xong. Trần Phong miệng đắng lưới khô. Những này hẳn là đủ để cho người giao nộp đi. Có thể xem ở ghen công hội cùng ghen chế tác hiệp hội trên mặt mũi. Vung tha chúng ta. Vung tha. Tinh anh tiểu đội đám người lộ ra nụ cười. Hiện tại hải tử, vẫn như cũ như thế ngây thơ sao. Thật có lỗi. Đội trưởng cười cười. Kỳ thật ta có câu nói vẫn muốn nói với người. Trần Phong đống nhiên nhìn về phía tinh anh tiểu đội trưởng. Ồ. đội trưởng ngạc nhiên. Nói nhiều mặc dù có chút chỗ tốt, thế nhưng cũng có thai hại. Thì như lần này. Chỗ tốt là, ngươi lần trước bước cho chúng ta không thể không hiện thân, mà thai hại nha Ngươi có thể từng nghĩ tới, ta tại sao phải cùng ngươi nói nhảm thời gian dài như vậy. Trân Phong cười nhạt một tiếng. Cái gì? Đội trưởng tâm trạng kinh hoàng. Soạn. Trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn nhìn về phía Trân Phong, xuyên thấu qua cái kia ngụy trang tổ chức thần bí chế phục Thấy cái kia dưới hắc bào khuôn mặt, lúc này mới phát hiện, Trần Phong hai mắt, không biết tại khi nào, không ngờ đã biến thành màu đỏ. Một mảnh đỏ tươi. Không. Theo hắn theo Minh Đô đứng đầu giao chiến thời điểm, cũng đã là cái này màu sắc. Vàng không thì hắn làm sao lại chú ý không đến. Đây rốt cuộc là cái gì? Đội trưởng xem trí nhớ của mình. Một loại nào đó đồng thuật. Viết vòng mắt cái gì? Trần Phong chỉ là một cái cấp C, bằng tổn thương gì chính mình? Hắn suy nghĩ như điện, không ngừng suy tư. Nhưng mà, đúng lúc này, từ phi đám người đã ra tay, Trần Phong càng là trong nháy mắt võ trang đầy đủ, xa xa không thuộc về cấp C lực lượng tuân ra, Trần Phong trong chốc lát võ trang đầy đủ. Một bộ hoàn toàn mới năng lượng vũ trang tựa hồ tại chung quanh hắn ngưng kết, thời khắc này Trần Phong, căn bản không giống như là bình thường cấp C gen chiến sĩ, càng giống là cấp B. Vô luận là năng lượng vẫn là huy năng. Nếu như cấp B, đội trưởng đống nhiên nhìn về phía Trần Phong hai mắt, nơi đó, Cặp kia đỏ tươi hai con người, đồng nhiên chuyển đến một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. phòng ngự. Đội trưởng đột nhiên quát to một tiếng. chương 304, Ú Minh Chí Nhãn. phòng ngự. Đội trưởng hạ lệnh. Hắn có thể cảm giác được, Trần Phong cái kia sắp thi triển lực lượng, tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc. Liên liên thân làm cấp tha hắn, đều cảm thấy hoàng hốt. Này tuyệt không thuộc về người bình thường lực lượng. Này Trần Phong. Trần Pháp. Ông. Quen thuộc trận Pháp xuất hiện lần nữa Đây là một cái cực hắn trận pháp cường đại, một cái cấp B gen chiến sĩ, cái gì nhiều không làm, cái gì liền năng lực chiến đấu đều không có, mà là làm chuyên môn phụ trợ bồi dưỡng. Hắn tác dụng duy nhất, liền là đem mặt khác 11 vị chiến sĩ kết nối đến cùng một chỗ, phát huy ra mạnh nhất uy năng. Công kích, mỗi lần công kích đều tương đương với tất cả mọi người liên hợp một kích, cho nên bọn hắn bách chiến bách thắng. Liên liên minh đô đứng đầu, đều không thể chống đỡ bọn hắn công kích. Phòng ngự, cũng tương đương với tất cả mọi người tổng hợp. Cho nên phòng ngự của bọn hắn không người có thể phá. Ngưng. Mỗi người đều thi triển phòng ngự của mình năng lực. Soạn. Bởi vì trận pháp đương theo, tất cả mọi người phòng ngự tại thời khắc này chống chất. Đây là thuộc về tổ chức thần bí tiểu đội đặc thù lực lượng. Mà lúc này, bọn hắn phòng ngự vừa mới ngưng kết, trần phong công kích lạng yên buông xuống. Giờ khắc này, hắn đã trở quá lâu quá lâu. Trái tim đen đu ám chuyện của tui.vnu Minh chi nhãn, phân giải đối phương năng lượng diễn sinh quy tắc. Khóa chặt đối phương nhược điểm chí mạng. Khóa chặt thời gian càng dài, công kích thời điểm, có thể phóng xuất ra mạnh hơn tăng phúc. Căn cứ thực lực của hai bên chênh lệch so sánh, khóa chặt thời gian nhanh chậm sẽ có khác biệt. Thi triển ra cũng vô cùng đơn giản. Đầu tiên, tại U Minh Chi Nhãn Thế Giới, mô phỏng ra người sắp thi triển lực lượng. Thì như, năng lượng vũ trang trạng thái dưới thiên huyến đao gió. U Minh Chi Nhãn sẽ cho lực lượng của người một vài giá trị. Sau đó nó sẽ cho đối phương thực lực bây giờ ước định một con số, sau đó tỏa định thời gian, liền là không ngừng đền bù giữa các ngươi trên lệch Thì như, 10 điểm cùng 200 điểm. U Minh Chi nhãn lại không ngừng tiêu hao năng lượng tới khóa chặt, tới tăng phúc thực lực của ngươi, không ngừng tới gần sau cùng trị số, 20 điểm, 30 điểm. Sau cùng đến 200 điểm thời điểm, hoàn thành khóa mục tiêu. Lúc này, ngươi chỉ cần phóng thích ngươi lúc đầu mô phòng năng lực, cái kia thả ra liền sẽ là u minh chi nhãn tăng phúc về sau, cái kia đủ để miêu sát kẻ địch uy năng. U minh chi nhãn quá trình, liền là một cái tăng phúc quá trình. Đi qua loại này tăng phúc phương thức, để đền bù ngươi theo kẻ địch ở giữa chân chính chính lệch. Đây chính là u minh chi nhãn cơ sở nhất phóng thích phương thức. Trần Phong không chút do dự thử. Thế nhưng, hắn theo mấy vị này cấp hạ chênh lệch đến cùng có bao xa? Vô cùng xa xôi. Cho nên, tại Trần Phong khóa chặt bọn hắn thời điểm liền phát hiện một vấn đề, chậm, đặc biệt chậm. Khóa chặt một cái cùng cấp bậc cấp C, Trần Phong thậm chí chỉ dùng một giây, bởi vì hắn bây giờ lực lượng vượt xa cấp C, cho nên đặc biệt dễ dàng. Cấp B đâu? Liền hơi chậm một chút. Cũng là còn tại Trần Phong có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, mấy giây, mấy chục giây, đủ để Trần Phong đối mặt bất luận cái gì cấp B đối thủ, cho dù là cấp B đỉnh phong. Thế nhưng là cấp A. Này theo trước mắt Trần Phong căn bản không phải một cái lượng cấp. Nhất là khóa chặt cái kia Minh Đô đứng đầu thời điểm, Trần Phong yên lặng tính toán một chút Hắn cần khóa chặt Minh Đô đứng đầu một tuần thời gian mới có thể giết hắn. Không sai. Khóa chặt một tuần. Nay một tuần thời gian, Trần Phong không ăn không uống, toàn thành mở ra khóa chặt. Minh Đô đứng đầu cũng nhất định phải tại Trần Phong trong tâm mắt, mới có thể đánh bại Minh Đô đứng đầu. Tiền đề vẫn là. Trần Phong có thể số lượng lớn đủ. Cũng chỉ có lúc này, Trần Phong mới biết được, này cái gọi là Minh Đô đứng đầu, đến cùng kinh khủng đến loại tình trạng nào. Dù cho không am hiểu chiến đấu, hắn ý nguyên có được kinh khủng nội tình. Cho nên, Trần Phong cẩn thận tính toán đằng sau, chỉ có thể khóa chặt một cá nhân tinh anh tiểu đội trưởng. Hắn tin tưởng, tổ chức thần bí nếu chủ động trợ thủ, nếu biết Minh Đô đứng đầu người này, còn dám đến đây, nếu chủ động tới theo Minh Đô đứng đầu trao đổi kỹ thuật, như vậy. Bọn hắn chắc chắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cho nên, tinh anh tiểu đội, chắc chắn có một loại nào đó chiến thắng 5 bắt. Hắn coi là đúng rồi. Tinh anh tiểu đội át chủ bài bùng nổ, đem không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu Minh Đô đứng đầu trực tiếp xử lý. Thậm chí ngay cả cho hắn phản kháng cùng sử dụng lá bài tẩy cơ hội đều không có. Như vậy, Trần Phong một mực mở ra khóa chặt liền có ý nghĩa. Trong thời gian này, Trần Phong không biết rót chính mình nhiều ít năng lượng khôi phục thuốc thử, thậm chí tăng lên năng lượng khôi phục tốc độ gen thuốc thử, hắn cũng cho mình rót không biết bao nhiêu cái. Lần này chuẩn bị gần như hết thể năng lượng thuốc thử, toàn bộ dùng hết. Mà mục tiêu chỉ có một cái. Khóa chặt đội trưởng. Mặc dù cùng là cấp A, thế nhưng cái đội trưởng này thực lực. Theo Minh Đô đứng đầu kém cách xa vạn giảm. Theo Minh Đô đứng đầu dù cho lực lượng gần như hao hết, y nguyên nghiền ép bọn hắn ròng rã một tiểu đội liền biết, này căn bản không phải một cấp bậc. Cho nên, Trần Phong khóa chặt liền trở nên dễ dàng nhiều. Theo tinh anh tiểu đội cùng người trung niên giao thủ, theo bọn hắn chiến đấu kết thúc Minh Đô hủy diện, theo Trần Phong bắt đầu cho bọn hắn giảng giải đủ loại bí mật. Ròng rã một giờ, Trần Phong thậm chí nói ra xuyên qua thời không gặp phải cái kia thiếu nữ thần bí, còn có xuyên qua thời không gặp được hồn sự tình. Tinh Anh tiểu đội đều không đành lòng cắt ngang. Đương nhiên. đằng sau, Trần Phong càng là viện đại rất nhiều. Tóm lại. 3 phần thật 7 phần giả dưới tình huống. Trần Phong viện một cái quần quần to lớn chuyện xưa. Lại thêm đủ loại bí mật. Cứ thế mà kéo đủ một giờ. Sau đó, hoàn thành khóa mục tiêu. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng U minh trí nhãn. Không nghĩ tới, lần đầu tiên mục tiêu. Liền là một cái so thực lực mình không biết mạnh hơn bao nhiêu lần cấp A. Như vậy. Cái kia kết thúc Trần Phong trong mắt lóe lên hàn quang. Hừ. Thân ảnh nổi lên. Trần Phong hai mắt long lánh ánh sáng đỏ, trong tay một chùm lực lượng ngưng kết, kèm theo năng lượng vũ trang lấp lánh, tại thời khắc này chém về phía tinh anh tiểu đội trưởng. Soạt. Hơn phân nửa bầu trời bị Trần Phong tẩy thành màu đỏ. Đó cũng không lực lượng cường đại, tại thời khắc này lạng yên không tiếng động chém xuống. Đây là cấp B uy năng. Tinh anh tiểu đội tất cả mọi người thấy rõ, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, Trần Phong một kích này mặc dù hết sức hoa lệ, Thế nhưng uy năng cũng không tính mạnh mẽ, bọn hắn ai cũng có thể đỡ nổi. Nhưng mà, ngay tại cái kia một tia ánh sáng đỏ rơi vào bọn hắn phòng ngự bên trên một khắc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đống nhiên buông xuống. Đây là... Đám người đột nhiên sắc mặt đại biến. Vâng! Vâng! Bầu trời phẳng phất tại thời khắc này sụp đổ. Vô cùng tận lực lượng buông xuống, như cự nhân từ không chung một cước đặt xuống. Phốc! Thinh anh tiểu đội đám người nôn như điên máu tươi. Làm sao có thể... Bọn hắn không dám tin, Trần Phong tùy ý vung lên, lại có uy năng như thế. Tắc. Tắc. 12 người liên kết tạo thành phòng ngự trận pháp lung lay sắp đổ. Có trời mới biết, đây chính là có thể dây giết bọn hắn đội trưởng, miểu sát cấp 3 năng lực. Trần Phong nếu khóa chặt thành công, như vậy hắn ra tay, chắc chắn có khả năng miểu sát vị đội trưởng này. Mà bây giờ, Tinh Anh tiểu đội tất cả mọi người thay hắn kiêng. Trận pháp là rất mạnh mẽ, cung hưởng lực lượng, cung hưởng phòng ngự. thế nhưng Hắn cũng có một cái chỗ xấu, cái kia chính là chung nhau gánh chịu tổn thương. Nếu như phòng ngự không có bị phá, đương nhiên tốt nói, thế nhưng là bây giờ Trần Phong công kích tùy tiện quán xuyên phòng ngự của bọn hắn, vậy cái này chỗ xấu liền trở nên cực kỳ đáng sợ. Vốn chỉ là miểu sát tinh anh tiểu đội đội trưởng sức lực của một người, hiện tại. Phúc! Phúc! Bóng mở lóe lên. Vô số người phun máu tươi tung tué, đến cùng bỏ mình. Chết! Chết! Trần Phong một chiêu phía dưới. Tinh Anh tiểu đội ngoại trừ hai cái đội trưởng, những người còn lại toàn bộ bỏ mình. Mà cho dù là này hai cái đội trưởng, cũng thủ khác biệt trình độ thương thế. chương 305, vuông xuống. người hai người không dám tin nhìn xem Trần Phong. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu. Trần Phong liền gần như đem chọn cái tiểu đội toàn quân bị diệt. Cái này sao có thể? Phải biết, liền liền Minh Đô đứng đầu, đều không thể nào làm được. người đến cùng là ai? Đội trưởng ánh mắt lạnh léo nhìn xem Trần Phong. Lần thứ nhất, hắn đối một cái cấp C gen chiến sĩ cảm thấy sợ hãi. Đồ ngu. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Khóa chặt một giờ, phóng thích miểu sát cấp A lực lượng. Mặc dù hắn dùng vô số năng lượng khôi phục dược tề, giờ phút này lực lượng trong cơ thể cũng gần như toàn bộ hao hết. Hắn hiện tại đã không có bất kỳ lực lượng nào. Thế nhưng, có quan hệ sao? Tinh Anh tiểu đội chỉ còn lại có hai cái trọng thương đội trưởng. Mà phó đội trưởng sớm liền bởi vì lúc trước vượt mức thi triển chặn khoảng trống chảm hết sạch tất cả lực lượng, lần này hoàn toàn không có phát huy ra cái gì lực lượng, bằng không thì Trần Phong cũng không có khả năng diệt những người kia. Cho nên, bọn hắn đối thủ chân chính, chỉ có trước mắt cái này trọng thương đội trưởng. Về phần đối thoại, thật có lỗi. Hắn nhưng không có nói nhiều khuyết điểm, Trần Phong thờ phụ một mực là có thể động thủ cũng đừng bì bì, hắn mặc dù không cách nào hành động, thế nhưng hắn còn có đồng đội. Vù! Vù! Từ phi đám người từng cái lao ra. Chiến chiến chiến. Sớm đã tức sôi ruột từ phi đám người trong nháy mắt nổi khùng. Đội trưởng rất mạnh, dù cho bị thương nặng, y nguyên không phải đám người có khả năng chống lại, thế nhưng không chịu nổi nhiều người a Một cái trọng thương cấp A chiến sĩ cùng một đám có thể so với cấp B gen chiến sĩ. Tháng bại khó định. Vâng. Vâng. Một trận chiến đấu bùng nổ. Một phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 3 phút. Trần Phong chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn Thời gian. Không sai biệt lắm đi. Trần Phong trong lòng tính toán. Mà lúc này. Hiện trường bên trong. Từ phi đám người vậy mà đem tinh anh tiểu đội trưởng gây khốn. Thân y gì hề. Từ phi. Vương Thuần. Mấy người liên kết đem người đội trưởng kia hạn chế đến trong phạm vi nhất định. Mà thần uy trong tay siêu năng công kích tại thời khắc này buông xuống. Chết. Nông đậm ngọn lửa tại hư không lấp lánh. Rơi xuống đội trưởng trên người. Nhưng mà. Ngay trong nháy mắt này. Soạn. Một đạo quen thuộc hào quang lóe lên, hết thể công kích tan dã Trong hư không, một bóng người lạng yên không tiếng động xuất hiện, như đi bộ nhàn nhã, quang ảnh kia trên không trung ngưng tụ, dần dần nhìn chăm chú, từng bước một đi xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từ phi đám người run sợ biến sắc. Bởi vì cái kia xuất hiện thân ảnh, thình lình đúng là hồn ba. Gặp qua hồn tiền bối. Thình anh tiểu đội hai cái đội trưởng mừng như điên. Hồn. Lại có thể là hồn tiền bối tự mình đến đây. ha, ha, ha, ha. Được cứu. Hai người mừng rỡ đến hồn bên người. Hồn cũng không để ý tới bọn hắn, mà là tại một mảnh ánh sáng xanh lục vờn quanh trông được hướng về phía Trần Phong, ánh mắt mang theo một vệ kỳ dị hào quang. Đã lâu không gặp, Trần Phong. Trần Phong. Mọi người tâm thần liền xếp chặt, cái tên này thế mà nhận biết Trần Phong. Lần này tới, vẫn là phân thân. Trần Phong chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, theo hắn biết, lữ hồn hiện tại căn bị không thoát thân được. Bằng không thì lần trước như vậy chuyện trọng yếu cũng sẽ không chỉ phái phái một cái phân thân tới. Giết ngươi, phân thân đã đủ. Lữ hồn lạnh nhạt nói ra. Dù cho phân thân, thực lực của hắn vẫn là cấp A. Ông. Trần Phong trong mắt một vệ ánh sáng màu đỏ lạng yên không một tiếng động lóe lên. U minh chi nhãn, mở ra. A. Lữ hồn một tiếng cười khẽ. Gái. Hắn tiện tay vung lên, Trần Phong u minh chi nhãn nháy mắt sụp đổ. Thứ này đối ta vô dụ. Lữ hồn thần sắc bình tĩnh Có lẽ ngươi có thể giấu giếm được bọn hắn thay mắt, thế nhưng ở trước mặt ta thi triển chiêu này, đơn giản giống như là trong bóng tối đèn sáng một dạng dễ thấy. Trân Phong. Thất bại sao? Quả nhiên. Mong muốn dùng ú minh chi nhãn tới giết hồn, trên lệch quá xa. Mà lại. Dù cho vẹn vẹn chỉ là một cái phân thân, dù cho vừa rồi vẹn vẹn chỉ là khóa chặt trong tích tắc, hắn dự đoán đến một chút số liệu nói cho hắn biết, lữ hồn thực lực vô cùng kinh khủng. Dù cho một ngày thời gian cũng không nhất định có thể khóa chặt Cái tên này, quá mạnh. Gặp lại đi. Lữ hồn lạnh lùng nói. Hắn hiển nhiên không giống tinh anh tiểu đội đội trưởng như vậy hay nói. Thuận miệng nói chuyện phía một câu. Đã chuẩn bị thống hạ sát thủ. Căn bản không cho Trần Phong cơ hội đào tàu. Bất quá. Người không nên tới. Trần Phong đống nhiên thở dài một tiếng. Vì cái gì? Lữ hồn có chút dừng lại. Bởi vì ngươi chỉ sợ lại phải hao tổn một cái phân thân. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệnh ý cười. Cái gì? Lữ hồn kinh ngạc Mà liền trong nháy mắt này, kỳ dị hào quang đống nhiên bước lên, tràn ngập minh đô phế tích mỗi một cái góc, một cố khí tức kinh khủng trong nháy mắt này bùng nổ. Nơi phát ra, chân phong trên người. Còn có, cái kia khoảng cách nơi đây cũng không tính quá xa quả cầu ánh sáng. Là ở đó, đội trưởng một tiếng thét kinh hãi. Đám người thả mắt nhìn đi, lúc này mới phát hiện, kèm theo minh đô đứng đầu chết đi, cái kia tràn ngập chất bẩn quả cầu ánh sáng màu đỏ, lúc này chỉ còn lại có một cái màu sắc. Chỉ còn lại có một cái thuần túy nhất sinh mệnh lực. Chỉ bất quá, đám người mặc dù biết được, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đây là người bình thường căn bản là không có cách hấp thu lực lượng. Người bình thường đụng vào, chỉ có một con đường chết. Đây là chỉ có bao hàm mình giới hơi thở người tu luyện, mới có tư cách đụng vào. Cho nên bọn hắn chỉ có thể mặc cho chi tiêu tán. Vậy mà lúc này, cái kia nồng đậm sinh mệnh lực thế mà đang điên cùng giảm bớt. Quả câu ánh sáng kia phía sau, một cái thon thả mà đầy đặn thân ảnh Tại bóng mở bên trong như ẩn như hiện Là nàng Đội trường đột nhiên bừng tỉnh Đây là trần phong bên người cái kia khêu gợi thiếu nữ Và anh Đây trời hào quang lấp lánh Nguyên bản sáng sủa minh đô Lại ở trong chốc mắt đã biến thành màu đỏ tím Chỗ có sinh mệnh lực trong phút chốc bị minh nguyệt hấp thu Nàng cái kia nguyên bản bình hòa vẻ mặt Trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ như máu Khí tức quanh người trở nên cực kỳ đáng sợ Ông Trong tay nàng Một thanh màu đỏ như máu lươi hái ngưng hiện Đây là nàng tại thủy tinh cung bên trong sử dụng vũ khí. Soạn. Đỏ tươi lười hai chém tới, đất trời tựa hồ tại thời khắc này chưa cắt. Mục tiêu của nàng. Rõ ràng là tinh anh tiểu đội hai cái đội trưởng. Tích. Một tiếng vang thật lớn. Từng đạo ánh sáng xanh lục tạo thành lá chán, như pha lê ngăn tại hai cái đội trưởng trước mặt, tại đỏ tươi lười hai chém qua đằng sau, hóa thành vô số mảnh vỡ nổ tung. Minh Nguyệt ánh mắt lúc này mới rơi xuống trên người hắn. Nhà ngươi cô em mạnh như vậy. Thư Phi kinh ngạc tàn thán. Ta đã không cách nào khống chế nàng. Vương Thuần cười khổ. Trần Phong vừa rồi đã nói cho hắn biết chuyện gì phát sinh, hắn cũng không nghi tới, hắn triệu hoán năng lực, đối minh nguyệt tới nói, thế mà yếu bất đến tình trạng như thế. Này cô em cách chính mình làm luận A. Mặc dù là Trần Phong, nhưng Vương Thuần y nguyên cảm giác trên đầu có chút xanh mơn mợn. Nếu nàng lên lòng xấu xa, thân uy 2 tỷ mỗi cảm thấy không lành. Sẽ không. Vương Thuần cười khổ, có Trần Phong tại. Không có vấn đề. Trần Phong. Mấy người nhất thời kinh ngạc, này theo Trần Phong có quan hệ gì? Mọi người nhìn về phía Trần Phong, lúc này mới phát hiện, Trần Phong quanh thân, thế mà tản mát ra theo Minh Nguyệt giống nhau như lúc hơi thở, cái kia là đến từ Minh Đô đứng đầu hấp thu sinh mệnh lực. Hắn làm sao lại? Đám người mở to hai mắt. Minh Nguyệt còn chưa tính, nàng bản thân thuộc về thế giới khác Minh giới người, thế nhưng Trần Phong ba. Hắn rõ ràng là một cái nhân loại, lại không có giống năng lực, tại sao có thể như vậy? Ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Từ phi thấp giọng nhìn về phía Vương Thuần. Ta. Vương Thuần một mặt khổ bức. Hắn có thể nói thế nào? Hắn cũng rất bất đắc gì à. Trường 306. Diệt. Mình Đô. Tại trong một vùng phế tích, hai đạo kinh khủng hào quang tại hư không lấp lánh. Người phía dưới gần như không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Cái kia rõ ràng là lữ hồn cùng minh nguyện. Vâng. vâng. Vâng. Hư không chấn động. Chỉ có từng đạo sóng ánh sáng lấp lẻ. L Ánh sáng màu đỏ, không ngừng ở trong đất trời hiện hiện. Minh Nguyệt vốn là cực kỳ cường đại, lúc này vẹn vẹn chỉ là bởi vì vương thuần thực lực mà bị hạn chế, hiện đang hấp thu những sinh mạng nảy lực, khôi phục thực lực rất nhiều, nhưng là muốn miểu sát lữ hồn, y nguyên có chút gian nan. Hai người đối chiến, thế mà miễn cưỡng duy trì cân đối, ai cũng không thể thế nhưng ai. Khóa chặt. Xoạn. Một đạo lưu quang loại lên, tùy tiện cắt ngang Trần Phong. Trần Phong chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại. Vốn là muốn thừa dịp hai người đối chiến thời gian, thừa cơ thi triển mình giới chi nhãn quá chặt, thế nhưng thế nhưng, lữ hồn chỉ cần tùy ý một vệt sáng, liền có thể gián đoạn. Thực lực của hai người cuối cùng chênh lệnh quá lớn. Âm thầm tập kích là không được, như vậy. Trần Phong nhìn về phía trong chiến đấu hai người, chỉ có thể lên. Dùng hắn thực lực hôm nay, tự nhiên là không có tư cách tham dự trận chiến đấu này, nhưng là đồng dạng hấp thu lượng lớn sinh mệnh lực tiểu ảnh lại là có tư cách. Đi thôi. Trần Phong chỉ vào hư không. Soạn. Tiểu ảnh hóa thành một vẹn ánh đỏ loay lên. Mục tiêu. Lữ hồn. Nó mặc dù chỉ là đơn thuần tăng lên lực lượng, cũng không quá sẽ sử dụng những này cực dài lực lượng, thế nhưng vẹn vẹn hóa thành ánh đỏ không ngừng công kích, cũng đủ để cho lữ hồn kiên kỵ. Chỉ là, làm cho người kinh hại chính là, cho dù là minh nguyện tiểu ảnh hai người liên kết, y nguyên không làm gì được lữ hồn. Này chính là của các ngươi át chủ bài sao. Lữ hồn trong mắt ánh sáng lạnh leo lấp lánh. Vâng. Một cố lực lượng kinh khủng bùng nổ, lữ hồn vậy mà đem hai người sinh sinh đánh văng ra. Các người hấp thu lực lượng hoàn toàn chính xác tại phân thân của ta thực lực trên hết, thế nhưng, cho dù cường đại hơn nữa lực lượng, cũng cần tại cái gì nhân thủ chúng rồi. tiểu cô nương này còn chưa tính, căn này dây đỏ. Haha, ha. lữ hồn chỉ là lạnh lạnh cười cười. Cao thủ tuyệt thế công lực, nếu là ở đồng dạng cao thủ trong tay, tự nhiên có thể phóng xuất ra kinh thế bi năng, thế nhưng nếu là rơi xuống mãng phu trong tay, Chỉ sợ chỉ là đơn thuần lực lớn vô cùng. Hiện tại, cũng giống như thế. Tiểu ảnh mặc dù lợi hại, thế nhưng dù sao căn bản không tới cảnh giới này. Nó hiện tại chỉ có thể đơn thuần dùng chính mình lực lượng cường đại cùng năng lượng chạy tới chạy lui. Căn bản là không có cách phát huy ra những lực lượng này hẳn là có uy năng. Cho nên, lữ hồn căn bản không sợ. Phế vật. Minh Nguyệt hận đến nghiến răng, nếu như những lực lượng này toàn bộ giao cho nàng. Chân phong. Nàng nhìn về phía chân phong, giải trừ khế ước. Toàn bộ giao cho ta mới có phần thắng. Không có khả năng. Trần Phong không chút do dự bắt bỏ. Nói đùa cái gì? Nếu như tất cả lực lượng giao cho Minh Nguyệt lại không có hạn chế, làm như vậy đi lữ hồn đằng sau, bọn hắn phải đối mặt sợ sợ chính là nữ nhân này. Một cái chuyện tranh bên trong nhân vật phản diện bột. Không ổn định tính quá mạnh. Trần Phong tuyệt không có khả năng đem mạng của mình giao cho loại người này trong tay. Vâng! Vâng! Lữ hồn bắt đầu điên cuồng tiến công. Ngươi dạng này chúng ta chỉ có một con đường chết." Minh Nguyệt lo lắng. Trần Phong im lặng. "Ngươi có thể khống chế nàng?" Trần Phong nhìn về phía Vương Thuần, "Nếu ngươi có thể khống chế nàng, hoặc là cam đoan nàng không làm thương hại mọi người, ta đem tất cả lực lượng giao cho nàng cũng không phải là không được." "Ây." Vương Thuần nhìn một chút Thần Uy 2 tỷ muội, lại nhìn một chút chính mình cười khổ nói, "Không thể." Một bước này, nếu như sai, tất cả mọi người gặp nguy hiểm. Nhất là Thần Uy tỷ muội. Cho nên mới không thể giao cho nàng A. Trần Phong hít sâu một hơi. Thế nhưng trước mắt Minh Nguyệt cùng tiểu ảnh lúc này vậy mà tại bùng nổ lưỡi hồn dưới sự công kích liên tục bại lui. Nếu là lúc này không thể muốn ra biện pháp, chỉ sợ thật muốn xong đời. Không thể trả lại Minh Nguyệt. Cái kia chỉ có một cái biện pháp. Trần Phong tâm trạng khẽ động. Liên hợp. Tiểu ảnh ở trong cơ thể mình thời điểm, có thể cho mình sử dụng. Như vậy, nếu như nó tại Minh Nguyệt trong cơ thể đâu? Tiểu ảnh có khả năng tại hư hào cùng trong hiện thực xuyên qua, có thể tùy ý đi qua. Nó sở dĩ có thể ở trong cơ thể mình du đáng, là bởi vì tiểu ảnh lực lượng theo lực lượng của mình đã hòa làm một thể. Mà Minh Nguyệt bên kia, lại là bởi vì cái kia nhân duyên kết khế ước, hai người còn hấp thu đồng dạng lực lượng, hiện tại khí tức cũng là đồng nguyên. Có lẽ... Soạn... Trong hư không... Cái kia nguyên bản công kích về phía lưu hồn tiểu ảnh, thế mà quay người bắn về phía Minh Nguyệt. Người làm gì? Minh Nguyệt sắc mặt biến hóa Dung hợp. Trần Phong lạnh nhạt nói, không nên phản kháng, khiến cho hắn tiến vào thân thể ngươi, hai ngươi lực lượng đồng nguyên, chỉ có như thế, ngươi mới có thể sử dụng trong cơ thể nó cái kia một nửa lực lượng. Hưu. Long lánh ánh sáng đỏ. Tiểu ảnh hóa thành một cây thẳng tắp ánh đỏ cắm vào Minh Nguyệt trong cơ thể. Vương Thuần. Ê! Minh Nguyệt lộ ra có chút thần sắc thống khổ. Thế nào? Trần Phong kinh hãi, khó đạo lực lượng không dung hợp. Không có việc gì. Minh Nguyệt ổn định tâm trạng. Nghiến răng nghiến lợi nói, một thoáng đem thân thể ngươi nhồi vào ngươi không khó chịu. Nàng lúc ấy hấp thu những cái kia sinh mệnh lực, thế nhưng là chậm chậm tiến dần dẫn dắt đến trong cơ thể, cái nào giống bây giờ, bị trần phong cứ thế mà đâm tiến đến kém chút no bạo nàng. Cũng may, nàng bản thân đủ mạnh, rất nhanh cố lực lượng kia liền theo lực lượng của mình hòa làm một thể. Cứ việc, nàng rõ ràng đây là đầu kia đáng chết đỏ rắn lực lượng. Vâng, tất cả lực lượng tại trong tích tắc dung hợp. Đây là Minh Đô đứng đầu hao phí vô cùng tận lực lượng, đánh phía Minh Đô bên ngoài hấp thu sinh mệnh lực lượng. Đây là so giết sạch Phong Thành còn muốn càng mạnh mẽ hơn sinh mệnh lực lượng. Đây là Trần Phong lợi dụng may mắn điểm trị hỗ trợ khứ trừ chất bẩn đằng sau thuần túy sinh mệnh lực lượng. Đây là chân chính lực lượng cường đại. Nguyên bản Minh Nguyệt chỉ lấy được một nửa, đối mặt lữ hồn có chút khó có thể ứng phó, thế nhưng hiện tại, làm tất cả lực lượng dung hợp, tỏa ra huy năng khá kinh người. Cố lực lượng này Minh Nguyệt trong tay từng đạo ánh sáng lung linh quay lại. Ngươi! Nàng đưa tay một ngón tay lữ hồn. Vâng! Một chút tinh mang nổ tung, lại đem lữ hồn nổ ra ngoài. Lực lượng của ta, khôi phục một chút. Minh Nguyệt khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Đây mới là nàng nguyên bản lực lượng. Nàng Minh Nguyệt khinh thường Thủy Tinh Cung, chưa từng nhận qua loại này bị người chèn ép khuất đủ. Tới đi! Minh Nguyệt chung quanh hào quang tỏa ra. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Hư không không ngừng nổ tung. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, đều là kinh hãi không ngậm miệng được. Nguyên bản ở thế yếu Minh Nguyệt cùng Tiểu Ảnh đang liên hiệp đằng sau, lại có thể là đè ép Lữ Hồn hành hung. Dù cho đây chỉ là lữ hồn một cái phân thân, thế nhưng vẫn là cấp hạ đỉnh phong a. Thực lực này. Phốc. Chỉ một lát sau thời gian, Lữ Hồn bị thương nặng. Trần Phong, Lữ Hồn gầm lên giận dữ. Hắn mấy lần mong muốn ám sát Trần Phong, đều bị Minh Nguyệt ngăn cản. Đi tốt không tiến. Trần Phong khoẻ miệng lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi chờ. Lữ Hồn trong mắt Hàn Quang lóe lên, mang ta chân thân có khả năng hành động. Phục. Minh Nguyệt một cước đạp đến hắn trên miệng. Còn có ngươi. Lữ Hồn gắt gao nhìn chằm chằm Minh Nguyệt, ta sẽ cho ngươi biết, chân chính ta đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Các ngươi những kẻ sâu kiến, sớm muộn sẽ bị hành vi của mình. Phục. Minh Nguyệt một kích cuối cùng đem hắn cho thùng. Ngớ ngẩn. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi không có phát huy chân chính lực lượng? Minh Nguyệt hời hợt phất phất tay, cười lạnh nói, lực lượng của ta cũng bất quá mới khôi phục một phần mười mà thôi. Phúc! Lục sáng long lánh. Lữ hồn cuối cùng phân thân hóa thành vô số trong suốt lục hạt trên không trung trôi nổi. Chạy đi đâu? Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Xoạc! Nàng sau đó vung lên, đem tất cả lực lượng hấp thu. Lữ hồn phân thân, chết! Giải quyết! Minh Nguyệt hấp thu xong hạt năng lượng, vừa lòng thỏa ý, cũng là nàng rõ ràng, về sau nàng hết thể lấy được lực lượng đều muốn phân cho Trần Phong một nửa. Càng chuẩn xác mà nói, là phân cho cái kia đáng chết con rắn nhỏ một nửa. Hèn mạng. Minh Nguyệt ngâm lại liền khí. Trần Phong, nàng đang muốn theo Trần Phong cổ kẻ mà cả, đột nhiên cảm giác trong cơ thể xuất hiện thay đổi, liền phát hiện lực lượng của mình vậy mà tại tốc độ cao biến mất. Nhìn kỹ, đầu kia ngủ đông con rắn nhỏ đã tỉnh lại, đang ở thu hồi lực lượng của mình. Cái kia nguyên bản sủi lơ màu đỏ đường cong giờ phút này trở nên thẳng tắp, đang ở trong người nhích tới nhích lui. Trường 307, khâu cuối cùng. Trên trời cao, một đạo ánh sáng xanh lục tại trong mây xanh đứng lặng, một đạo vĩ nạn thân ảnh ngồi xếp bằng, chỗ mi tâm kỳ thạch lấp lue ánh sáng màu xanh lục, đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Đồng nhiên, hắn mở ra hai mắt, trong mắt vô tận sát ý lue lên. Trần phong, quắt lạnh một tiếng vang tận mây xanh. Lại một lần, lại một lần. Dùng thân phận của hắn, lại bị một cái tôm tép nhãi nhép tính toán. nay tên đang chết. Bên người vì cái gì luôn có loại kia chưa từng thấy qua cường giả. Còn có nữ nhân kia. Lữ hồn ánh mắt lạnh bước. Hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua, lại là ghen công hội cường giả sao. Hắn mấy lần ý đồ chém giết Trần Phong, chưa bao giờ thành công. Lần đầu tiên là bởi vì tuổi nhỏ, thế nhưng đằng sau hai lần, không chỉ có không giết chết Trần Phong, còn đem phân thân thua tiền. Còn có thê tử rời đi. Lữ hồn sắc mặt khó coi. Hắn đây mới thật sự là mất cả trí lẫn trải. Dù cho dùng hắn thực lực hôm nay, ngưng tụ một cái ủng có một thành sức chiến đấu phân thân cũng là rất không dễ dàng, húng chi, nàng bây giờ cũng không biết mình. Mà hết thảy này, đều là bái Trần Phong ban tạo. Cái kia đang chết tiểu gia hỏa. Trần Phong. Lữ hồn ánh mắt lấp lẻ. Trần Phong thực lực rất yếu, yếu đến hắn tùy tiện một ngón tay đều có thể giết chết hắn. Thế nhưng bên cạnh hắn luôn có người bảo hộ, cho nên muốn muốn giết Trần Phong, nhất định phải sai phái ra mạnh hơn sát thủ, thế nhưng này gần như không có khả năng còn có người có thể so phân thân của hắn mạnh. Như vậy, chỉ có số lượng. Phương diện này hắn không am hiểu, có thể là có người am hiểu. Xoạn! Lữ hồn trong mắt ánh sáng xanh lục loại lên, cái kia lấp lánh hào quang sỏ xuyên qua mây xanh, rơi xuống một đạo hoàng quang phía trên. Hồn! Người có chuyện gì? Một đạo thanh âm trầm ổn chuyển đến. Giết một người. Lữ hồn vẻ mặt bình tĩnh. Ai? Đối phương hỏi. Trần Phong! Lữ hồn lạnh nhạt nói, đối diện đông nhiên lâm vào yên lặng Làm sao?" Lữ Hồn cười lạnh, "Sư đệ tốt của ta, ngươi này lớn như vậy tổ chức thần bí, liền một cái Trần Phong đều giết không được." Hắn đối diện, thình Linh đúng là sư đệ của hắn, cũng là tổ chức thần bí thủ lĩnh. Không dễ giết. Tổ chức thần bí thủ lĩnh thành thật trả lời. Hắn chỗ mi tâm, đồng dạng có một chỗ kỳ thạch lấp lánh, nhàn nhạt, nhạt uy nghiêm cùng lực lượng thần bí từ đó tiêu tán, lập lòe làm người sợ hai ánh sáng màu đen. Trần Phong lúc này có chút kỳ dị, ta tổ chức thần bí đã điều tra một quãng thời gian, Nhưng là muốn giết hắn, đơn giản khó càng thêm khó, hắn tựa hồ có được siêu cao cảnh giới tính, bao nhiêu lần sát thủ vừa tới gần, hắn liền đã rời đi, cho tới bây giờ, đừng nói ám sát, tới gần cũng khó khăn. Duy nhất có thể tiếp cận hắn là, chỉ có nhiệm vụ bên trong ngẫu nhiên gặp. Mà dù cho như thế, tổ chức thần bí thủ lĩnh dừng một chút, cuối cùng cũng sẽ bị hắn lừa giết. Trân Phong, cái tên này tại tổ chức thần bí là treo hào khó chơi. Không chỉ là hắn, liền liền nữ nhân của hắn. Cái kia gọi vương giao tiểu cô nương, càng là đáng sợ không hợp thói thưởng. Ý đồ ám sát nàng người, có đi không về. Hắn thậm chí từng tự mình ra tay, nhưng là căn bản người đều không tìm được. Hai người kia, đều có vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Người nếu không thể giải quyết, ta tự mình ra tay. Lữ hồn đứng dậy. Và anh, đầy trời sấm chớp buông xuống. Kèm theo hắn đứng dậy trong ngáy mắt, toàn bộ thương không thiên hôn địa ám, như muốn sụp đổ. Sư Minh. Tổ chức thần bí thủ lĩnh chỉ có thể cười khổ một tiếng, ta tới chính là... Hừ! Lữ hồn hư lạnh một tiếng, lúc này mới ngồi xuống. Ông! Thương khung khôi phục kiên tĩnh. Tổ chức thần bí thủ lĩnh chỉ có thể bất đắc gì lắp đầu. Sư huynh này cái gì cũng tốt, liền là quá mức lô mãng, bất quá hắn vốn cho là sư huynh nhiều nhất chỉ là không thích Trần Phong người này, không ngờ, lại hận đến tình trạng như thế. Dùng hắn thân phận cao quý, vậy mà lại như thế ghi hận một tiểu nhân vật. Trần Phong có tài đứa gì? Ta hiểu được. Hắn trầm ngâm một lát. Việc này nếu muốn làm, tất nhiên muốn làm đến tốt nhất. Sau 10 ngày, ta định giết hắn. Hắn trầm giọng nói. Chờ tin tức tốt của người. Lữ hồn đạm mạc hai mắt nhắm lại. Vậy anh, nay trên trời cao, hình như có sâm chớp lóe lên, cái kia thuộc về tổ chức thần bí thủ lĩnh ánh vàng đêm lạng yên tan biến. Mà lúc này, Minh Đô, kèm theo lữ hồn chết đi, hết thẻ cuối cùng kết thúc. Trước mắt, lớn như vậy Minh Đô hủy hoại chỉ trong chốc lát Minh Đô đứng đầu, cùng với hắn sáng tạo vĩnh sinh đế quốc, biến thành cho bụi, không có cái gì lưu lại. Minh Nguyệt tiện tay vung lên. Đầy trời vong hồn hóa thành bóng mở lơ lửng, trong mơ hồ, tựa hồ thấy bọn hắn cảm kích. Mấy trăm năm qua, giống như sinh sự sinh, giống như chết không chết. Đây mới là thống khổ nhất. Đây không phải phúc duyên, đây là nguyện rủa Kết thúc. Vương Thuần thật sâu thở dài. Bọn hắn vốn chỉ là đến giúp đỡ Trần Phong săn giết tử sư mà thôi, không ngờ. Thế mà cuốn vào một trường hạo kiếp bên trong, cũng là có thể còn sống sót, càng là kỳ tích. Trải qua nhiều như vậy, còn diệt giết hai cái cấp A, hắc hắc. Từ phi ngược lại vô cùng hưng phấn, lần này nói không chừng lại là một cái đại công lao, chúng ta coi như không có nhiệm vụ, công hội cùng hiệp hội bên kia cũng không thể không bàn thưởng. Đó là tự nhiên. Trần Phong khẽ gật đầu. Vô luận là tổ chức thần bí tin tức, vẫn là Minh Đô Hủy Diệt hay hoặc là... Trần Phong nhìn về phía trước, kèm theo Minh Đô Hủy Diện. Minh Đô đứng đầu ở gian phòng cũng lặng yên xuất hiện, Trần Phong bọn hắn điều tra một phen, cũng tìm được cái gọi là vong linh bí thuật tư liệu. Những vật này, đều là giá trị liên thành tư liệu. Có những vật này, tuyệt đối là thiên đại cống hiến. từ phi hưng phấn. Nhưng mà, hắn quay đầu lại, lại phát hiện vương thuần cùng Trần Phong trên mặt ngưng trọng. Thế nào? từ phi kinh ngạc. Này không chỉ có riêng là cống hiến. Trần Phong hít sâu một hơi, còn có thai nạn to lớn. Vẹn vẹn một cái bình thường cấp A-gen chiến sĩ. Trong lúc vô tình đạt được loại tài liệu này, liền phát triển ra một cái minh đô. Người có thể từng muốn, nếu như thứ này công bố ra ngoài, nếu như rơi xuống một chút người hữu tâm trong tay, thiên hạ này. T. Thừ phi hít vào một ngụm khí lạnh. Hẳn là sẽ không A. Hắn nuốt một thoáng nước bọn, chúng ta chỉ là giao cho công hội thượng tầng mà thôi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Trần Phong trầm giọng nói. Mấy người lướt nhau, cảm giác tài liệu trong tay nặng như ngàn cân. Nên làm như thế nào? Vương Thuần cũng có chút bối rối Hủy đi đi. Trần Phong suy nghĩ một chút, chúng ta không thể đem loại này có thể hủy diệt chuyện đồ vật, giao cho hắn trong tay người khác, cho dù là ghen công hội người. Bọn hắn tại mạnh mẽ, đối mặt vĩnh sinh thứ này. Trần Phong lấp đầu, nhân tính khó rõ. Thư Phi cùng Vương Thuần liếp nhau, rất tán thành. Vâng! Một đám lửa rơi xuống. Thần uy lạng yên không tiếng động thu tay lại, cái kia giá trị liên thành tư liệu. Cái kia tổ chức thần bí không tiếc bất cứ giá nào muốn có được tư liệu liền biến thành cho bụi. Đi thôi. Đám người đứng dậy rời đi. Chỉ là... Trần Phong sau lưng, một mực đi theo một cái nện bước từng bước nhỏ nữ nhân. Trong miệng nàng không ngừng nghĩ linh tinh, quấn lấy Trần Phong, thậm chí mấy lần như có như không tại Trần Phong trên người sờ tới sờ lui, không ngừng ý đổ dẫn dụ cùng thông đồng. Trần Phong toàn trình bất đắc dĩ. Vương Thuần thì là vẻ mặt một mực đen kịt. Hiển nhiên, người này đúng là Minh Nguyệt. Vì đạt được vật mình muốn, nàng quả thực là không tiếc bất cứ giá nào, nàng đưa ra mua sắm, trao đổi chờ đủ loại điều kiện, thậm chí dùng một năm bảo hộ trần phong, ủy thân trần phong, đủ loại điều kiện đều mở ra, mục đích, chính là vì con rắn nhỏ trên người năng lượng. Nhân duyên khóa. Cùng với. Cái kia lượng lớn sinh mệnh lực. chương 308, huyền bí lệnh truy sát. Thật. Những năng lượng này đến trong tay của ta mới có thể phát huy ra huy năng, ngươi không phải mới vừa nhìn thấy không. Đây chính là nhất phẩm chất cao lực lượng, đây chính là sinh mệnh được A. Minh Nguyệt đau lòng, thứ này tại cái kia đáng chết con rắn nhỏ trong tay, liền là phung phí của trời A. Nó căn bản sẽ không dùng A. Đây là lãng phí. Có được loại này năng lượng, tại sao phải như thế lãng phí? Có được như vậy trân quý năng lượng, nó mỗi lần lại sẽ chỉ đơn giản đánh tới đánh tới. Nó mặc dù là sinh mệnh, thế nhưng trí tuệ vẫn là quá thấp. Minh Nguyệt không cam tâm. Ta cảm thấy rất tốt A. Trần Phong lơ đếm. Vô luận nói cái gì, hắn đều khó có khả năng thả Minh Nguyệt tự do. Nữ nhân này. Quá nguy hiểm. Hừ. Minh Nguyệt mắt thấy chính mình không cách nào thuyết phục Trần Phong, lại không thể đánh chết Trần Phong, chỉ có thể thở phì phò rời đi, trực tiếp về tới thế giới của mình. Ở chỗ này còn có nhận đến tiết chế, còn không bằng hồi trở lại thế giới của mình. Về phân Trần Phong. Hừ hừ. Ta chờ các ngươi chết về sau trở lại. Minh Nguyệt không chút khách khí nói ra. Nhân duyên kết mặc dù mạnh mẽ. Thế nhưng nếu như cách hai thế giới, căn bản không có khả năng phát huy tác dụng, nàng dứt khoát các loại trần phong cùng con rắn kia chết về sau lại đến. Xoạn! Thân ảnh của nàng trực tiếp biến mất. Mà vương thuần, từ đầu tới đuôi đều là một mặt một bước. Minh Nguyệt đi ra, hắn không cách nào khống chế, Minh Nguyệt trở về, cũng không chào hỏi hắn. Hắn hiện tại gần như thì tương đương với Minh Nguyệt lui tới hai thế giới cửa chính. Mà lại, là cửa tự động. Không cần để ý. Trần phong vô vô bở vai của hắn. Loại này cơn giả, đã định trước không cách nào khống chế. Ta biết. Vương Thuần cười khổ. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai mình triệu hoán nhân vật, cũng có khả năng theo chính mình không hề quan hệ. Xem ra chính mình năng lực này cũng không phải văn năng. Hừ, chờ ta hồi trở lại đi thu thập hắn. Thần uy cười lạnh. Vương Thuần tâm tình lúc này mới hơi khá hơn một chút. Ít nhất. Ít nhất thần y thần uy 2 tỷ mỗi là trợ giúp chính mình, cái này thủy tinh cung mạn gạ bên trong. Chính mình là thuộc về thần gia một phương này. Minh tộc. Về sau không chịu hoàn chính là. Rất nhanh. Đám người rời đi Minh Đô riêng phần mình trở về. Vương thuần cùng từ phi hồi trở lại ghen công hội hồi báo. Trần Phong cũng lần nữa trở lại tinh thành. Hắn đem tin tức hồi báo cho hiệp hội đằng sau. Toàn bộ ghen chế tác hiệp hội chấn động. Nghe nói liền một chút ẩn cư tiềm tu láo tiền bối đều bị tạc ra đến rồi. Vô luận là Minh Đô, vẫn là tổ chức thần bí, đều là lớn tin tức. Người nói Minh Đô lại vong linh chi thuật Những người kia trăm năm luân hồi, trên thế giới này coi là thật có như thế kỳ thuật, không phải là biên A. Có người hoài nghi, Trần Phong thì sẽ trực tiếp công bố lúc trước thu tư liệu. Ngoà tạo, thế mà thật. Luân hồi bí thuật A. Thứ này quá mức đáng sợ. Dù cho chỉ là bán thành phẩm, cũng là ý nghĩa trọng đại. Mỗi người nói một kiểu. Có người nói tốt có người nói xấu. Đương nhiên, Trần Phong trong lời nói, sau cùng đánh chết Minh Đô đứng đầu về sau, toàn bộ Minh Đô sụp đổ. Hết thẻ tư liệu biến mất, hắn căn bản không có đến đến bất kỳ tư liệu. Cho nên, mọi người cũng chỉ có thể suy đoán. Mà trừ cái đó ra, liền là tổ chức thần bí. Đây là tổ chức thần bí lần đầu công bố chính mình hết thẻ thế lực. Người này nhóm trong mắt vô cùng thần bí tổ chức, rốt cục giải khai mạng che mặt. Cấp A đỉnh phong. Một số cấp A cùng một số cấp B. Nay kinh khủng cường giả số lượng, tất cả mọi người thấy kinh hãi. Bất quá, làm người ta kinh ngạc nhất chính là... Nguyên bản hơn 70 tên cấp hà ghen cường giả tổ chức thần bí, thế mà hao tổn hơn 20 tên. Đây là một cái hết sức con số kinh khủng. Phải biết, cái nào cấp hà ghen chiến sĩ, không phải chấn thủ một phương. Chết. Mỗi chết một cái đều là việc lớn. Mà tổ chức thần bí, thế mà đã chết nhiều như vậy, thậm chí liền liền cấp hà đỉnh phong đều đã chết hai tên. nay kinh khủng hao tổn, đủ để cho người rung động. Tổ chức thần bí. Hầu lượng xem lấy tài liệu trong tay châm âm. Trên thế giới này đáng sợ nhất là cái gì? Không biết. Chỉ có những thứ không biết mới là đáng sợ nhất. Làm tổ chức thần bí vạch trần mạng che mặt, là mọi người đối với hắn có hiểu biết thời điểm, cái này để cho người ta đi ngủ đều ghê gớm sống yên ổn tổ chức, cũng không tại kinh khủng. Dù cho nó cường giả số lượng ý nguyên kinh người. Vẹn vẹn tin tức này, trần phong đám người liền là cống hiến to lớn. Chớ nói chi là, còn có điểm thứ ba, cái kia chính là theo minh đô hủy diệt, mọi người có khả năng thăm dò bản đồ bên trên lại nhiều hơn một khối minh đô. Mặc dù đã thành một vùng phế tích, thế nhưng tốt xấu vệ tinh trên bản đồ, cái kia một mảnh trắng đen địa phương, đã biến thành có thể thấy được. Mảnh này nơi chưa biết, sau cùng cũng bởi vì Trần Phong đám người khai hoang hoàn thành, không biết nguy hiểm giải trừ, đã biến thành một người người đều có thể đi thám hiểm chỗ. Lại là một kiện đại công lao. Trần Phong tại tinh thành uy vọng, lần nữa tăng lên. Người cái tên này, hầu lượng chỉ có cười khổ. Mỗi lần Trần Phong ra ngoài, Tựa hồ cũng muốn làm ra một cái chuyện lớn. Chưa bao giờ sống yên ổn qua. Ngươi xem, cứ việc trên tư liệu viết, tổ chức thần bí cấp A cường giả tổn còn có 56 người, thế nhưng theo nhiệm vụ lần này kết thúc, chẳng phải đã biến thành 54. a không đúng, là 50 cái. Hầu lượng lật ra một phần khác tư liệu đưa cho Trần Phong. Cái gì? Trần Phong mở ra lướt mắt, liền kinh ngạc. Nơi nào đó, tổ chức thần bí nào đó đặc thù hạng mục, một tiểu nữ hài tại thời khắc ngấu chốt nhất hiện thân. Đem hạng mục cưỡng ép phá hư, chém giết cấp há cường giả bốn người. Mà tiểu nữ hài này. Cứ việc phía trên chỉ có một cái đơn giản bóng lưng, thế nhưng Trần Phong cũng biết là ai. Vương Giao. Quả nhiên là nàng. Trần Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười thẳng nhiên. Vương Giao. Lại mạnh lên A. Người xem một chút. Hầu lượng tức giận nói nói, đoán chừng ta cũng sẽ không ghen công sẽ ra tay. Các người cô dâu mới là có thể đem tổ chức thần bí lại xảy ra sinh cho hủy đi. Làm sao lại thế? Trần Phong có chút ngượng ngùng nói ra. Ngươi gần nhất vẫn là điệu thấp tốt hơn. Hầu lượng dừng một chút, ngươi vừa mới phá hủy tổ chức thần bí chuyện lớn như vậy, lại liên sát hai người, đoán chừng bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Này như trước kia mấy lần không giống nhau. Trước kia các ngươi đều là theo chân đi đánh xì dầu, đối phương cũng sẽ không đem trọng điểm thả trên người các ngươi, các ngươi cuối cùng chỉ là bị liên lụy mà thôi. Thế nhưng lần này, các ngươi liền là mục tiêu. Dựa theo tổ chức thần bí phong cách hành sự Các người gần nhất vẫn là đường đi ra ngoài. Hầu lượng dặn dò. Được. Trần Phong chỉ có thể đáp ứng. Kỳ thật không chỉ là hắn, những ngày gần đây, Vương Thuần, Thứ Phi. Bọn hắn cùng đi ra vài người toàn bộ bị cấm túc, lưu tại chế tác hiệp hội hoặc là ghen trong công hội. Lúc này ra ngoài căn bản chính là muốn chết. Trần Phong cũng đúng lúc tu dưỡng cùng ổn định vừa đột phá tinh thần lực. Vừa mới dung hợp năng lực mới, hắn có quá nhiều chuyện cần làm. huống chi, còn có đủ loại ghen thuốc thử bổ sung cùng học tập Dùng hắn bây giờ thân phận cùng công lao, gần như tất cả phương pháp phối chế đều sẽ Trần Phong cởi mở, hắn làm sao lại buông tha cái cơ hội tốt này. Nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, cấp E, cấp D, cấp C. Trần Phong tốc độ cao xem, đem hết thể tư liệu khắc sâu vào trong đầu. Tiến bộ rõ ràng. Chỉ là, ngay tại Trần Phong như đói như khát học tập thời điểm, một cái tin tức kinh người chuyển đến, tổ chức thần bí bắt đầu dùng huyền bí lệnh truy sát. Tất cả mọi người chấn động. Huyền bí lệnh truy sát. Hầu mắt sáng đột nhiên trợ to. Bọn hắn đối tổ chức thần bí không hiểu nhiều, thế nhưng đối huyền bí lệnh truy sát lại vô cùng rõ ràng, bởi vì đây là tổ chức thần bí cấp bậc cao nhất lệnh truy sát. Nay khiến vừa ra, mang ý nghĩa bọn hắn đem không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ mục tiêu. Vô cùng kinh khủng. Ghen công hội nguyên bản cũng không thèm để ý. Nhưng khi tổ chức thần bí sát thủ cứ thế mà đem một cái được bảo hộ tại Ghen công hội nội bộ cấp hạ cường giả chém giết thời điểm, bọn hắn mới biết được cái này bí lệnh truy sát ý vị như thế nào. Bọn hắn mới biết được, cái này không tiếc bất cứ giá nào là có ý gì. Vì chạm giết cái kia cấp há cường giả, tổ chức thần bí tổn thất 10 tên cấp há cường giả, đây là một cái căn bản không có lời mua bán, thế nhưng là, bọn hắn chung quy là thành công. Từ đó, huyền bí lệnh truy sát liền thành truyền kỳ. Mà lần này, bọn hắn nhìn về phía cái kia quen thuộc lệnh bài, phía trên chỉ có một cái tên Trần Phong. Trường 309, quả nhiên nhân vật phản diện càng đoàn kết nha. Huyền bí lệnh truy sát. Trần Phong nhìn xem chính mình màn sáng bên trong xuất hiện điện tử lệnh bài. Thế mà chính mình tuyên bố tin tức. Trần Phong có chút ngoài ý muốn, loại này ngu xuẩn 20 lệnh, chỉ có đang nhìn Võ hiệp tiểu thuyết lúc sau mới coi a. Rất đơn giản, loại này siêu đại quy mô kế hoạch, tuyệt đối không thể nào làm được kín không kẽ hở, cho nên bọn hắn dứt khoát chủ động phong suất, khiến cho ghen công hội kiêng kỵ. Hầu lượng lắc đầu, bọn hắn như thế, càng lộ ra tự tin. Cái kia ngược lại là, bất quá, cái đồ chơi này có khủng bố như vậy. Trần Phong hết sức hoài nghi. Chớ còn coi thường hơn hắn. Hầu lượng vẻ mặt nghiêm túc, "Ta tới cho ngươi xem một chút tư liệu." Nói đi, hắn tìm ra lần trước Huyền Bí Lệnh Truy Sát khởi động thời điểm thu hình lại, cố ý thả cho Trần Phong xem, đây cũng là Trần Phong lần thứ nhất thấy trận chiến kia chi tiết. Huyền Bí Lệnh Truy Sát, đây là một cái rất đặc thù hành động, nó theo mặt khác lệnh truy sát không giống nhau, thời gian của nó là cố định. Nó theo đuổi liền là một cái trong thời gian ngắn siêu cấp bùng nổ. Duy trì thời gian vẹn vẹn chỉ có 1 giờ. Không sai. Chỉ có một giờ. Trong vòng một canh giờ, sẽ có vô số đếm không hết kẻ địch công kích mà đến, để cho người ta khó lòng phòng bị, bọn hắn đủ để đột phá bất luận cái gì vòng phòng ngự con, chiến lược siêu cường. Vậy cũng tuyệt không có khả năng đột phá gen công hội phòng ngự. Trần Phong không chút do dự nói ra. Nói đùa cái gì? Nếu quả như thật tại gen công hội bên trong, tại hạch tâm nhất địa phương xuất hiện nguy hiểm, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, đối phương có thể tùy tiện hủy đi gen công hội bất luận kẻ nào. Tuyệt không có khả năng. Chuyển của tôi VN. Trần Phong khẳng định, trừ phi toàn bộ gen công hội hủy hoại chỉ trong chốc lát, bằng không thì có nhiều chỗ tuyệt không có khả năng bị xâm lấn. Tại sao phải đột phá? Hầu lượng lại là thở dài một tiếng, ngươi lại nhìn một chút. Xoạn. Bóng mở lưu chuyển. Màn sáng bên trên hình ảnh rốt cục phong thích. Một lần kia, tổ chức thần bí mục tiêu là gen công hội một tên cấp thá gen chiến sĩ. Gen công hội khiến cho hắn nút ở tổng bộ trung tâm chế nhưng mà Làm huyền bí lệnh truy sát khởi động, vô số sát thủ tập kích tới, thuần một sắc cấp A. Đại chiến bùng nổ. Ghen công sẽ phái ra hàng loạt cường giả chặn đường. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, làm mọi người nhọc nhằn khổ sở đem địch nhân chặn đường bên ngoài thời điểm, mục tiêu đã chết. Hắn liền chết như vậy, tại vô số người bảo vệ dưới, tâm mạch suy kiệt mà chết. Tâm mạch suy kiệt. Trần Phong nghe cái này có chút khó tin lý do. Này tính là gì tiểu chết? Không rõ ràng. Hầu lượng đầu Thế nhưng về sau chúng ta ở trên người hắn phát hiện vô số năng lực dấu vết, tỉ như nguyên linh rùa, suy yếu các loại, hàng loạt cách không công kích năng lực. Siêu viễn cử ly công kích. Trân Phong bỗng nhiên bừng tỉnh. Ừm. Hầu lượng khẳng định, căn cứ phỏng đoán, cấp A cường giả công kích chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý, cho dù là bọn họ vì thế hấp dẫn trọn vẹn 10 cái cấp A cường giả một cái giá lớn. Nhưng là chân chính chu diệt mục tiêu, lại là siêu viễn cử ly công kích. Tại những cái kia cấp A cường giả hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý đằng sau. Những công kích kia liền buông xuống. Không ai cả nổi. Theo thi thể của người kia, chúng ta thấy được mấy trăm đạo khác biệt công kích dấu vết. Cứ việc có chút rất yếu, thậm chí gần như không hề ảnh hưởng, thế nhưng chồng cộng lại. Hầu lượng vẻ mặt khó coi. Phòng ngự không được. Trần Phong cảm giác hết sức ngạc nhiên. Siêu công kích từ xa quá mức quỷ dị, cho nên đối phòng ngự của nó, ghen công hội hẳn là càng thêm am hiểu mới đúng. Làm sao có thể liền những công kích này đều không phòng được? Hầu lượng cười khổ, chỉ có thể làm Trần Phong kiên nhẫn nói rõ lý do. Kỳ thật rất đơn giản. một Nguyên bản phòng ngự những công kích này người, không thể không ra tay ứng đối cấp thá cường giả chính diện tiến công. Lực phòng ngự tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. 2. Số lượng nhiều lắm. Số liệu chỗ kiểm trắc mấy trăm đạo siêu công kích từ xa, hoặc là bỏ qua khoảng cách công kích, vẹn vẹn chỉ là phòng ngự đằng sau số lượng. Phòng ngự trước đó đâu? Mấy trăm. Hơn ngàn, mấy ngàn, hay hoặc là càng nhiều. Ai cũng không biết, tổ chức thần bí đến cùng chuẩn bị bao nhiêu. 3. Ba, công kích quá tập trung. Tổ chức thần bí có thể đem lệnh truy sát đặt đến trong vòng một canh giờ cũng là từ nguyên nhân. Rất nói thêm trước bố trí tốt siêu viễn chỉnh phòng ngự biện pháp, khôi phục thời gian đại khái cũng là một giờ. Tại lần thứ nhất bị công phá đằng sau, thời gian ngắn căn bản không có khả năng phục hồi như cũ. 4. Chế tác hiệp hội cùng ghen công biết một chút phong túng. 4 Trần Phong không hiểu ra sao. Đằng trước mấy cái hắn còn có thể tiếp nhận, thế nhưng này một đầu cuối cùng. Phong túng. Vẫn là chê tác hiệp hội cùng ghen công hội phong túng. Làm mau. Cái này. Hầu lượng chính mình cũng có chút xấu hổ. Âu bù một lúc sau, lúc này mới giận dữ nói, cái gọi là huyền bí lệnh truy sát, nhưng thật ra là tổ chức thần bí tổn thất lớn hơn. Trần Phong gật gật đầu, này hắn là biết đến. Đừng nhìn huyền bí lệnh truy sát nhìn xem rất lợi hại dáng vẻ, thế nhưng bọn hắn tổ chức hành động lần này. Cùng với chính diện va chạm thời điểm chết số người vô cùng lớn lao. Vẹn vẹn theo con số nhìn lại, bọn hắn mới là tổn thất lớn nhất một phương. Thì như, lần trước truy giết cái kia cấp A. Mặc dù nhất cuối cùng thành công chém giết kẻ địch, thế nhưng tổ chức thần bí tổn thất cấp A cường giả 10 tên. Cấp B cường giả một số, bị cắn trả cường giả một số. Chớ nói chi là, bọn hắn bản thân hành động chỗ phải bỏ ra ra vốn. Chẳng lẽ nói, Trần Phong con mắt đột nhiên trợ to. Không sai. Hầu lượng cười khổ, có ít người, ngược lại cảm thấy, tổ chức thần bí lệnh truy sát, là chuyện tốt. Ngoa tạo. Trần Phong sợ ngây người. Những người này đến cùng cái gì tư tưởng. Bọn hắn cũng không phải nghĩ từ bỏ bảo vệ mình người. Hầu lượng vì bọn họ giải thích một câu, chỉ là bọn hắn cảm thấy, khả năng này là một cái cơ hội rất tốt. Một bên bảo vệ mình người, một bên tận khả năng lưu lại càng nhiều kẻ địch tương đối tốt, nên tính là hai bút cùng vẽ đi. Hai ông cái quỷ A. Trần Phong vô lực chửi bậy. Ngươi lần trước đơn thuần bảo hộ đều không bảo vệ được được chứ? Huyền bí lệnh truy sát là chuyện tốt. Quả nhiên ý tưởng sâu xa mở rộng. Lần trước truy sát người là ai? Trần Phong đột nhiên hỏi. Đêm phụ huynh con, một cái nào đó đặc thù hạng mục người phụ trách. Hầu lượng thấp giọng nói, bởi vì tử vong của hắn, toàn bộ hạng mục bị từ bỏ, chúng ta mặt ngoài chỉ là chết một cái cấp há agent chiến sĩ, thế nhưng trên thực tế, chúng ta tổn thất càng nhiều. Đứa bé kia gọi dạ trung sở, là hiếm thấy nghiên cứu khoa học thiên tài. Hắn nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nghiên cứu ra rất nhiều thứ. À, đúng, ngươi hẳn là nghe qua đệ đệ của hắn, trong đêm đồng tử. Là cái kia đêm nhà. Trân Phong tâm trạng nghiêm nghị. Đêm nhà, vốn là một cái thực lực không tệ gia tộc thế lực, vì ghen công hội mà phân đấu. Thế nhưng sau cùng, hơn phân nửa dòng dõi tại nhiệm vụ bên trong mất mạng, trong đêm đồng tử như thế, không nghĩ tới ca ca hắn cũng là như thế. Nguyên bản khổng lồ đêm nhà, cũng tại mấy tháng liền lưu lạc thành bình thường gia tộc. Vâng. Hầu lượng thở dài. Những này đám người kia liền nghĩ không ra sao. Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn tuyệt không tin, ghen công hội cao tầng lại là đồ ngu. Chuyên đơn giản như vậy. Có thể làm cho tổ chức thần bí bắt đầu truy sát. Nói rõ rãi trung sở hạng mục đã huy hiếp đến tổ chức thần bí. Cho nên bọn hắn mới có thể không tiếc bất cứ giá nào đi tiến công. Cứ như vậy, bọn hắn còn cảm thấy kiếm lời. Đầu hóc bị lửa đá đi. Bọn hắn đương nhiên muốn đến. Hầu lượng lắp đầu, chỉ là Bọn hắn vốn là phản đối dạ trung sở tiến hành những cái kia bộ môn, dù sao dạ trung sở mỗi lần nghiên cứu khoa học đều sẽ tiêu hao hàng loạt tài chính. Về sau dạ trung sở chết, những cái kia tài chính tự nhiên rơi xuống trong tay bọn họ. Những người này. tính lắm. Hầu lượng cười lạnh. Trần Phong. Nguyên lai like lại là bởi vì lợi ích sao. Quả nhiên vẫn là nhân vật phản diện càng đoàn kết ta. Trân Phong bùi ngùi mãi thôi. Ngươi xem một chút người ta tổ chức thần bí. Khó trách người ta lạng yên không tiếng động vận chuyển nhiều năm như vậy, thế mà không có để lộ ra từng chút một tiếng gió thổi. Khó trách người ta huyền bí lệnh truy sát có khả năng thành công, một cái mệnh lệnh, tất cả mọi người sẽ đi chấp hành, không có bất kỳ cái gì tạm nghiệm cũng không có người dám phản đối. Gen công hội là tự do, tôn trọng nhân quyền. Thế nhưng tương ứng, cũng nảy sinh nhiều người hơn tham lam. Nếu như tại chế tác hiệp hội, Trần Phong thân phận còn có thể tạo được tác dụng, thế nhưng tại gen công hội, Trần Phong cái này vinh dự chế tác sư quyền lợi cũng không lớn. huống chi, bởi vì đủ loại sự kiện, Trần Phong đoán chừng so dạ Trung sở còn muốn bị người hận. Điểm ấy hắn phi thường khẳng định. Chương 310, chuẩn bị. Xem ra chỉ có thể tự lực cánh sinh. Trần Phong thở dài. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Hầu lượng lắp đầu, ghen công hội chỉ là muốn lợi dụng cơ hội lần này làm một ít chuyện mà thôi. Ngươi làm vinh dự chế tác sư, bọn hắn cái kia bảo vệ vẫn phải bảo hộ. Chỉ là bảo vệ phương hướng Chỉ sợ sẽ có chút xuất nhập. Ha ha. Trần Phong chỉ là cười lạnh một tiếng. Bảo hộ hắn. Chỉ sợ chỉ là vì xử lý tổ chức thần bí càng nhiều cấp há ghen chiến sĩ đi. Bất quá. Hầu lượng dừng một chút, như thế cũng là có chỗ tốt. Bọn hắn nếu muốn đối tổ chức thần bí ra tay, tất nhiên sẽ có hàng loạt ghen chiến sĩ bảo hộ ngươi miện thu chính diện trùng kích. Ta hiểu rõ. Trần Phong khẳng định. Những người này mục tiêu, tất nhiên là những cái kia đến đây tiến công chiến sĩ trên người. Những bỏ qua cự ly đó nguyên rùa loại hình năng lực, sau cùng chỉ có thể chính mình phòng thủ. Xem ra muốn suy nghĩ chút biện pháp. Trân Phong lâm vào chầm tư. Bỏ qua cự ly, đó là cái vô cùng phiền phức đồ vật. Loại năng lực này kỳ thật đều rất có tính nhắm vào, thế nhưng chính vì vậy, phá giải đi cũng vô cùng dễ dàng. Tỷ như, có chút năng lực đặc thủ, nhìn như bỏ qua cự ly, trên thực tế là đi qua tín hiệu chuyển lại làm dẫn rát. Loại năng lực này, chỉ cần che giấu tín hiệu liền giải quyết. Vô cùng đơn giản. Năng lực khác, cũng đều là như thế. Mặt ngoài bỏ qua cự ly, 90% năng lực, đều là có chuyển lại chất môi giới. Chỉ cần phong tỏa những này chất môi giới, Trần Phong là có thể an toàn không lo. Thế nhưng, cái này cũng vẹn vẹn giới hạn trong hắn biết đến dưới tình huống. Trên thực tế, lần này phiền toái lớn nhất, ngay tại ở những này quá nhiều người, mỗi người đều có không giống nhau siêu công kích từ xa thủ đoạn, khó lòng phong bị. Tổ chức thần bí cấp A cường giả 60 tên, cấp B đâu? Nhiều vô số kể, ở trong đó, nhiều ít người có được năng lực đặc thù hoặc là còn có cấp C. Ở trong đó, lại có bao nhiêu người có được bỏ qua cự ly thủ đoạn. Dưới tình huống bình thường, những thủ đoạn này gần như không có khả năng đối trần phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng khi từng cực kỳ bé nhỏ chồng chất đến cùng một chỗ đằng sau, liền có khả năng phát sinh thuế biến. Chớ nói chi là, trong này rất nhiều năng lực đặt chung một chỗ liền sẽ sinh ra kinh khủng biến dị. Trong này rất nhiều năng lực là chân chính bỏ qua cự ly, trực tiếp rơi xuống trên người. Người làm sao phòng ngự? Trần Phong có thể tưởng tượng. Huyền bí lệnh truy sát bắt đầu, đối phương chỉ cần một cái mệnh lệnh, toàn cầu mỗi một cái góc, mỗi một cái tổ chức thần bí thành viên, mỗi một cái có được loại năng lực này người, đều sẽ đối Trần Phong bắt đầu thi triển 20 năng lực, làm ngàn vạn làm càng nhiều năng lực đồng thời hạ xuống song, ai có thể phòng nổi sao? Trần Phong khẳng định, đến lúc kia, hắn đầu tiên phải đối mặt, Liền là hàng loạt cấp thá ghen chiến sĩ tới cửa. Tổ chức thần bí đoàn kết làm người sợ hãi. Hai bút cùng vẽ. Ai có thể bảo hộ được Trần Phong. Ghen công hội thực lực không yếu, hoặc là nói so tổ chức thần bí còn cường đại hơn. Thế nhưng là tuyệt đại đa số người đều bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, lại thêm đủ loại phe phái. Chỉ nhìn bọn họ còn không bằng hy vọng heo mẹ lên cây đây. a đúng, thời đại này heo mẹ thật sẽ lên cây. Nhất định phải cẩn thận. Hầu lượng dặn dò. Hiểu rõ Trần Phong khẽ gật đầu. Dù như thế nào, ghen công hội vẫn là muốn đi. Liền coi như bọn họ lại không nghĩ bảo hộ Trần Phong, tổ chức thần bí những cái kia cấp thá cường giả, bọn hắn còn muốn giết lập công sao. Đây cũng là giúp Trần Phong. Bọn hắn muốn lợi dụng Trần Phong, Trần Phong làm sao không muốn lợi dụng bọn hắn. Ban đêm. Hầu lượng chuyển đến tin tức. Căn cứ một chút có được tiên đoán cùng phòng đoán năng lực cường giả phòng đoán. Huyền bí lệnh truy sát khởi động thời gian, là 10 ngày sau, 10 hát sáng khoảng trường, kéo dài. Một giờ. Không chỉ có Trần Phong cần thời gian chuẩn bị, tổ chức thần bí cũng cần thời gian. Để cho ta sợi một thoáng. Trần Phong lâm vào chầm tư. 10 ngày sau, một cái nào đó thời khắc, tổ chức thần bí sẽ đối với hắn bày ra tiến công. Đầu tiên là hàng loạt cấp há cường giả đến nhà chiến đấu chém giết, đem ghen công biết chiến đấu lực kiểm chế lại. Sau đó là siêu đại quy mô siêu viễn trình tập kích, dự tính sẽ có ngàn vạn mọi kiểu công kích rơi xuống Trần Phong trên người. Có thể không có thể còn sống sót. Vậy cũng chỉ có thể xem vật khí. Bỏ qua cự ly. Trần Phong như có điều suy nghĩ. 10 ngày. Thời gian 10 ngày, tuyệt không có khả năng khiến cho hắn tăng lên quá nhiều. Tử sư đã tử vong, Trần Phong liền săn giết tử sư tăng lên điểm thuộc tính loại này cơ sở nhất cường hóa tăng lên đều không làm được. Tăng lên trên diện rộng gần như vô vọng. Thế nhưng, hắn không chỉ có chỉ là gen chiến sĩ, vẫn là một cái gen chế tác. Phương diện này phòng ngự gen thuốc thử hẳn là cũng có. Trần Phong hướng về kho gen nhìn lại. Mong muốn phòng ngự nguyện rùa loại hình công kích, căn cơ vẫn là cần tinh thần lực mạnh mẽ. Thế nhưng trừ cái đó ra, vẫn là có đủ loại ghen thuốc thử có thể để phòng ngự một ít. Tinh thần lực tăng phúc. Học được. Xây dựng tinh thần phòng ngự. Học được. Trần Phong đem có thể cần dùng đến phương pháp phối chế toàn bộ làm đi. Thời gian 10 ngày, hắn nhất định phải chuẩn bị thích đáng. Trong lúc đó, hầu lượng phụ trách truyền đạt Trần Phong cùng ghen công hội tin tức, vì phòng ngừa kẻ địch sớm đánh lén. Bọn hắn dứt khoát khiến cho Trần Phong sớm ở đến ghen công hội. Chế độ sở hữu làm tài liệu, từ bọn hắn phụ trách vận chuyển. Tựa hồ là vì đền bù Trần Phong, quyền sở hữu hạ, đối Trần Phong toàn diện cởi mở. Học tập. Học tập. Chế tác. Chế tác. Trần Phong mấy ngày nay lâm vào tuần hoàn bên trong. Không có người biết rõ, hắn mấy ngày nay làm ra nhiều ít ghen thuốc thử, cũng không có người biết rõ, Trần Phong mấy ngày nay, đến cùng làm nhiều ít chuẩn bị. Đáng tiếc giúp không được gì. Từ phi có chút bận tâm. Hắn bây giờ thân thể mặc dù thể biến, thế nhưng là cuối cùng thực lực quá yếu. Lần này Trần Phong phải đối mặt kẻ địch quá mức kinh khủng, căn bản không phải hắn một cái vừa vừa bước vào cấp C gen chiến sĩ có khả năng nhúng tay. Minh đô cuộc chiến, cứ việc nguy hiểm tầng tầng, hắn cũng trợ giúp Trần Phong săn giết được tử sư, thế nhưng là hắn thiếu Trần Phong vẫn là quá nhiều. Diệu thiên gen thuốc thử, còn có gen công hội phần thưởng phong phú. Đây đều là nhờ vào Trần Phong. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Thư Phi hít sâu một hơi. Vâng. Quanh thân từng tầng một phù văn thần bí tại da thịt lấp lẻ. Ta trở nên sẽ mạnh hơn. Thư Phi ánh mắt kiên định. Mà lúc này. Tinh thành. Trần phong chuyện này rất nhiều người đều muốn giúp đỡ. Thế nhưng là bọn hắn cuối cùng thực lực quá yếu không cách nào nhúng tay. Thần Hải. Vương Thuần. Bọn hắn thậm chí cũng không có tư cách nhúng tay. Chỉ là. Ngay tại Vương Thuần vừa vừa rời đi về sau. Bước chân trợt dừng lại. Ta có thể giúp đỡ bể buộn Vương Thuần lộ ra nét mừng. Được. Ha ha, mặc kệ gấp cái gì, ta giúp định. Vương Thuần cười to. Nguyên vốn chuẩn bị về nhà thân ảnh chuyển cái vòng, thế mà đi ghen công hội. Thời gian. Lặng yên mà qua. Thời gian 10 ngày, trôi qua rất nhanh. Ghen công hội. Trung ương trong đại sảnh, tại cái kia nhất vị trí trung tâm, Trần Phong ngồi xếp bằng, hắn đã bảo chỉ cái tư thế này rất nhiều ngày, chung quanh sớm đã che kín đủ loại cầm chế. Mấy ngày nay, Trần Phong không ngủ không nghỉ không ăn không uống, chính là vì sớm bố trí những cấm chế này. xung quanh, vô số ghen công hội cường giả mai phục Đồng nhiên, cầm một tiếng xét, tới, mọi người tâm thần nghiêm nghị. chương 311, Kinh người thủ đoạn. Huyền bí lệnh truy sát, tại rất nhiều người xem ra, đây là rất ngu một vật. Lãng phí hàng loạt vật lực sức người, đi làm một kiện được không bù mất sự tỉnh bất luận nhìn thế nào đều là tự chui đầu vào dọ, không nhìn thấy nửa điểm ưu thế. Thế nhưng đối Quý Phong tới nói, lại là nhất có lời. Thật sự là hoàn mỹ phe phái chi tranh. Quý Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười. Bởi vì phe phái quan hệ, Trần Phong tầm quan trọng rõ ràng rất nhiều người nói qua, nhưng là vẫn có rất nhiều người lơ đến, cho rằng Trần Phong không quan trọng, không đáng lãng phí càng nhiều tài nguyên bảo hộ. Phải biết, ghen công hội mỗi một khoản tiền đều phải đi qua nghiêm ngặt xét duyệt, mà bảo hộ Trần Phong. Nhất là nguyện rũa phòng ngự, cần lượng lớn tài chính. Những thứ này... Liên là Trần Phong một mực không có được bảo hộ nguyên nhân. Phải vận dụng này so to lớn tài chính, cần đủ loại thảo luận, đủ loại trưởng láo bỏ phiếu, rất nhiều người mặc dù không cách nào cự tuyệt, thế nhưng lựa chọn biện pháp đơn giản nhất, kéo dài. Cho nên, sau cùng, số tiền kia cuối cùng không có phê xuống tới. Bọn hắn chỉ là đơn giản nhất đem phụ cận chấp hành nhiệm vụ người triệu hồi đến, bảo hộ ghen công hội không bị thương tổn tận khả năng đem đến đây kẻ địch toàn bộ lưu lại. Càng nhiều, thật có lỗi. Ngươi chỉ có tự cầu phúc. Nét cho nên, từ vừa mới bắt đầu, rất nhiều người liền biết huyền bí lệnh truy sát kết quả, tổ chức thần bí chết mất rất nhiều cấp thá cứng, giả, ghen công sẽ phi thường hài lòng, trần phong chết, tổ chức thần bí cũng tương tự hài lòng thu tay lại. Hai bên đều rất hài lòng, cùng lần trước huyền bí lệnh truy sát kết quả một dạng. Điểm này, theo ghen công hội những người này thế mà không gạt bỏ lệnh truy sát cũng có thể thấy được. Không ai hoảng hốt. Bọn hắn thậm chí có chút chờ mong tại rất nhiều người xem ra Đây là đả kích kẻ địch, thậm chí đả kích những phái hệ khác cơ hội tốt nhất. Ghen công hội sao? Quý Phong cười cười. Ghen công hội hết sức khổng lồ, so tổ chức thần bí còn muốn khổng lồ, thế nhưng tiên thiên phe phái phân chia, cùng với cái gọi là tự do, đã chú định bọn hắn hình thức hiệu suất kém xa tít tắp tổ chức thần bí. Lão đại, nếu bọn hắn không có ý định bảo hộ Trần Phong, chúng ta không bằng trực tiếp nguyện rùa. Có người đề nghị. ba Quý Phong một bàn tay quất đi xuống, những người kia mặc dù có tranh đấu Thế nhưng ngươi cảm thấy đều là đồ ngu sao. Trần phong bên người hiện tại ít nhất 20 tên cấp thá cứng, giả, không điều động sát thủ đi qua, ngươi cảm thấy nguyền rủa có thể rơi xuống trần phong trên đầu, mà không phải nửa đường bị những này cấp thá chặn lại. Vậy cũng chặn đường không được toàn bộ. Người kia bị khuất nói, còn có rất nhiều bỏ qua cự ly bỏ qua thời không, chỉ cần một chút rơi xuống trần phong trên người, không có chút nào phòng bị hắn 3. Quý phong lại một cái tát vỗ xuống, ghen công hội không bảo vệ trần phong. Không có nghĩa là hắn không có phòng ngự, hiểu không? Thường đi ngang qua, cho ngươi này đầu ngu niệm một thoáng tuyên báo. Vâng. Tên kia gọi thường đi ngang qua người trẻ tuổi đi ra, đẩy mắt kính của mình, rất là văn nhã. Căn cứ tuyên báo. Cứ việc ghen công hội chưa nói cung cấp ngoài định mức tài chính cho Trần Phong, thế nhưng Trần Phong ý nguyên dùng hàng loạt tài chính đem chính mình vị trí, bố trí thiên la địa võng thậm chí vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, hắn đã mấy ngày chưa hề đi ra, mà là tại bên trong. Ngồi chờ chúng ta tiến công Nghe được không Quý phong hừ lạnh một tiếng Ngươi hẳn là tin tưởng Một cái có thể bị lên đồng bí lệnh truy sát người Cũng không phải bình thường hạng người Nhất là cái tên này còn bàn bố rượu thiên ghen thuốc thử Hắn không thiếu tiền Cho nên đây là một trận ngành chiến Hiểu chưa Mà lúc này băng đeo cổ tay màn sáng hiện hiện Thế thì mấy tính toán khí cụ rốt cục nhảy tới số không Huyền bí lệnh truy sát Khởi động Xoạn Trung quanh lạnh bước vách tường Trong nháy mắt biến thành màn sáng, theo đếm ngược kết thúc một khắc này bắt đầu, tất cả hình ảnh liền nhắm ngay gen công hội chủ sở. Đây là một cuộc chiến tranh. Xoạc, xoạc. Hai bên trái phải màn sáng, cho thấy so sánh thực lực của hai bên. Tổ chức thần bí, cấp A gen chiến sĩ, 20, cấp B gen chiến sĩ, 20. Gen công hội, cấp A gen chiến sĩ, 20, cấp B gen chiến sĩ, 20. Mà trung tâm, thì là to lớn toàn cảnh địa đồ. Ở đây tất cả số liệu, đều là từ tổ chức thần bí tinh anh nhất nhất chuyên nghiệp cường giả phân tích ra được, là một cái trung tâm tổ chức, bọn hắn sẽ không chỉ bồi dưỡng chiến đấu thành viên. Toàn bộ tổ chức thần bí, tựa như một tòa cổ xưa phong kiến vương triều. Không cần nghị hội, không cần bỏ phiếu, không cần suy tính được mất, cũng không cần cân nhắc tài chính, chỉ cần thủ lĩnh một câu ra lệnh, điều tra cơ cấu liền sẽ thành lập Đây chính là ghen thời đại. Ngoại trừ cá nhân chiến đấu lực bên ngoài, cường đại nhất, liền là tin tức. cho nên Quý Phong ánh mắt lạnh lùng quét về phía màn sáng trung tâm, các ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu. Xoạc! Tổ chức thần bí ra tay. Đây là ghen công hội trụ sở, bọn hắn có được tiên thiên phòng ngự ưu thế, thế nhưng thì tính sao? Bọn hắn thực lực của mỗi người, năng lực, thậm chí thường dùng chiêu số, đều bị nghiên cứu chết để. Bọn hắn muốn này 10 ngày thời gian chuẩn bị, chính là vì phân tích bọn hắn. Sau đó sai khiến nhất chuyên nghiệp đối thủ. Xoạc! Cấp A cường giả giao phong bắt đầu. Nhìn như hỗn loạn chiến cuộc, không có người biết rõ, tổ chức thần bí cường giả đều lạng yên không tiếng động tìm xong đối thủ của mình, vừa lúc dịu dụng năng lực khắc chế. Bọn hắn không cần sát thủ, chỉ cần kiềm chế những người này đã đủ. 10 cái. 5 cái. 3 cái. 1 cái. Gen công hội nhàn dối ra người tới hết sức sắc biến thành số 0. So với lần trước muốn dễ dàng A. Quý phong khỏe miệng lộ ra nụ cười. Soạn. Vì dùng phòng người vắng nhất. Hán cô ý ngoài định mức phái thêm ra một tên cấp thá cường giả đi qua, gặp được thời điểm nguy hiểm, cái tốc độ này nhanh nhất cấp thá cường giả có thể giúp sấn một ít. Cùng lần trước so sánh, lần này yêu cầu, là vô hại vong. Kế hoạch, tại hết sức thuận lợi chấp hành. Như vậy, bước kế tiếp liền là ngươi. Quý Phong nhìn về phía ghen công hội trụ sở ở giữa nhất sườn, cái kia cách vài trăm mét địa phương, một tòa lầu nhỏ bên trong, Trần Phong ngồi xếp bằng, đang an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Trung quanh, thậm chí toàn bộ gắc xếp, đều che kín kỳ quái phù văn. Cấm chế. Quý Phong chỉ là cười cười, cái kia bắt đầu. Roen. Một đạo sấm sét giữa trời quang chợt hạ xuống. Đây là xét đánh. Bỏ qua cự ly loại hình bên trong, nhanh nhất một loại. Cái kia to lớn sấm chớp, phá thoái hư không, trực tiếp rơi xuống Trần Phong đỉnh đầu, nhưng mà, tại đụng vào gác sếp trong nháy mắt đó, liền bị một màn ánh sáng ngăn trở. Đây là gen công hội năng lượng phòng ngự. Siêu cường phòng ngự, siêu cường năng lượng. Tự động chữa trị, cái này năng lượng lồng phòng ngự, gần như có thể nói là, gần như không có khả năng bị phá hư phòng ngự. chư phi, vòng thứ nhất, thuần túy năng lượng công kích. Quý phong thản nhiên nói, Vâng, vâng, đầy trời năng lượng buông xuống. Hết thể bỏ qua cự ly công kích, phong hỏa lôi. Hết thể có thể thấy qua cự ly xa thủ đoạn công kích, gần như toàn bộ tại thời khắc này buông xuống, rơi xuống ghen công hội lá chắn bên trên. Cùng một thời gian, cùng một thời khắc. Không thể lay động lồng năng lượng, gần như trong nháy mắt xuất hiện vết nứt. Làm sao có thể? Gen công hội đám người chấn động. Quá nhanh. Lần trước huyền bí lệnh truy sát khởi động thời điểm, bọn hắn phá lồng phòng ngự liền dùng 2 phút đồng hồ. Cũng là này 2 phút, bọn hắn lưu lại mấy cố cấp phá cường giả thi thể. Dù sao gen công hội cũng không phải ăn chay. 2 phút đồng hồ. Đủ để cho tổ chức thần bí tổn thất nặng nghề. Thế nhưng ai có thể nghĩ, lần này phá mất năng lượng vòng phòng hộ, thế mà chỉ dùng 10 giây đồng hồ? Lũ Ngu Xuân Quý Phong trào phúng, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi tại tiến bộ Như vậy Bắt đầu bước thứ hai Nguyên rùa Quý Phong vẻ mặt lạnh lùng Phong ngự phá, chân chính cuộc đi săn bắt đầu Vâng Vâng, vâng. Từng đạo chưa từng thấy qua quỷ dị năng lực Lạng yên buông xuống, ghen công hội bầu trời bỗng nhiên biến hóa Vậy đến từ toàn cầu các nơi năng lực kỳ dị Tựa hồng ngưng tụ thành một đạo quỷ dị mà ánh sáng bảy màu Nó tụ hợp vô số đáng sợ mà kinh người năng lực Lặng yên buông xuống. Chuyện gì xảy ra? Mọi người sắc mặt khó coi, vừa rồi năng lượng trùng kích như thế, hiện tại nguyên rủa cũng là như thế. Tổ chức thần bí lúc nào có thể đủ cường đại đến loại trình độ này? Chờ chút, chẳng lẽ là Không tốt. Mọi người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Này không chỉ là bình thường nguyên rủa năng lực, Này ngàn vạn năng lực bên trong, lại có 10 năng lực là thuần túy dung hợp năng lực. Những năng lực này không có lực sát thương gì, lại có thể đem chúng quanh tất cả năng lực dung hợp Mà khi những năng lực này toàn bộ dung hợp một chỗ thời điểm, liền tạo thành kinh người biến dị. Vừa rồi như thế, cho nên có thể lượng phòng ngự dây phá. Hiện tại cũng là như thế. Trần Phong. Sợ là nguy hiểm. chương 312. Bị khắc vàng chi phối hoàng hốt. Ghen công hội. Tổ chức thần bí đột nhiên bùng nổ sợ ngây người tất cả mọi người. Cứ việc ghen công hội rất nhanh kịp phản ứng, miễn cưỡng kháng trụ trước mặt trúng kích. Thế nhưng Trần Phong nơi đó, bọn hắn căn bản không còn được. Cái kia dung hợp lại cùng nhau biến dị công kích, mạnh đến không hợp thói thường. Mà lúc này, ghen công hội vùng trời, cả mảnh trời khoảng trống đều biến sắc, vô cùng tận năng lượng ở chung quanh tiêu tán, tràn ngập một loại kỳ dị cảm giác các bác Trần Phong sắp xong rồi. Trong lòng mọi người mát lạnh. Mặc dù biết lần này khả năng phòng thủ không được, nhưng là chưa từng nghĩ tới, cư nhiên như thế nhanh chóng. Tuyệt không thể như thế. Có người cắn răng, coi như Trần Phong chết, cũng phải kéo vài người làm đệm lưng Bằng không thì ghen công hội thật thành trò cười. Vâng. Đám người trợ tỉnh ngộ Đúng vậy à, nếu như cứ như vậy khiến cho tổ chức thần bí đem Trần Phong mang đi, ghen công hội mặt xem như vứt xuống nhà bà ngoại, lần trước tốt xấu giết 10 cái cấp hã hội vốn A Giết. Giết. Giết. Ghen công hội một đám cường giả nổi khủng, điên quầng tiến công. Nhưng mà, cái kia xa xôi chỗ tổ chức thần bí, vốn không có để ý. Mục tiêu xác định không? Xác định. Trần Phong ngay tại bên trong tòa đại sảnh kia. Rất tốt, khóa chặt. Khóa chặt hoàn tất. Như vậy, bắt đầu đi. Quý Phong lệnh nhạt hạ cuối cùng nhất mệnh lệnh. "Went." Cái kia kinh khủng công kích rốt cục rơi vào ghen công hội, trên bầu trời cái kia áp vũ rất lâu, nhưng tụ không biết bao nhiêu năng lượng dung hợp biến dị siêu viễn cử ly công kích, rốt cục buông xuống. Lông năng lượng đã bị phá, Trần Phong cầm cái gì ngăn cản? Chính hắn. Buồn cười. Loại trình độ này công kích cho dù là cấp A cũng không cách nào ngăn cản. Vì cam đoan nhiệm vụ sát suất thành công, Quý Phong lần này chuẩn bị cường độ công kích, thế nhưng là mặt hướng cấp A siêu cường công kích, Trần Phong chỉ là một cái cấp C mà thôi. Phản kháng, không tồn tại. Chỉ là, cái kia vô cùng tận công kích hạ xuống song, trên đại sảnh khoảng trống, đồng nhiên xuất hiện một vệ ánh sáng màu lam. Ông, vô số trong suốt hạt lấp lánh, những cái kia màu lam hạt hình thành một cái nhàn nhạt màng mỏng, thế mà chặn nguyện rủa công kích. 3. Quý Phong đột nhiên đứng lên, đây là Thâm Lam Chi Hải Ghen công hội khoản tiền kia cho quyền Trần Phong rồi Bọn hắn dự định toàn lực trợ giúp Trần Phong Thâm Lam Chi Hải, một loại siêu cường nguyền rụa phong ngự Có thể phòng ngự hết thể không phải vật lý công kích Khuyết điểm Quý Thời gian ngắn Bởi vì quá mạnh phong ngự, bởi vì quá kinh khủng năng lực Cho nên thứ này duy trì thời gian Vẹn vẹn chỉ có một giây, mà lại giá cả vô cùng đắt đỏ Dưới tình huống bình thường Chỉ có trong chiến đấu, chạy chối chết thời điểm, cảm giác được đối phương tức sẽ ra tay nguyền rùa thời điểm, mới sẽ sử dụng vật này, thứ này cần nhất định dự phản tính. Chỉ có thân kinh bách chiến lao tiền bối, mới có thể chuẩn xác không sai bắt lấy nguyền rùa phóng thích thời gian. Mà Trân Phong, hiển nhiên đều không phải là. Cái kia vừa đúng thi triển thâm làm chi hải. Quý Phong Mi mắt nhữ lại, người xác định ghen công hội không có nhung tay. Không có. Thường đi ngang qua khẳng định. Căn cứ tuyến báo. Ghen chế tác hiệp hội bên kia đưa cho trợ giúp rất lớn, thế nhưng ghen công hội bên này theo Trần Phong cũng chưa quen thuộc, cho nên chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của mình, về phần càng nhiều tài chính bảo hộ hán. Không thể nào. Chi trước 10 ngày hội nghị, đặc thù bảo hộ Trần Phong đề án cũng không có đi qua. Thường đi ngang qua bình tĩnh phân tích. Không có đi qua sao? Quý Phong trong mắt lué lên một tiêu nghi hoặc. Nếu không có đi qua, này thâm lam chi hải thế nào tới? Có phải hay không là chế tác hiệp sẽ tự mình làm? Quý Phong suy đoán, nếu như chế tác hiệp sẽ những đại sư kia người người chế tác một cái đưa cho Trần Phong, đây tuyệt đối là một cái lượng lớn con số, hiện đang sử dụng đi ra cũng có thể cỡ trách nhiều. Không thể nào. Thường đi ngang qua lớp đầu, bọn hắn dù cho có ý hỗ trợ, chi phí cũng còn tại đó, đường đường cấp agent thuốc thử, tuyệt không phải người bình thường có khả năng nhúng tay. Trần Phong mặc dù chế tác phương diện luôn luôn là thiên tài, nhưng là chính hắn cũng xa còn lâu mới có được đạt đến mức này, cũng không thể nào là chính mình chế tác. Kỳ quái. Quý Phong trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Không phải mình chế tác, không là người khác tạo, cũng không phải ghen công hội cung cấp tài chính. Cái kia trần phong này thâm làm chi hải đến cùng là từ đâu tới. Đúng lúc này. Xoạn. Lại là một giây đi qua, trên đại sảnh, một tầng ánh sáng màu xanh lam lặng yên lóe lên. Lại là một cái thâm lam chi hải. Xoạn. Xoạn. Mỗi qua một giây, đều có như vậy một đạo ánh sáng màu xanh lam. Tổ chức thần bí cái kia kinh người nguyện rủa năng lực. Đối mặt loại này gần như khó giải phong ngự, hoàn toàn biến thành bài trí, không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Một lần, hai lần, 5 lần, làm duy trì thời gian đến 2 phút đồng hồ thời điểm, quý phong rốt cục có chút một bức 30 lần, 2 phút đồng hồ bên trong, bọn hắn chuẩn bị 30 lần tiến công. Ở giữa lại một lần, còn có thể dừng lại mấy giây, chính là vì tránh đi thâm làm chi hại. Thế nhưng, mỗi lần bọn hắn công kích buông xuống thời điểm, đều vừa lúc đụng phải thâm làm chi Hải Đối phương đối nguyên rùa năng lực phủ xuống thời giờ ở giữa, gãi thật sự là quá chuẩn. Đáng chết. Quý Phong không hiểu, đến cùng thế nào chuyện. Trần Phong chỉ là một cái chế tác sư, thế nào sẽ vừa lúc biết nói công kích của chúng ta thời gian. Ta điều tra thêm. Thường đi ngang qua để cho người ta tốc độ cao thăm dò, rất nhanh đến mức đến đáp án. Chỉ là, xem trong tay đáp án, sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút quái dị, đối mặt Quý Phong uy nghiêm ánh mắt. Chỉ có thể cười khổ, Trần Phong không có bắt qua xuất thủ của chúng ta thời cơ Không có Quý Phong xem đồ đần một dạng nhìn xem thường đi ngang qua Không có Thường đi ngang qua cười khổ Tên kia Này 2 phút đồng hồ, một mực tại sử dụng thâm làm chi hải Căn bản chưa từng nghe qua, mỗi giây sử dụng một cái Chúng ta mặc dù không nhìn thấy hình ảnh Thế nhưng đại sư lại cảm ứng được 120 lần thâm làm chi hải lực lượng 4. Quý Phong lần này là thật mộng bức 120 lần thâm lam chi hải. Có trời mới biết đồ chơi kia có bao nhiêu đắt đỏ. Bọn hắn cũng vẹn vẹn mới công kích 30 lần mà thôi. Trần Phong thế mà liền dùng 120 cái thâm lam chi hải. Này đặc biệt sao thế nhưng là danh xưng miễn dịch hết thẻ không phải vật lý công kích siêu cấp phòng ngự. Đây chính là siêu cường cấp A gen thuốc thử. Đây chính là giá trị liên thành chân quý thuốc thử. Hắn liền như thế lãng phí. Gen công hội mặc kệ. Hắn khẳng định, vô luận bọn hắn phân cho Trần Phong bao nhiêu tiền. Đều tuyệt không cho phép Trần Phong như thế không chút kiêng kỵ lãng phí. Nào có như thế chơi. Quá phá của. Ê. Thường đi ngang qua liên hệ một thoáng nội tuyến, vẻ mặt quái dị trở về, căn cứ tuyên báo. hắn tiêu xài tiền mình, cho nên ghen công hội cũng không có quyền can thiệp. Tiền mình. Quý Phong một mặt mở mịn. Ta dựa vào, thế mà còn có loại này kỹ thuật. Chờ chút. Cái tên này lấy tiền ở đâu. Quý Phong rất nhanh phản ứng qua, đây không phải 120 cái kẹo que mà là 120 cái đắt đỏ cấp hà gen thuốc thử. Ừm. Thường đi ngang qua cha xét một thoáng, trước mấy ngày rượu thiên gen thuốc thử cởi mở bán ra, giá cả đắt đỏ, hết hạn cho đến trước mắt, lượng tiêu thụ đã phá 10 vạn. Ừm, căn cứ tính toán, số tiền kia đầy đủ trần phong mua sắm 3.600 chi thâm làm chi hải. Thường đi ngang qua coi xong vẻ mặt có chút khó coi. Quý phong càng là một mặt một bước. 3.600. Một cái một giây, một giờ liền như thế đi qua. Ngoa tàu. Nguyên bí lệnh truy sát duy trì thời gian cũng chỉ có 1 giờ a Vượt qua một giờ, công kích kia một cái giá lớn liền qua khổng lồ. Cho nên nói, mục tiêu của chúng ta lần này là một cái hảo. Quý Phong một mặt mở mịt Đúng thế. Thường đi ngang qua thấp giọng nói, càng chuẩn xác mà nói, là một cái khắc và người chơi. Quý Phong. Hắn từng chơi qua trò chơi, biết cái gì gọi khắc và người chơi, nhưng này cũng chỉ là trò chơi. Tại trong hiện thực, đây là hắn lần thứ nhất đụng phải. Không ngờ. Lại khủng bố như thế. Siêu viễn cử ly công kích. Nguyễn rùa thủ đoạn. Có cái cái dám dùng A. Gặp qua cấp A gen thuốc thử làm pháo hoa thả sao. Quý phong nhìn lên bầu trời. Từng đạo năng lượng kinh khủng bông xuống gen công hội. Nhưng đều bị cái kia nhàn nhạt màu lam màng mỏng ngăn trở. Không cách nào đi sâu. Đây coi là cái gì. Quý phong một mặt mộng bức. Đây là hắn lần thứ nhất đối nhiệm vụ của mình thấy mê mang. chương 313. Quá phận. Gen công hội. Đây trời nguyễn Không chỉ có tổ chức thần bí người sợ ngây người, liền liền ghen công hội nhân viên công tác cũng bị hù dọa, bọn hắn cũng là lần đầu tiên biết, Trần Phong vậy mà như thế có tiền. Quá rời ạ có tiền. Rượu thiên ghen thuốc thử cho Trần Phong mang tới ích lợi, đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung. Nguyên rủa Siêu viễn cự ly công kích. Không không không không, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, cái kia đều không là vấn đề. Vâng. Vâng. Tương đạo nguyên rủa năng lực buông xuống, không công mà lui. Tiến công. Cho ta tiến công. Quý phong mi mắt đều đỏ, 3.600 chi, không thể nào. Liền xem như toàn bộ thị trường, cũng tuyệt không có khả năng xuất hiện 3.600 chi thâm làm chi hải. Thâm lam chi hải, vốn là hiếm hoi đồ vật. Dù cho Trần Phong quét ngang toàn bộ hư nghị xa khu, quét ngang hết thể thâm làm chi hải. Thế nhưng, vẫn như cũ chưa đủ. Căn cứ thống kê, trước đó toàn bộ hư nghị xa khu, cũng bất quá chỉ có 1.000 cái, khoảng cách 3.600 cái. Kém tô hạo vạn 8.000 ngàn giảm. Cho ta hoanh. Quý phong cười lạnh, cùng ta chơi chuyện ẩn ở bên trong. Quán non. Hao hết sạch hắn hết thẻ thâm lam chi hải, liền có thể miệu sát hắn. Hắn khẳng định. Trần phong nhiều nhất chỉ có 1.000 chi thâm lam chi hải. Hắn muốn dùng loại phương thức này, cho người ta kiến tạo một loại hắn có vô số thâm lam chi hải hảo giác, để bọn hắn không dám vào công, hoặc là rút lui. Thế nào khả năng? Thị trường hết thẻ mới như thế điểm thâm lam chi hải. Có tiền cũng vô dụng Vợ anh. Vợ anh. Tương đạo công kích rơi xuống. Ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Quý Phong lạnh lạnh nhìn xem. Mà lúc này, thường đi ngang qua gại gãi đầu. Cái kia. Cái gì sự tình? Quý Phong không nhịn được nói. Thị trường xác thực chỉ có 1.000 nghìn chi thâm làm chi hải. Thế nhưng căn cứ vừa điều tra trở về tin tức. Trần Phong những ngày này mua lượng lớn chi phí tài liệu. Đưa đến tinh thành. Khả năng những ngày này một mực tại chế tác. Thường đi ngang qua trầm giọng nói chế tác 4 quý phong một mặt một bước 10 ngày có thể chế tác mấy cái có thể chế tác thâm làm chi hải đều là đại sư Vâng thường đi ngang qua cười khổ thế nhưng là Trần Phong mặc dù tại ghen công hội không có cái gì vi vọng thế nhưng tại ghen chế tác hiệp hội bên kia thế nhưng là vinh dự chế tác sư hiện tại chế tác hiệp hội gần như chế độ sở hữu làm tông sư cũng đang rút bẻ buộn mà lại có chút quỷ dị thời điểm căn cứ túy báo bọn hắn trong khoảng thời gian này chế tác xác suất thành công kinh người cao Thâm Lam Chi Hải cũng ứng, khả năng thật không thiếu. Thường đi ngang qua thở dài. Quý Phong có chút ngậm. Thâm Lam Chi Hải, thế mà thật không thiếu. Cái kia còn đánh cái giám a. Bọn hắn nhiệm vụ lần này chủ yếu thủ đoạn công kích liền là nguyên rủa loại hình siêu viễn cự ly công kích a. Nếu như ngay cả này cũng vô hiệu. Quý Phong có chút tâm lệnh. Huyền bí lệnh truy sát, chẳng lẽ muốn xuất hiện lần đầu thất bại. Vì tổ chức lần này tiến công, bọn hắn tiêu hao tài nguyên, tuyệt không so ghen công hội ít. Thậm chí so ghen công hội làm chuẩn bị còn nhiều hơn Mà lại Quý Phong nhìn một chút phía trước nhất tình hình chiến đấu kèm theo ghen công hội điên cuồng phản kích Đã có một vị cấp há cường giả hao tổn Bọn hắn lần này tiến công Cho tới bây giờ 20 phút Không có đụng phải trần phong một sợi lông Phản mà đã hao tổn một cái mạnh mẽ cấp há ghen chiến sĩ Cái kia làm sao đây Quý Phong trong lòng hoa lạnh một mảnh Hắn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này Cũng là lần đầu tiên biết Cái này cái gọi là hào đến cùng khủng bố đến mức nào này rồi ạ căn bản liên tắc chiến tư duy cũng không giống nhau a Nếu không chờ một tiếng đồng hồ sau sau tiếp tục công kích thường đi ngang quà thử thăm dò không có khả năng quý phong quả quyết bắt đầu rất nhiều người đều là tại lúc thi hành nhiệm vụ cứng rắn rút ra một canh giờ thi hành mệnh lệnh chậ một giây đều có thể xảy ra chuyện mà lại huyền bí lệnh truy sát chỉ kéo dài một giờ là quy tắc một khi cưỡng ép muốn tìm bọn hắn ra tăng thời gian Vậy lần sau bọn hắn có thể sẽ không lại nghe lệnh. Lại nói, coi như kéo dài thời hạn lại như thế nào. Trần Phong đến cùng có bao nhiêu thâm lam chi hải. Không biết. Chúng ta kéo dài thời hạn, hắn chẳng lẽ sẽ không kéo dài thời hạn. Có như thế một chút thời gian, ghen công hội phòng ngự đoán chừng đã dần dần khôi phục Trần Phong hoàn toàn có khả năng dừng lại thâm lam chi hải, chờ chúng ta công kích lần nữa thời điểm sử dụng. Quý Phong cười khổ nói xong. Thường đi ngang qua. Hai người lướt nhau, đều là một mảnh mở mịt Cái kia thế nào đánh? Phá giải thâm làm chi hại biện pháp đơn giản nhất không phải là không có, chỉ cần tùy tiện một cái cấp há ghen cường giả giết đi vào, liền có thể vài phút mang đi trần phong. Thế nhưng là, đây mới là nhất chuyện không thể nào. Cho dù là lần trước, bọn hắn giết cái kia cấp há chiến sĩ, cũng không có công phá ghen công hội cửa chính. Đùa gì thế? Đây chính là ghen công hội tổng bộ. Nếu như ngay cả chính mình cửa chính đều bị tổ chức thần bí công phá, Cái kia gen công hội mới thật sự là mặt mũi hoàn toàn không có, liền tồn tại tất yếu cũng không có. Siêu viên cự ly công kích khả năng không tốt phòng ngự. Nhưng là muốn đường hoàng tiến vào gen công hội gần như là không thể nào. Trừ phi tổ chức thần bí triệu tập tất cả nhân mã theo gen công hội quyết nhất tử chiến. Biện pháp này, không thể được. Mà ngoại trừ ngạnh công bên ngoài, còn có một cái biện pháp khác. Sử dụng một cái theo thâm làm chi hải đối ứng gen thuốc thử, nó đồng dạng là cấp há gen thuốc thử có thể khiến cho thâm làm chi hải trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Nếu như lúc này công kích, mua một chút tới. Quý Phong khẽ cắn môi. Thế nhưng là giá tiền này, thường đi ngang qua có chút lo lắng. Hiện tại đã đâm lao phải theo lao, dù cho dự toán hao hết cũng muốn giết chết Trần Phong. Quý Phong quyết tâm. Vâng. Thường đi ngang qua rất nhanh dùng nhiều tiền mua 10 cái tới. 10 cái, có thể bảo chứng 10 giây. Quý Phong hít sâu một hơi, trong vòng 10 giây. Cần phải đem nguyên rùa rơi xuống trần phong trên người. Vâng. Công kích lần nữa chấp hành. Ngay tại nguyền rùa rơi xuống một khắc này, tổ chức thần bí thi triển phá giải dự tệ. Cái kia vừa mới xuất hiện thâm lam chi hải, gần như nháy mắt liền biến mất. Cơ hội tốt. Xoạn. Vô số công kích rơi xuống, nhưng mà liền trong khoảnh khắc đó, một vệ ánh sáng màu lam lần nữa lấp lánh. Trần phong. Lại dùng một cái. Lại đến. Tổ chức thần bí lần nữa phong thích phá giải thuốc thử Bên kia ánh sáng màu lam lần nữa lấp lánh. Như thế lặp lại. Chờ 10 cái phá giải ghen thuốc thử toàn bộ hao hết thời điểm. Một lần quy mô lớn nguyện rủa công kích, vẫn không có thành công rơi xuống, mà là bị đều ngăn trở. Trần Phong, thế mà đã sớm chuẩn bị. Làm sao đây? Thường đi ngang qua cười khổ. Tiếp tục mua. Quý Phong ánh mắt quyết tâm, 1.000 cái thâm lam chi hải đã sử dụng hết. Bọn hắn chế tắc tốc độ khẳng định không có như vậy nhanh. Lại thêm chúng ta kéo dài tiêu hao bọn hắn thâm làm chi Hải Ta cũng không tin. Hắn mấy ngày ngắn ngủi đến cùng có thể chế tác sâu bao nhiêu làm chi hải đi ra. Quý Phong hết sức thông minh. Hắn liếc mắt liền thấy Trần Phong thai hại. Quả thật. Trần Phong rất có tiền. Thế nhưng là có tiền cũng không phải văn năng. Coi như chế tác hiệp sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi, có thể chế tác thâm làm chi hải đại sư, cũng lắc đắc không có mấy, thời gian 10 ngày, ngươi có thể chế tác mấy cái. 3.600 cái đến cùng nhiều khó khăn con góp Mà lại, coi như ngươi tập hợp thì đã có sao. Có bọn hắn tiêu hao Chỉ cần này trong vòng một canh giờ, có như vậy một giây, Trần Phong không có phòng ngự. Như vậy, Trần Phong hẳn phải chết. Thế nhưng là dự tính của chúng ta. Thường đi ngang qua hết sức lo lắng. Sợ cái gì? Quý Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, dự toán liền là dùng để giết Trần Phong, dù cho toàn bộ dùng xong, cũng sẽ không tiếc. Vâng. Thường đi ngang qua chỉ có thể nghe lệnh. Thế là, một trận nguyên bản siêu viễn cử ly nguyên rùa. Sau cùng đã biến thành liên quan tới thâm lam chi hải chế tắc cùng phá giải. Biến thành một trận khác loại chiến đấu. Thường đi ngang qua duy nhất phải làm, liền là mua mua mua. Không ngừng tiêu hao Mà trần phong bên này, thì là không ngừng chế tác Chỉ là, loại này chiến đấu như thế kéo dài 10 phút đồng hồ, dự tính của bọn hắn đã vô cùng gấp gáp thời điểm, trần phong bên kia tử hồ vẫn là không đáy Thế nào chuyện? Quý phong những mày. Loại trình độ này tiêu hao cũng nhanh thấy đáy mới đúng à? Hắn hy vọng thường đi ngang qua có thể thẩm tra một thoáng, nhưng mà với lúc này, hắn thấy đang ở hương nghị xạ khu mua sắm thuốc thử thường đi ngang qua bỗng nhiên vẻ mặt trắng bệnh. Bởi vì đi qua thường đi ngang qua không ngừng điều tra, hắn rốt cục tra rõ ràng cái kia bán ra cho bọn hắn thuốc thử nặc danh người bán đến cùng là ai. Thinh linh đúng là mạnh nhất ghen cửa hàng. Mà nếu như hắn không có đoán sai, cái cửa hàng này chủ nhân. Thảo. Luôn luôn chầm ổn thường đi ngang qua cũng nhịn không được sổ một câu nói tụ. Cái hố. Cái này căn bản là cái hố to. Bọn hắn phản ứng rất nhanh, gần như trong nháy mắt liền đem tất cả mọi chuyện liên hệ tới, liền có một loại ngày hợp kỳ cảm giác, trần phong thế mà dùng loại phương thức này tại kiếm tiền. Mọi tiền của bọn hắn ba. Hẳn là, chỉ là trùng hợp A. Có người nuốt một thoáng nước bọn, khả năng chỉ là cửa hàng của hắn tại buôn bán, cũng không biết chúng ta vừa vặn cần loại này ghen thuốc thử A. Nhưng mà, thường đi ngang qua chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó điều tra một phen. Liền phát hiện một cái chuyện càng đáng sợ, ngay tại vài ngày trước, cái đồ chơi này giá cả còn không có như thế quý. Mặc dù cũng rất đắt đỏ, thế nhưng chỉ có đại khái hiện tại 1 phần ba giá cả. Sau đó ngày nào đó, đống nhiên bị người trắng trận quét ngang, toàn bộ mua hết, sau đó vào hôm nay bỗng nhiên lại dùng giá tiền cao hơn toàn bộ phong suất Mà sau lưng hắc thủ là ai, không cần nghĩ cũng biết. Trần Phong, mạnh nhất ghen cửa hàng. Cho nên nói, dự tính của chúng ta liền như thế bị Trần Phong kiếm đi rồi. Quý phong một mặt mờ mịt Đúng thế. Thường đi ngang qua đã khôi phục lại bình tĩnh. Toàn bộ phụ trách chấp hành nhiệm vụ tiểu đội cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn chấp hành nhiệm vụ như thế nhiều lần. Thời điểm nào gặp được loại này thao đàn mục tiêu. Hố to. Lớn không biết xấu hổ. Còn đặc biệt sao có nhiều tiền. Mà lại, bi ai nhất thời điểm. Nếu như cẩn thận coi là coi là, đối phương cuối cùng nhất rất có thể còn không có lô vốn. Mà là nhỏ kiếm một bút. Số tiền này vẫn là bọn hắn công hiến Nghĩ đến điểm này, Quý Phong đám người ói máu tâm đều có. Đây coi là cái gì? Không mang theo như thế khi phụ người A. Chúng ta làm sao đây? Quý Phong mở mịt. Nếu không, rút lui. Thường đi ngang qua thấp giọng đề nghị. Không thể nào. Quý Phong cười khổ. Nếu như là trước đó rút lui còn có thể. Thế nhưng hiện tại. Hắn nhìn về phía tuyến đầu. Nơi đó. Theo huyền bí lệnh truy sát thời gian hơn phân nửa. Lại hao tổn một tên cấp 2 chiến sĩ. Đến tận đây. Bọn hắn tổ chức thần bí đã hao tổn hai tên cấp A chiến sĩ. Đây chính là cấp A. Trong ngày thường cao cao tại thượng, thực lực mạnh mẽ cấp A. Thế nhưng hiện tại, hai tên cấp A liền như thế không có. Không chỉ có như thế, dự tính của bọn hắn cũng toàn bộ tiêu hết. Tiêu hao thật lớn như thế, nếu như cuối cùng vẫn rút lui, Quý Phong không cần nghĩ cũng biết chính mình lại là cái gì kết cục. Nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Không tiếc bất cứ giá nào. Thế nào hoàn thành? Thường đi ngang qua không hiểu. Khiến cho ám tử ra tay đi. Quý phong hít sâu một hơi. Cái gì? Thường đi ngang qua tâm trạng chấn động mãnh liệt. Ám tử. Cái gọi là ám tử, là chôn giấu tại gen công hội gián điệp. Làm một cái quân cờ ẩn, tiềm phục tại gen trong công hội, có chút đã ẩn nút hơn 10 năm, có chút càng lâu. Những này ám tử sở dĩ không có bị phát hiện, là bởi vì bọn hắn chưa bao giờ dùng qua. Một khi liên hệ, bọn hắn liền sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Nói trắng ra là. Những này ám tử. Đều chỉ có thể sử dụng một lần Những này nguyên bản cũng là Vì một ít huyền bí nhiệm vụ thời điểm chuẩn bị Quý phong nếu như lúc này tùy tiện bắt đầu dùng Chúng ta không có lựa chọn Quý phong hít sâu một hơi Được Thường đi ngang qua rất nhanh hiểu rõ Đây đã là bọn hắn hiện tại biện pháp duy nhất Thâm lam chi hải rất mạnh Giới hạn tại không phải vật lý công kích Như vậy Chỉ cần một người đi qua Lạng yên không tiếng động một đao đánh chết trần phong Hoàn mỹ hy vọng một cái ám tử có thể hoàn thành. Quý Phong thấp giọng nói, loại thời điểm này, chỉ có thể chờ mong càng ít tổn thất. Soạt. Mệnh lệnh bắt đầu chấp hành. Ghen công hội, cái kia tuyến đầu, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đồng nhiên, một tên cấp A cường giả lạng Yên sau rút lui, lại hướng về phòng khách phương hướng, Trần Phong vị trí đi tới, ánh mắt của mọi người vô ý thức nhìn sang. "Trần lão." Một tên ghen chiến sĩ si cung kính nói, "Phòng đoán đến bọn hắn sẽ phái người ám sát." Ta tới bảo hộ Trần Phong. Trần Lao trầm giọng nói. Vâng. Ghen chiến sĩ tránh ra. Chỉ là... Ngay tại Trần Lao tới gần Trần Phong thời điểm, một người đi tới, thình linh đúng là vương thuần, hắn đưa tay chặn đường Trần lão thật có lỗi, bất kỳ người nào không được đến gần. Tại sao không được? Trần Lao âm thanh lạnh lùng nói. Ở đây chung quanh hết thể phù văn, cũng là vì phòng ngự nguyền rùa thành lập. Một khi có người ngoài đi vào, hết thể phòng ngự sẽ trong nháy mắt biến mất. Trần Phong sẽ lập tức chết Vương Thuần lắc đầu, ám sát sẽ tới hay không ta không biết, thế nhưng ngươi như càng đi về phía trước một bước, Trần Phong liền gặp được trọng đại nguy hiểm, xin mời Trần Lao dừng lại. Trần Lao nhìn về phía Vương Thuần, sau cùng gật đầu, ta đây ở chỗ này bảo hộ hắn. Vương Thuần lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn như lại hướng phía trước, cái kia chính là thật có vấn đề, hắn đã chú ý tới âm thầm mấy người ánh mắt đã đem chính mình quá chặt. Lại hướng phía trước, liền sẽ bị hoài nghi. A. Trần lão chỉ là cười lạnh một tiếng, ngồi sẽ bằng Mà đúng lúc này. Đông nhiên, một người áo đen theo nơi hẻo lánh xuất hiện, đột nhiên thẳng hướng Trần Phong. Ừm. Đám người con người đột nhiên co vào. Thực sự có người ám sát. Thế nào khả năng? Nơi này chính là ghen công hội bên trong, chứ phi. Vâng. Vâng. Trong bóng tối người chặn đường trước đó, Trần Lao thế mà chủ động ra tay chặn đường bên dưới người kia. Chẳng lẽ ta trách lầm hắn? Vương Thuần đang suy tư thời điểm, đã nhìn thấy hai người thế mà một bên đánh một bên lui. Lạng yên không tiếng động tới gần Trần Phong, trong nháy mắt đã đến cửa đại sảnh. Không tốt. Vương Thuần trong lòng rồi một thoáng. Cản bọn họ lại hai. Vương Thuần quát to một tiếng. Đúng thế. Không nói ngăn lại người áo đen, mà là nói cản bọn họ lại hai. Vụ. Vụ. Từng đạo ánh sáng lạnh leo thoáng hiện. Âm thầm mấy tên cường giả đã giết ra, những người này là ghen công hội thủ hộ chiến sĩ. Không đến thời khắc nguy cấp, tuyệt sẽ không xuất hiện. Những người kia tại cửa ra vào tiến công còn chưa tính, thế mà giết tới nội viện. Quả thực là muốn chết. Xoặt. Xoặt. Mấy đạo quang mang thẳng hướng cổng, lực lượng cường đại, cứ thế mà đem trần lao các loại hai người chặt đường. Ngăn cản. Vương Thuần mừng rỡ. Nhưng mà... Làm người ta kinh ngạc chính là, đúng lúc này, trong đó một đạo bay về phía cổng thủ hộ chiến sĩ, thế mà đến cổng cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp tiến vào trong đại sành. Cái gì? tất cả mọi người tâm trạng chấn động mãnh liệt. Cẩn thận. Vương Thuần càng là sắc mặt đại biến, ai có thể nghĩ tới, thủ hộ trong chiến sĩ, thế mà cũng có một người là gián điệp. Nhưng mà, đã chậm. Phốc. Tiêu máu bắn tung tóe, mà theo sát hắn sau chính là, trên không rất lâu không có huynh kích xuống nguyên lần rủa, gần như một mạch rơi xuống Trần Phong trên người, đáng sợ hào quang tại thời khắc này lấp lánh. Phốc. Trần Phong thân thể sủi xuống trên mặt đất. Một đau trái tim, muôn vàng trùng nguyên rủa năng lực Loại tình huống này không ai được sống. Trốn chỗ nào. Quắt to một tiếng. Xoạn. Trung quanh càng nhiều thủ hộ chiến sĩ tuôn ra. Trần Lao các loại hai người, còn có tên kia phản bội thủ hộ chiến sĩ. Trong ngáy mắt bị vây lại, mấy người thần sắc bình tĩnh. Khi bọn hắn cho hấp thụ ánh sáng một khắc này, bọn hắn liền đã đoán được kết cục Nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn hắn không sợ hãi chút nào. Ba tên ám tử gặp chuyện không may. Thường đi ngang qua nhận được tin tức vô cùng đau lòng. Đây chính là ba tên đẳng cấp cao nhất ám tử A. 2 tên cấp A. Thậm chí, còn có một tên đã trộn lẫn đến thủ hộ giả cấp bậc, mặc dù không thể nói thực lực mạnh cỡ nào, thế nhưng đủ để nhìn ra được ghen công hội tín nhiệm với hắn. Thế nhưng là, vì nhiệm vụ này, ai? Giết một cái Trần Phong, đến cùng đáng ra không? Giá trị. Quý Phong cười lệnh, người là không biết Trần Phong cái tên này giá trị, liền thủ lĩnh đều muốn tìm không tiếc bất cứ giá nào. Vậy liền nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào Hiểu rõ. Thường đi ngang qua khẽ gật đầu. Cứ việc quá trình hết sức gian khổ, thế nhưng cũng may, nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Chuẩn bị thu tay lại. Quý phong lệnh nhạt hạ lệnh. Chỉ là... Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đồng nhiên cảm giác có chút không đúng, đột nhiên nhìn về phía ba cái gián điệp chuyển đến hình ảnh, trong đại sảnh. Trần phong thi thể, lại hóa thành vô số ánh sáng lung linh tiêu tán. Đây là... Quý phong giật mình không ổn. chương 315, nguyên lai like ngươi ở chỗ này. Nguyên bản Trần Phong vị trí, cái kia đủ loại phù văn trận pháp trung tâm, hắn vừa rồi chết mất địa phương, lại hóa thành vô số nhàn nhạt ánh sáng lung linh tiêu tán. Cái gì tình huống? Đám người kinh hãi, tuyệt địa sống lại. Không tồn tại. Trần Phong chỉ cần tại trường hợp công khai thi triển qua năng lực, bọn hắn chắc chắn đã sớm chuẩn bị. Muôn vàn nguyên rủa năng lực, độc tố, phong ấn, chậm lại, tổn thương. Mọi kiểu nguyên rủa, tuyệt đối nhường ngươi cái gì năng lực đều không dùng được. Vì chu diệt Trần phong, Bọn hắn sớm đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Thế nhưng, đến cùng thế nào chuyện? Quý Phong tức giận. Vì giết chết Trần Phong, bọn hắn đã trả giá quá nhiều một cái giá lớn. Trước mắt một màn quỷ dị này quả thực hù do hắn, thế nhưng là đến cùng phát sinh cái gì? Không có người biết rõ. Trần Phong thật đã chết rồi sao? Quý Phong gắt gao nhìn chầm chầm màn sáng bên trong truyền đến hình ảnh. Ghen công hội trước đại sảnh, vô luận địch ta, cũng đều là một mặt mộng ép nhìn xem Trần Phong tiêu tán. Liền liền ghen công hội chiến sĩ cũng một mặt mở mịt. Này vâng sáng. Chẳng lẽ là... Quý Phong đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Không. Sẽ không. Hắn nuốt một thoáng nước bọn, rõ ràng. Một tiếng tiếng vang lanh lạnh. Quý Phong ngầng đầu nhìn lại, liền trong lòng trật lạnh. Trong đại sảnh. Cái kia nguyên bản Trần Phong vị trí, mặt đất như cơ quan hướng về hai bên bày ra. Cái kia tiếp bình đài dâng lên. Bên trong, làm lấy một nam một nữ. Rõ ràng là Trần Phong cùng thần y Không ngờ là thật sự như thế. Quý phong mặt xám như cho. Thế thân. chân phong thế mà dùng thế thân. Thế nhưng là bọn hắn rõ ràng đã cân nhắc qua khả năng này. Cũng tính nhắm vào thôi diễn qua. Thế nào khả năng? Ngươi. Cái kia phản bội thủ hộ chiến sĩ hoàng sợ. Còn sống. Thế nào khả năng? Không thể nào. Chúng ta phán đoán qua vị trí của ngươi. Đúng là ở đây. tọa độ cũng không có sai lầm. Ngươi thế nào khả năng? Bọn hắn hoàng sợ. Đúng A Tọa độ không sai A. Trần Phong cười tủng tỉm nhìn xem hắn, ta chỉ là hơi thấp xuống 1 mét mà thôi, ân. Các ngươi siêu viễn cử ly nguyên rủa, ngàn vạn cây số khoảng cách, này một mét cao độ không rõ ràng A. Không thể nào. Người kia gắt gao nhìn chầm chầm Trần Phong, coi như phía trên là ngươi thế thân, có được khí tức của ngươi, thế nhưng bản thân ngươi ở phía dưới, sẽ xuất hiện hai cái khí tức. Liên liên cấp A cường giả tối đỉnh đều không thể trốn qua kiểm trắc. Chúng ta kiểm trắc bộ môn tính tới tuyệt đối sẽ không có lối. Ha ha, Trần Phong chỉ là cười cười. Kiểm chắc, quét hình khí tức của hắn. Ấn, hoàn toàn chính xác có thể được. Có được loại năng lực này cương giả, mặc dù không có cái gì sức chiến đấu, thế nhưng đủ để cho bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn không thể nào che giấu. Đây cũng là tổ chức thần bí như vậy tự tin nguyên nhân. Thế nhưng, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể tránh qua hắn kiểm chắc. Nhất là Trần Phong. Trần Phong thế nhưng là chỉ có cấp CA. Bởi vì dưới tình huống bình thường, dù như thế nào đều khó có khả năng tránh thoát. Cảm ơn. Trần Phong nhìn về phía bên người thần y gì ấy? Không cần á. Thần y cười hì hì nói, này đối với nàng mà nói vốn là việc nhỏ. Những người kia xác thực rất lợi hại, nếu là ở bên cạnh lời nói, thần y thực lực quá yếu căn bản vô hiệu, thế nhưng cách không biết bao nhiêu cây số dưới tình huống. Thần y dùng dị giới thủ đoạn che giấu khí tức bọn hắn vẫn là không cảm ứng được. Nhiệm vụ hoàn thành, thần y lanh lợi đi đến vương thuần bên người Vương Thuẩn. Cứ việc thần y chỉ là trợ giúp Trần Phong chấp hành nhiệm vụ, nhưng đúng không? Hai người tại nhỏ hẹp dưới mặt đất không gian chung sống hơn nửa giờ thời gian. ân Làm bao luôn cảm giác xanh mơn mợn. Mà lúc này. Vâng. Vâng. Tức giận ghen công hội bùng nổ. Phản loạn thủ hộ chiến sĩ, càng là trọc giận nguyên bản gần như tất cả mọi người thủ hộ chiến sĩ. Một đám thủ hộ chiến sĩ xuất hiện, trong nháy mắt đem cục diện đánh giá. Chiến đấu kết thúc. Một bên khác. Quý Phong ngơ ngác nhìn một màn này. Xoạn. Ám tử chết, màn sáng biến mất. Xong. Quý Phong thống khổ nhắm mắt lại trừ. Ám tử bị bắt bản liền nằm trong dự liệu, vốn là muốn đem Trần Phong xử lý sau đó một đổi một. Không ngờ, vận dụng ba cái ám tử ý nguyên không có đem Trần Phong xử lý. Mà lúc này, càng làm cho người kinh hại chính là, có lẽ là được thủ hộ chiến sĩ phản bội chọc giận, nguyên bản gần như chỉ có tại ghen công hội bên trong, chỉ có nhất thời khắc nguy cấp mới sẽ ra tay thủ hộ chiến sĩ. Thế mà một mạch dết tới cửa, vốn chỉ là đánh nghi binh cấp a chiến sĩ, thương vong thảm trọng. Chỉ có cực kỳ cá biệt người chạy mất. Nhiệm vụ thất bại. Quý phong tính một cái lần này được mất. 12 tên cấp A cường giả. Rất nhiều nhân lực vật lực. Lượng lớn dự toán. 3 tên ám tử. Bọn hắn bỏ ra thiên đại một cái giá lớn, nhưng không có làm bị thương Trần Phong mảy may. Phải biết, Trần Phong vẹn vẹn chỉ là một cái cấp CA. Hắn nguyên bản cũng không hiểu tổ chức vì sao không phải muốn chém giết Trần phong Thế nhưng hiện tại, hắn là cảm giác mánh liệt đến, Trần Phong người này nhất định phải diệt trừ. Người này quá mức yêu nghiệt. Nguyên bản thuần túy nhất thực lực va chạm, cứ thế mà bị hắn biến thành thương chiến. Rõ ràng đã dùng đủ loại thủ đoạn khiến cho Gen Công sẽ không có cách nào cung cấp cái gì trợ giúp. Rõ ràng đã sớm cửa hàng tốt hết thảy, vẫn như cũ được đưa tới trong hố. Trần Phong. Quý Phong chậm rãi mở mắt ra trừ. Lao đại. Thường đi ngang qua cẩn thận từng ly từng tí, muốn hay không trở về. Trở về không được. Quý Phong hít sâu một hơi, chuẩn bị đồ vật, đi thôi. a thường đi ngang qua một mặt mờ mịt, không quay về, đi hướng nào. Trần Phong chưa chết, nhiệm vụ lần này thảm bại. Quý Phong hít sâu một hơi, ngươi có nghĩ qua, lần này trở về là cái gì hậu quả sao? Hiện tại chỉ có được ăn cả ngã về không, từ chúng ta tự mình đi xử lý Trần Phong. Chúng ta, thường đi ngang qua mi mắt trừng lớn, đã không có đường lui. Quý Phong cười khổ, Trần Phong không chết, chúng ta cũng trở về không được. Thường đi ngang qua tâm trạng run lên. Đúng vậy a, nhiệm vụ lần này tổn thất to lớn, hai người bọn hắn có thể tiếp nhận lên. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có giết Trần Phong, bọn hắn mới có thể trở về đến tổ chức. Đi thôi. Quý Phong nhìn thật sâu liếc mắt màn sáng bên trên lấp lóe mục tiêu tư liệu. Trần Phong, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Soạt, thân ảnh của bọn hắn rất nhanh biến mất. Mà lúc này, Liên công hội này đang tiến hành kết thúc công việc. Kèm theo tức giận thủ hội chiến sĩ ra tay, tất cả tập kích rất nhanh kết thúc. Về phần nguyên rủa cái gì, tại Thâm Lam chi hải trước mặt, lật không nổi cái gì sóng gió. Một giờ kết thúc, huyền bí lệnh truy sát cuối cùng đều là thất bại, kinh động tất cả mọi người. Thế mà thất bại, này cũng không giết được Trần Phong sao? Đám người rung động. Phải biết, lần trước bị giết dạ trung sở, đồng dạng là đêm nhà thiên tài, hơn nữa còn là đường đường cấp A, cũng bị giết chết tại Ghen công hội cộng. Mà tổ chức thần bí lần này tập kích so với lần trước còn cường đại hơn. Lượng lớn tài chính. Thậm chí còn vận dụng ám tử. Thế nhưng là kết quả đây. Trần Phong một chút việc đều không có. Như thế nào kinh người. Tốt tốt tốt. Hầu lượng nhận được tin tức. Một gương mặt mò cười thành hoa cúc. Tiểu tử này. Hắc hắc. Hầu lượng lao nghi ngờ vui mừng. Khiến cho Trần Phong như thế một làm. Chuyện này ngược lại thành công lao. Bọn hắn chưa từng có cái nào một lần. Có thể xử lý tổ chức thần bí như thế nhiều người. Kiếm lợi lớn. Khiến cho Trần Phong tiểu tử đến. Lần này thật tốt khao thường hắn. Hầu lượng phân phó. Cái kia. Thủ hạ có chút xấu hổ. Trần Phong vừa rồi đã rời đi. Rời đi. Hầu lượng mi mắt trừng lớn. Lúc này hắn ra ngoài nhiều nguy hiểm. Điên rồi. Mà lúc này. Ghen công hội bên ngoài. Trần Phong mang theo vương thuần đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Trước mắt. Cái kia thuộc về may mắn quần sáng thế giới. Vô số số liệu điên quần lấp lõe. Từng cái tọa độ không ngừng ngảy ra. Sau cùng mô phỏng ra một cái động thái đường cong. Nguyên lai like người ở chỗ này. Trần Phong khỏe miệng lộ ra ý cười. Chương 316, tổn chữ kỹ thuật. May mắn điểm trị tiêu hao một điểm. May mắn điểm trị tiêu hao một điểm. Trần Phong nhìn xem chính mình may mắn điểm trị không ngừng giảm xuống, trước mắt hư ảo thế giới mô phỏng ra đường cong càng phát rõ ràng, một cái kia cái tọa độ hoàn mỹ dung hợp. Điểm xuất phát, lần này huyền bí lệnh truy sát người chấp hành ban đầu nhất vị trí. Đường cong, huyền bí lệnh truy sát người chấp hành vị trí hiện tại, thậm chí hắn mỗi thời mỗi khắc, như thế nào di động? Trần Phong đều nhìn rõ ràng. Chỉ là khiến cho Trần Phong ngạc như là đối phương thế mà không có trở về. Cái kêu mini điểm sáng, tha cách xa vạn dặm, cuối cùng nhất thế mà rơi xuống một cái Trần Phong vô cùng quen thuộc địa phương, thanh thành. Bọn hắn thế nào lại? Trần Phong nghi hoặc vừa lên, trong nháy mắt tỉnh ngộ Nơi nào là theo gen công hội đến gen chế tác hiệp hội phải qua đường? Cái tên này, thế mà dự định chính mình đối Trần Phong động thủ. Trước mắt huyền bí lệnh truy sát nhiệm vụ thất bại. Mọi người đều cho là bọn họ sẽ xám xịt trở về, ai có thể nghĩ bọn hắn vậy mà âm thầm chơi như thế một tay. Không hổ là tổ chức thần bí người. Hắn tại sao? Trần Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, đồng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này căn bản không phải chấp hành sau tay kế hoạch, mà là đã không có bất kỳ đường lui nào. Trần Phong tư duy xoay một cái, liền đem tình huống của hắn thăm rõ rõ ràng. Không đường tối lui, cho nên không thể không giết Trần Phong. Đây mới là đáng sợ nhất. Nếu như bình thường sát thủ, cho dù là cấp A, Trần Phong tránh một quang thời gian, đối phương cũng liền không cách nào, đây cũng là tổ chức thần bí không cách nào giết chết hắn nguyên nhân. Trần Phong ngoại trừ tình huống đặc biệt cần muốn đi ra ngoài thời điểm, bình thường đều tại tinh thành chạy lấy, ngươi chính là muốn giết hắn cũng không có cách nào. Một mực đi theo Trần Phong, được không bù mất. Thế nhưng hiện tại, nếu có người, vẫn là cái cấp A cường giả, hắn gần như không có chuyện gì khác có khả năng làm. Hắn trước mắt mục tiêu duy nhất, liền là xử lý Trần Phong. Hắn có khả năng lần nốt một tháng, hai tháng, thậm chí càng xa xưa. Như thế kẻ địch khủng bố, thế nào phòng? Phòng được sao? Trần Phong tự suy nghĩ một chút đều có chút tâm lệnh. Xảy ra chuyện gì? Vương Thuần nhạy cảm cảm giác được Trần Phong vẻ mặt có chút không đúng. Một chút chuyện nhỏ. Trần Phong đại khái nói cho hắn một thoáng. Việc nhỏ? Vương Thuần cuộn mắt trợn trắng, cái này cũng gọi việc nhỏ? Khiến cho ghen công hội hộ tống ngươi đi, đi Vương Thuần lắc đầu, Đơn độc chấp hành nhiệm vụ mặc dù càng cấp tốc hơn, thế nhưng chỉ cần tùy tiện hai ba cái cấp A bảo hộ ngươi, bọn hắn căn bản bắt ngươi không có biện pháp gì. Trân Phong Đại ca ngươi coi là cấp A cường giả như vậy dễ dàng, trả lại cho ngươi làm bảo tiêu. Trước đó là bởi vì huyền bí lệnh truy sát cái này đặc thù sự kiện, cũng là tổ chức thần bí điểm danh muốn truy sát Trân Phong, bọn hắn mới nghĩ lợi dụng một chút, nếu như dưới tình huống bình thường, ngươi một cái bình thường ghen công hội thành viên. Mong muốn khiến cho cao cao tại thượng cấp A bảo hộ ngươi. Nhất định phải xuất ra tương ứng điều kiện. Dù sao ngươi nhiều tiền, sợ mau. Vương thuần biểu môi. Hắn nhưng là biết, Trần Phong lần này nhìn như đầu nhập rất nhiều, trên thực tế còn mỏ một bút. Nào có như vậy đơn giản. Trần Phong bất đắc dĩ. Cấp A cũng không tốt xin mời, cũng không phải tiền có thể xin mời đậu. Húng chi, một lần còn chưa tính, hai lần, ba lần. Cũng không thể mỗi lần đi ra ngoài đều xin mời cấp A cường giả bảo hộ A. Quá xa xỉ. Như vậy. Xem ra chỉ có biện pháp kia. Ai? Trần Phong thở dài, thật không muốn như thế làm. Cái gì biện pháp? Vương Thuần ngạc nhiên, loại cục diện này hầu như bất tử không nớt, còn có biện pháp. Người rất nhanh liền biết. Trần Phong cười thần bí. Hai người một đường lạng yên không tiếng động đến huyền bí lệnh truy sát người chấp hành ban đầu địa phương. Chỉ là, không có gì bất ngờ xảy ra, vì Phong ngừa ghen công hội thăm dò, tất cả mọi thứ đã chuyên ẩn gì. Ở đây... Đã thành một cái bỏ hoang nhà máy. Bên trong một đống lớn bỏ đi cùng bị phá hủy tư liệu. Những cái kia bị hủy diệt sở tỏ dày bên trong chất đống lượng lớn số liệu. Có hay không có thể khôi phục số liệu không nói. Vẹn vẹn là chữa trị sở tỏ dày. Liền cần thời gian mấy chục năm. Trần Phong nếm thử mở điện. Chỉ có một chuỗi vô hiệu dấu hiệu. Hết thể số liệu toàn bộ làm rối loạn sao. Trần Phong có chút đau đầu. Đây là tiêu chuẩn nhất phá hư phương thức. Sở tỏ dày thứ này nếu như chỉ là đơn giản ngã hỏng tiêu hủy, Thậm chí là tiêu hủy, cũng có thể bị một loại nào đó năng lực hồi phục toàn diện khôi phục. Khó lòng phòng bị. Cho nên, nghĩ phải bảo đảm số liệu không bị tiết lộ, chỉ có sáo trộn số liệu mới có thể. Đây là tiêu chuẩn xáo trộn phương thức, không cách nào phá giải, không cách nào xử lý, bởi vì không có hư hao, cho nên bất luận cái gì năng lực hồi phục, cũng không cách nào phục hồi như cũ. Cho dù là trở lại xưởng kiểm trắc, đồ vật cũng là bình thường. Tất cả năng lực vô hiệu duy nhất phá giải biện pháp. Chỉ có một loại, thời gian năng lực. Đem thời gian trở lại như cũ đến phục hồi như cũ trước đó thời điểm, chỉ có như thế mới có thể phá giải. Thế nhưng loại năng lực này, hiện có bất luận cái gì cường giả đều không thể làm đến. Cho nên, loại phương thức này, lý luận là khó giải. Đông nhiên, Trần Phong nghĩ đến trăm năm trước thiếu nữ kia, nếu như hắn nhớ không lầm, thiếu nữ kia nắm giữ năng lực, hách nhưng chính là thời gian. Nghĩ cái gì đây? Trần Phong lắp đầu. Xoạn. Hắn mở ra sở tỏ dậy. Vô số loạn mã đang nhảy vọn, Trần Phong hít sâu một hơi. Hắn không có thời gian năng lực, thế nhưng hắn nhưng lại may mắn quần sáng. Này là bao nhiêu nhiều ý thức lần vường gần như vô cùng tận số liệu, có thể hay không phục hồi như cũ. Hắn cũng rất chờ mong. May mắn quần sáng, mở ra. Trần Phong hai mắt như điện. Ông! May mắn quần sáng toàn diện vận hành. Một may mắn điểm trị. Hai may mắn điểm trị. Ba may mắn điểm trị. May mắn điểm trị điên cuồng ngã xuống. Trần phong bốn cũng không nhiều may mắn điểm trị, rất nhanh hạ xuống điểm đóng băng, mà sở tỏ dây bên trong, cái kia hổn độn số liệu, có một bộ phận tựa hồ trở nên chỉnh tế một chút. Xoạn! Loạn mã chẳng ngập màn hình đống nhiên nhảy một cái. Mấy cái chữ nhỏ tại màn sáng bên trong xuất hiện, thế nhưng rất nhanh lại nhảy qua, lóe lên một cái rồi biến mất, lại biến thành vô tận loạn mã, may mắn điểm trị, toàn diện hao hết. Dòng giáp 100 điểm may mắn điểm trị, thế mà chỉ phục hồi như cũ mấy chục một phần ức số liệu. Chỉ phục hồi như cũ mấy chữ. Loại này số liệu giữ bí mật hình thức, có thể thấy được chút ít. Bất quá, Trần Phong năng lực, cứ việc cũng không am hiểu phá giải, thế nhưng hắn lại có thể đạt được chính mình muốn nhất số liệu, vừa rồi cái kia lẻ lên một cái rồi biến mất tin tức. Nhiệm vụ người thi hành, Quý Phong. Liên như thế mấy chữ, đầy đủ. Quý Phong. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vẹn nụ cười, tên rất hay. Mà lúc này, thanh thành nơi nào đó. Quý Phong đang tìm mấy cái chính mình bằng hữu quen thuộc. Đang ở dự đoán Trần Phong hồi trở lại tinh thành thời gian cùng địa điểm, đó là cơ hội duy nhất của hắn bốn nhất định phải đem Trần Phong đánh giết. Xác định sao? Xác định. Rất tốt, nếu như thời gian này. Quý Phong đang nói cái gì? Đồng nhiên. Đối diện không có dấu hiệu nào treo thông tin. Có những người khác tiếp vào thông tin sao? Quý Phong những mày. Chờ giây lát, lại đánh lại, thình lình phát hiện đối phương đã tắt máy. Treo máy ba. Quý Phong một mặt mờ mịt, ngươi đặc biệt sao đùa ta đây? Thời đại này băng đeo cổ tay máy truyền tin ai còn cửa ải. Loại tình huống này chỉ có một khả năng, hắn bị kéo đen. Kéo đen. Cái tên này thế nhưng là cùng hắn mấy lần cùng một chỗ làm nhiệm vụ bằng hữu mặc dù không tính tốt nhất, thế nhưng cũng coi là lợi ích tương quan, thế nào sẽ vô duyên vô cớ kéo đen chính mình. Quý Phong suy nghĩ một chút, biến thành người khác, gọi cho một người bạn, nhưng mà, vẫn như cũng là đối phương đã tắt máy, lại bị kéo đen. Không thích hợp. Quý Phong liên tục cho chô có bằng hữu gửi tới, nhưng mà... Tắt máy! Tắt máy! Tắt máy! Một cái duy nhất không có đóng cơ thời điểm, chỉ nói một câu tự giải quyết cho tốt liền tắt đi, lại đánh tới thời điểm, đã không người nghe. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Quý Phong trao mày! Mà đúng lúc này, thường đi ngang qua thở hồn hển xuống tới, lão đại, xảy ra chuyện. Cái gì? Quý Phong tâm trạng kinh hoàng. Thường đi ngang qua đem chính mình màn sáng bên trên hình ảnh, chiếu dọi cho Quý Phong. Quý Phong nhìn thoáng qua, một cái máu sấm kèm chút tại chỗ phun ra ngoài, Trần Phong, đại gia người ba. chương 317, đời này không thấy. Nơi nào đó. Bóng tối vẻ lo lắng bên trong, mấy đạo mặc áo đen thân ảnh, thấy không rõ dung mạo, vẹn vẹn theo bọn hắn quanh thân tán phát khí tức khủng bố đó có thể thấy được người này bất phạm. Huyền bí lệnh truy sát thế mà thất bại. Đối Trần Phong truy sát chưa bao giờ từng đứt đoạn, bởi vì vương giao nguyên nhân, gần như mỗi ngày đều có ám sát Trần Phong nhiệm vụ. Thế nhưng người này tính cảnh giác mạnh đến mức không còn gì để nói, liền xem như cấp thá cường giả đuổi giết hắn, cũng sẽ bị không hiểu phát hiện, sau cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, trở thành không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Liền như thế khó. Có người không tin. hôn tiên bối từng ra tay hai lần, phân thân đều bị chém giết, ngươi cứ nói đi. Đám người trong nháy mắt tiến lặng. hôn tiên bối. Bọn hắn thế nhưng là tiền bối vị tiền bối kia thực lực, dù cho phân thân cũng là cấp thá đỉnh phong. Loại thực lực này thế mà. Trần Phong, bọn hắn không thể coi thường người này, khiến cho Quý Phong trở về đi. Vâng. Cái tên này tính cách ta rõ ràng, quá mức ngay thẳng, ra loại sự tình này, hắn nhất định sẽ đi ám sắt Trần Phong, dùng tình huống hiện tại đến xem, quá mức nguy hiểm. Vâng. Nhớ kỹ, Trần Phong người này, tuyệt không thể coi hắn là làm bình thường ghen chiến sĩ. Vâng. Mấy người thảo luận xong tất. Mà đúng lúc này, một người băng đeo cổ tay chấn động, hắn nhìn lướt qua, chiếu dọi cho những người khác. Mở miệng nói ra, chỉ sợ Quý Phong không cách nào gọi trở về. Cái gì? Đám người nhìn thoáng qua, cũng là trầm mặt xuống. Tin tức này. Ta đối Quý Phong hiểu rõ, việc này có độ tin cậy không cao. Một người nói. Ngươi hiểu rõ, những người khác đầu người kêu hỏi, lại nói, ngoại trừ loại chuyện này, Quý Phong chính mình còn dám trở về sao? Hắn coi như trở về, còn có người dám tin hắn sao? Cái này. Mọi người tâm thần chấn động. Bọn hắn biết. Quý Phong sợ là sắp xong rồi. Mà chuyện này phía sau, không hề nghi ngờ liền là cái kia Trần Phong dở cho quỷ. Suy nghĩ ký một chút vừa rồi thảo luận nội dung, bọn hắn đột nhiên cảm giác được Trần Phong người này huy hiếp, có lẽ còn tại vương giao phía trên. 3. Mà lúc này, thanh thành, Quý Phong mặt tái nhợt nhìn trước mắt màn sáng. Giết Trần Phong dễ dàng sao? Khó. Vô cùng khó. Trần Phong người này thực lực không mạnh, thế nhưng phong cách hành sự lại có chút quỷ dị. Quý Phong xem qua tư liệu của hắn, nhất là thấy sông băng, biển băng, minh đô các loại chuyện giới thiệu, Trần Phong lừa giết rất nhiều cấp thá cường giả thời điểm, liền đã khẳng định, người này gần như yêu nghiệt. Cho nên lần này lúc đi ra, Quý Phong liền đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. nay cuối cùng nhất đánh cược một lần. Không thành công thì thành nhân, hắn chỉ có con đường này có thể đi, chết thì chết, không có cái gì đáng sợ. Vài thập niên trước hắn liền làm xong hẳn phải chết chuẩn bị. Thế nhưng tựa hồ Trần Phong cũng không cho hắn cơ hội này. Quý Phong nhìn xem màn sáng bên trên thông cáo, nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Cái này, phía trên sẽ không tin A. Thường đi ngang qua cũng là sắc mặt tái nhuận. Nếu như ngươi là phía trên đâu? Quý Phong ánh mắt tham thảm. Thường đi ngang qua im lặng. Bởi vì cái kia màn sáng bên trên rõ ràng là ghen chế tác hiệp hội ban bố chính thức thông cáo, cảm tạ Quý Phong tại lần này truy sát hành động bên trong phối hợp, ký một cái công lớn, bởi vì công lao to lớn Đặc biệt thuê Quý Phong làm chế tác Hiệp hội Vinh dự trưởng lão, có được quyền bỏ phiếu cùng với Hiệp hội quyền hạn quản lý, do đó thông chi. Phối hợp. Công lao to lớn. Vinh dự trưởng lão. Quý Phong liền chân mềm lũn, kém chút ké ngạ trên đất. Hắn trên Internet bàn bố. Quý Phong cắn răng hỏi. Những lời này, loại giọng nói này, không cần hỏi cũng biết là trần phong phát. Không. Thường đi ngang qua lớp đầu, hắn chỉ phát đến chế tác trong Hiệp hội bộ. Cái kia còn tốt. Quý Phong theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, sau đó đột nhiên cảm thấy không lành. Chỉ phát trong hiệp hội bộ. Đây chẳng phải là nói, này vẹn vẹn phát cho mình người tin tức. Xong. Quý Phong tâm trạng kinh hoàng. Nếu như Trần Phong phát đến trên mạng còn dễ nói, mặc dù có chút phiền phức, thế nhưng chỉ cần nói hắn ý đồ châm ngòi ly rán là có thể. Thế nhưng lúc này chỉ phát đến trong hiệp hội bộ, nói rõ đây là vì bảo hộ Quý Phong cùng giải thích hợp lý Quý Phong quyền hạn mới phát thông cáo, điều này nói rõ cái gì. Nói rõ chế tác hiệp hội là thật chuẩn bị tiếp nhận Quý Phong trở thành chính mình vinh dự trưởng Lào A. Về phần bọn hắn tin tức từ đâu tới? Chế tác hiệp hội nằm vùng A. Thời đại này ai còn không tại những tổ chức khác từng nằm vùng cái gì. Thế nhưng nếu bọn hắn đều nhận được, như vậy tổ chức thần bí chắc chắn cũng nhận được những tin tức này. Hắn nên đi nơi nào? Thường đi ngang qua. Quý Phong. Hai người lướt nhau, đều cảm giác được một cố khó nói lên lời bị phẫn. Quá thờ mở quá mức A. Bọn hắn thế nhưng là chiến sĩ A. Đường đường cấp A ghen chiến sĩ. Thế mà liền cơ hội xuất thủ đều không có, liền bị Trần Phong đóng ở trên thập tự giá. Theo thâm lam chi hải, đến phá giải thuốc thử, lại đến bây giờ. Quý Phong trong lòng có chút phát lệnh. Tại sao từng theo Trần Phong có liên quan sự tình, đều như thế quỷ gì đâu. Hắn thật không rõ. Địch. Thường đi ngang qua máy chuyển tin bỗng nhiên văng lên. Thường đi ngang qua theo bản năng mở ra xem, liền yên lặng. Lại xảy ra chuyện rồi. Quý Phong hề vài nói ra. Vâng. Thường đi ngang qua túi lầu xuống, dừng một chút, lúc này mới dùng bất đắc dị ngựa khi nói nói, Trần Phong đem ngài treo trên tường. Quý Phong, ba. Ê. Thường đi ngang qua thở dài, lúc này mới đem chính mình màn sáng nhìn thấy đồ vật, chiếu dọi đến Quý Phong màn ánh sáng bên trên. Quý Phong lướt nhìn, liền im lặng. Hắn có thể nói cái gì? Màn sáng bên trên. Ghen chế tác hiệp hội vinh dự trên tường, Trần Phong không biết từ nơi nào tìm đến một tấm Quý Phong ảnh trụ. Biến thành các bốt sờ tơ lớn, viền vàng một phòng, treo ở vinh dự trên tường. Còn kém không có viết lên vài cái chữ to, thủy điện toàn miễn, dọ sách vào ở vinh dự tường. Đây là chê tác hiệp hội vật rất trọng yếu. Vô luận mọi người thư hoặc là không tin, làm quý phong bị treo trên tường thời điểm, hắn đã nghĩ đến kết quả này, nếu như không có đoán sai, hắn cũng sẽ bị tổ chức thần bí treo trên tường. ân trắng đen. Một bước sai, từng bước sai. Từ vừa mới bắt đầu tiếp nhận huyền bí lệnh truy sát nhiệm vụ, liền là một cái sai lầm lớn nhất. Nếu như lại có một cơ hội, Quý Phong khẳng định sẽ đem hết thảy theo Trần Phong có liên quan đồ vật đều bỏ xa, tuyệt đối không đi đụng vào. Chúng ta làm sao đây? Thường đi ngang qua một mặt mở mịt. Tổ chức thần bí là không thể nào trở về, người ở đó bệnh đa nghi nặng bao nhiêu bọn hắn rõ ràng, dùng bọn hắn tình huống hiện tại, trở về chỉ có một con đường chết. Quý Phong sinh không thể luyến ngẩng đầu. Hắn có thể làm sao đây? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Rất lâu. Hắn mới có điểm tinh thần đầu. Đi thôi. Đi. Thường đi ngang qua mờ mịt. Đi. Quý Phong nhìn xem phương xa. Chúng ta tốt xấu là cấp A. Tóm lại có thể sống sót. Hắn đứng dậy. Phía trên kia. Thường đi ngang qua thận trọng chỉ chỉ màn sáng. 3. Quý Phong một bàn tay không khách khí quất xuống. Ngươi tờ mờ thật đúng là thư A. Vinh dự trưởng lão. Vinh dự trưởng lão đại gia ngươi. Ngươi tin hay không ngươi đi qua. Một đám cao thủ chờ ngươi. Quý Phong kem chút không có tức chết. Đều lúc này, lại muốn lấy đi chế tác hiệp hội. Ngốc hay không ngốc? a thường đi ngang qua quỷ khuất. Đi. Quý Phong mang theo một bụng lửa nóng kéo lấy thường đi ngang qua rời đi. Trần Phong, thù này ta sớm muộn. Hán khẽ tắn ngôi, nghĩ nói vài lời ngoan thoại, sau đó ngâm lại Trần Phong quỷ dị, cuối cùng vẫn sợ, chúng ta vẫn là không muốn gặp mặt thì tốt hơn. Không, vĩnh viễn không thấy. Tốt nhất kiếp sau cũng đừng gặp. chương 318 vì người tự đi máy rút tiền. Tinh Thành. Trần Phong không chút kiêng kỵ dẫn người khắp nơi thiếp áp Africa. Ngoại trừ vinh dự trên tường, tại Tinh Thành mỗi một cái góc đều phủ lên quý phong hạ vạ ta, làm chế tác hiệp hội vinh dự trưởng lao thân phận đặc thủ. Tinh Thành chế tác sư cũng đều xem cái náo nhiệt. Có ít người hiểu, có ít người không hiểu. Nhưng là bởi vì Trần Phong thân phận, cũng là không ai dám cự tuyệt, chỉ là trong âm thầm một số người tự nhiên nhịn không được nghị luận đồng ĩ. Đây là đem Tinh Thành xem như nhà mình. Trần Phong cũng chỉ là một cái vinh dự chế tác sư, ở đâu ra tư cách bình xét cấp bậc vinh dự trưởng lão Trời mới biết, dù sao phía trên là đồng ý. Chế tác hiệp hội cũng điên rồi. Đám người không hiểu. Bất quá, một chút biết nội tình người lại là kéo bọn hắn lại, các người biết cái gì. Các người biết hành động lần này bên trong, ghen công hội ích lợi bao nhiêu không. Các người biết tổ chức thần bí chết nhiều ít người sao. Này đều là việc lớn. Trọng yếu nhất chính là. Các người biết Trần Phong hiện tại nhiều tiền sao. Người kia bỗng nhiên nói ra, a đám người một mặt mộng bức, vì cái gì bỗng nhiên theo tiền dính líu quan hệ rồi. Khu khu, người kia tẳng hắng một cái, nghe nói Trần Phong tại hành động lần này bên trong mỏ rất lớn một bút, đơn vị đều là dùng ức để hình dung, Trần Phong trực tiếp phê cho chế tác hiệp hội, dùng để xây dựng phòng ngự của mình hệ thống. Người nói, như thế một số tiền lớn, chế tác hiệp hội có thể không đáp ứng yêu cầu của hắn. Hiện tại Trần Phong, đây chính là một cái tự đi hình người máy rút tiền. Đáng người lúc này mới chẳng hiểu. Người kia thần bí cười cười. Về phần càng nhiều bí mật, hắn cũng không có nói. Thì như, vị kia gọi quý phong vinh dự trưởng lão căn bản cũng không dám tới. Có mấy lời, chỉ cần tại tầng dưới chốt truyền ra đến, khiến cái này bình thường chế tác sư biết liền tốt. Mà lúc này, chân phong rốt cục đạt được thời gian nghỉ ngơi. Theo Minh đâu kết thúc đến bây giờ, mặc dù nhưng đã qua rất nhiều ngày, thế nhưng trên thực tế hắn cũng không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, mà là một mực tại chu bị. Rượu thiên gen thuốc thử buôn bán. Lợi dụng thân phận của mình tiến hành vay. Không sai. Trong lúc này, Trần Phong còn tại chế tác hiệp hội bảo hộ phía dưới, tiến hành một bút kết xú vay, lúc này mới hoàn thành thâm làm chi hải thuốc thử hàng loạt thu mua. Về phần rượu thiên gen thuốc thử kiếm được tiền. Trần Phong lại lần nữa đầu nhập thị trường, thuận tiện còn thu mua nhằm vào thâm làm chi hải phá giải thuốc thử, lúc này mới bảo đảm toàn bộ kế hoạch thuận lợi chấp hành. Hết thể nhìn như dễ dàng. Thế nhưng mỗi một bước đều đi tại đường dây cao thế bên trên. Một khi một cái nào đó khâu xảy ra vấn đề, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, theo huyền bí lệnh truy sát bắt đầu, Trần Phong liền tại tính toán may mắn điểm trị tiêu hao, cam đoan ít nhất dự lưu 100 điểm may mắn điểm trị, tới bảo đảm kế hoạch hoàn mỹ chấp hành. Cũng may, hết thảy thuận lợi. Thậm chí, cuối cùng còn khuyên chúng ta đáng yêu quý phong bằng hữu hòa lương. Trần Phong vô cùng vui mừng. Đương nhiên, nhiệm vụ lần này thành công, không cách nào rời đi thần y tiểu cô nương. Cứ việc nàng thực lực bây giờ còn rất yếu, thế nhưng cái kia độc thuộc về thế giới khác che giấu khí tức, tại một ít trường hợp đủng có hiệu quả, vô luận là siêu viễn cự ly nguyện rùa vẫn là truy kích quý phong thời điểm. Nếu như thần y không có ở đây, Trần Phong khí tức, đoán chừng vài phút liền triệt để bại lộ. Vì thế, Trần Phong cố ý mời thần y cô nương vào ăn, cũng không biết vì sao, vương thuần sắc mặt có chút lạ quái. Ơn, hẳn là gần nhất bận quá mệt Rốt cục có khả năng thật tốt nghỉ ngơi một chút Trần Phong dối người một cái Ngã xuống giường Một đêm cứ như vậy ngủ tiếp đi Ngày kế tiếp Trần Phong khi tỉnh lại Tinh thần gấp trăm lần Mấy ngày gần đây mỏi mệt toàn bộ tiêu trừ Khôi phục ngày xưa tinh thần buổi chiều Nô Huy trở lại tinh thành Sư phụ Nô Huy cung kính hành lễ Người cái tên này Trần Phong lắc đầu bật cười Trải qua lần kia sự kiện về sau Nô Huy liền nhận sư phụ Trần Phong mấy lần ốn năn hắn Lôi Huy cũng một mực gọi như vậy hắn, nhiều lần, cũng thành thói quen, Trần Phong cũng liền dứt khoát nhận tên đồ đệ này. "Sự tình xử lý thế nào?" Trần Phong hỏi. "Hết thảy thuận lợi." Lôi Huy nghiêm mặt nói. Tại Trần Phong cho hắn cửa hàng tốt hết thảy, tận lực làm đến thanh danh chuyển xa dưới tình huống, gần như mỗi một cái đối thủ đều biết Ngô Huy trố kinh khủng. Thậm chí, dựa theo Trần Phong nói, làm một phần lời kịch. Từ đó, Lôi Huy ra tay trước, cũng có tự kỷ gọi hàng thói quen. Đương nhiên, Theo tiếng hô của hắn, đối thủ gần như sẽ theo bản năng đi theo liên tưởng, sau đó... Kết thúc. Nô Huy vẹn vẹn đi một ngày, kỳ thật liền kết thúc Ngô ra sự tình. Một ngày. Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Ừm. Nô Huy có chút ngượng ngùng cười cười, thời đại này không phải tin tức thời đại sao. Mọi người đánh nhau trước đều sẽ trước thời hạn hiểu thực lực của đối phương, cho nên ta thẳng thắn toàn bộ công khai. Mà lại, ta tức sẽ ra tay trước, cũng sẽ học huyền bí lệnh truy sát một dạng, cho đối phương một phần bái tiếp Không sai. Trần Phong tán thưởng. Ngô Huy đầu vóc vẫn là chuyện rất nhanh. Cái đồ chơi này mặc dù xem như có chút giả bỗi, thế nhưng trên thực tế, xác thực cho đối phương hiểu cơ hội của ngươi. Đối Ngô Huy mà nói, liền là mở rộng chính mình sức chiến đấu cơ hội. Một khi đối phương xác nhận Ngô Huy thực lực, hết thảy liền nhẹ nhon quá nhiều. Như thế coi như không biết ta, cũng sẽ rất nhanh nhận biết ta. Ngô Huy gại gai đầu, cũng là rất nói mau nói, sư phụ, lần này sở dĩ bỏ ra lâu như vậy thời gian. Là bởi vì gặp được một vài vấn đề, ta tại Bình Định ngô ra đằng sau, phát hiện ngô ra sự tình, là có người ở sau lưng quảy dối, có lẽ hắn cũng không nghĩ tới ta nhanh như vậy kết thúc, cho nên còn chưa tới nhớ kỹ chạy trốn. Ta làm bộ không có phát hiện thân phận của hắn, cứ như vậy tra được. Ngô Huy dừng một chút, phát hiện hắn đang cùng tổ chức thần bí người liên hệ, mà lại theo bọn hắn đàm luận tin tức xem, bọn hắn tổ chức tựa hồ gần đây bắt được một người. Ai? Trần Phong tò mò. Vương Giao. Nô Huy nghiêm mặt nói. Cái gì? Trần Phong sắc mặt đại biến. Vương Giao. Nói đùa cái gì? Vương Giao thực lực. Người chờ một lát. Nô Huy ngay lập tức đem chụp ảnh coi thường chuyển đi cho Trần Phong. Trần Phong đi qua màn sáng phát ra, thấy rõ ràng, người kia đang cùng tổ chức thần bí người thảo luận Vương Giao bị bắt tin tức. So Nô Huy chỗ bản tóm tắt còn nghiêm trọng hơn. Nghe nói lần này là tổ chức thần bí thủ lĩnh tự mình ra tay mới bắt được. Tổ chức thần bí thủ lĩnh Trần Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vương giao thực lực hắn rõ ràng, thế nhưng là nếu như là một cái theo hồn một dạng kinh khủng ra hỏa. Trần Phong ánh mắt sắc bén mấy phần. Mà lúc này, màn sáng bên trong hình ảnh bỗng nhiên run run, người kia hiển nhiên phát hiện một vài vấn đề, hướng màn ảnh phương hướng nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, điên cuồng hướng chạy ra ngoài. "Người đâu?" Trần Phong hỏi. Truy sát, thế nhưng không có lưu lại. Lô Huy cười khổ, hắn không nghĩ tới, ra hỏa này thế mà một lời không hợp liền tự sát. Như người bình thường. Trần Phong thật không có ngoài ý muốn. Chỉ là Vương Giao. Úi cục. Trần Phong đếm thử liên hệ Vương Giao. Không đáp lại. Hắn cùng Vương Giao gần nhất liên hệ kỳ thật rất tốc nợ. Đương nhiên, đều là thông qua màn sáng liên hệ. Đều là trò chuyện một chút không dinh dưỡng nói nhảm. Tỷ như nào đó nữ MC đi ăn mắng khác. Nào đó tác giả công khai địa chỉ dựa vào buồn bán lưới dao mà sống các loại. Khó có thể tin. Hai người bọn họ thế mà lại trò chuyện những nội dung này đương nhiên Cũng liền lúc này, Trần Phong mới nhớ tới, nếu như không cân nhắc thực lực, Vương Giao cũng chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, cũng chính là nói chuyện phiếm bắt quái tuổi tác. Cứ việc đều là chút nói nhảm, hai người cũng nói vui này không kia. Mà mỗi lần, ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, cũng sẽ lẫn nhau cáo chi một chút, hoặc là nhắn lại, hai người tình cảm bình ổn tiến triển bên trong, thế nhưng lần này, Trần Phong nhìn một chút trống không thu kiện dương. Quả nhiên xảy ra chuyện sao? Trần Phong tâm trạng siết chặt. Vương Giao hiện tại có hay không an toàn? Trần Phong đếm thử đi qua may mắn quần sáng hỏi thăm. Không đáp lại. Đối với loại này, chính diện vẫn là mặt trái đơn giản vấn đề. May mắn quần sáng luôn luôn là dễ dàng nhất giải quyết. Thế nhưng lần này, thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vương Giao hiện tại còn sống không? Không đáp lại. Vương Giao đã chết rồi sao? Không đáp lại. Bị che giấu. Trần Phong hai mắt đống nhiên trở nên sắc bén. Gỗ Linh Hải. Vương Giao phụ cận nhất định có gỗ Linh Hải mới có thể che giấu hết thể liên quan tới may mắn điểm trị thổi diễn. Mà căn cứ di vang tin tức, ngoại trừ trong lúc vô tình phát hiện gỗ linh hải di tích bên ngoài, duy nhất có thể xác định đã có được gỗ linh hải địa phương, đúng là tổ chức thần bí. Vương Giao, quả nhiên bị bắt được tổ chức thần bí. Trần Phong thần sắc lạnh lùng đáng sợ. Càng là thời khắc thế này, hắn tư duy ngược lại càng thêm rõ ràng. Vương Giao, tổ chức thần bí. Muốn tìm được, nhất định phải biết tổ chức thần bí địa điểm. Vô luận là cứu viện Thỉnh cầu ghen công sẽ ra tay, hay hoặc là cái gì, đều phải biết tổ chức thần bí địa điểm. Thế nhưng là ngô huy phát hiện cái kia người đã chết, húng hồ loại này tiểu binh nhất biết nhiều hơn một cái phân bộ. Vậy ai còn biết tổ chức thần bí địa điểm? Trần Phong suy nghĩ một chút, thật đúng là tìm tới một người như vậy, Quý Phong. chương 319, cháy mau Quý Phong, đẳng cấp cấp A, tính cách châm ổn, là tổ chức thần bí cấp A cường giả bên trong, so sánh ổn định người thi hành một trong, ghen năng lực, an mòn. Đây là Trần Phong tại Hiệp hội có thể thấy tư liệu. Chỉ có đơn giản tên, ảnh trụ, liền liền ghen năng lực cũng chỉ có hai chữ, tổ chức thần bí đối với thủ hạ tin tức bảo hộ, nghiêm khắc kinh người. An mòn. Trần Phong nữ mày, này coi là năng lực gì? Độc. Nguyên tố. Hay hoặc là cái gì? Không có người biết rõ. Như vậy không thể được. Trần Phong trong miệng tự lầm bẩm Cứ việc đem Quý Phong định làm mục tiêu, thế nhưng hắn rõ ràng, Quý Phong bản thân thực lực đến tuột cùng khủng bố đến mức nào Cái kia dù sao cũng là một cái cấp A, cho nên, muốn làm sao bắt lấy hắn. Xin mời ghen công hội hoặc là chế tác hiệp người biết ra tay. Tuyệt đối không được. Cứ việc Trần Phong biết này là biện pháp tốt nhất, thế nhưng là một khi bọn hắn nhúng tay, Quý Phong liền tuyệt đối rơi không đến Trần Phong trong tay, chớ nói chi là đạt được vương giao tin tức. Chuyện này, hắn phải tự mình hoàn thành. Cũng may. Đi qua lần này truy sát sự kiện, Trần Phong trong tay cũng biến thành có chút dư giả. Xin mời mấy cái cấp A vẫn có thể mời được cũng là làm sao xin mời liền cần động não. Ngay kế tiếp, Trần Phong khóa chặt Quý Phong vị trí, phái người ra tay. Nguyên bản đang mang theo thường đi ngang qua dự định giang hồ lãng tử Quý Phong chẳng hiểu ra sao bị ba cái cấp hạ cường giả phục kích, một hồi đánh cho tên người đè xuống đất điên cuồng ma sát. Quý Phong rất nhanh mình đẩy thương tích. Quý Phong nổi giận, ngay tại hắn nội khủng chuẩn bị toàn diện bùng nổ thời điểm, ba người kêu lại lặng yên không tiếng động rút lui, căn bản không có cho Quý Phong cơ hội xuất thủ. Quý Phong, ba Làm cái gì? Đây là ám sát. Không giống A. Nếu như là tôi giết, chắc chắn chiêu chiêu chí mạng, mà không phải giống như bây giờ, thuần túy bị người trà đạp một phen, nhưng không có thương tới gân cốt. Ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Hắn nhìn ngay lập tức hướng về phía thường đi ngang qua. Tuyệt đối không có. Thường đi ngang qua thể. Hử. Quý phong mạnh mẽ trừng mắt liết hắn một cái. Lau lau máu trên mặt dấu vết, nhìn xuống trong lòng không hiểu thấu tà hỏa, hai người chỉ có thể lần nữa xuất phát mà âm thầm, Trần Phong đã lặng yên không tiếng động rút lui. Hắn muốn, đã tới tay. Trận này trọn vẹn 10 phút đồng hồ chiến đấu, buộc quan Quý Phong tất cả năng lực. Quý Phong, năng lực an mòn, cấp A, chung 6 loại năng lực, trong đó 5 loại ăn mòn năng lực, một loại dung hợp năng lực, 6 loại năng lực chồng chất đến cùng một chỗ, trở thành kinh người siêu cường ăn mòn năng lực. Căn cứ dự đoán tôi diễn, nếu như Quý Phong toàn lực bùng nổ, có thể ăn mòn một tòa sơn mạch. Trần Phong nhìn đến đây cũng là rung động lòng người ăn mòn một tòa sơn mạch. Ngoa tào. Cái này vẹn vẹn xuất phát từ phía sau màn người chấp hành, thế mà dữ dội đến tình trạng như thế. Thời đại này, càng là thuần túy chỉ một dung hợp năng lực, thì càng đáng sợ. Quý phong năng lực, lộ ra lại chính là như thế, chuyên cung cấp ăn mòn này một trùng loại hình. Bất quá, cứ việc chỉ là một loại loại hình, thế nhưng ăn mòn phương thức sắc thực đủ loại, so như ngọn lửa ăn mòn, nước lạnh ăn mòn, độc tố ăn mòn, axit mạnh ăn mòn các loại, Gần như ngươi chấu nghe qua bất luận cái gì ăn mòn phương thức, quý phong cũng có thể sử dụng đi ra, mà lại huy lực không tầm thường. Đây mới là quý phong địa phương đáng sợ nhất. Thậm chí, hắn có khả năng ăn mòn năng lực của ngươi. Dù cho đồng dạng là cấp A, tại quý phong trước mặt, nhiều nhất phát huy ra năm thành năng lực, đây cũng là vừa rồi, chọn vẹn ba cái cấp A, còn chiếm cứ đánh lén ưu thế, cũng chỉ có thể hành hung quý phong một trầu mà thôi, nếu là quý phong liều mạng thụ thương không để ý lời nói tuyệt đối có thể đem ba người bọn hắn mang đi. Dùng một đối ba, cũng có thể chiến thắng. Đây chính là loại này ăn mòn năng lực chố kinh người. Đương nhiên, nếu quả thật đến loại tình trạng này, đoán chừng quý phong chính mình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không liều mạng. Ăn mòn. Trần Phong suy nghĩ loại năng lực này. Nếu như hắn không có đoán sai, hắn trong lấn tượng, thật là có một tên, thân thể thối luyện đằng sau, trở nên càng ngày càng quỷ dị, liền biển băng nước Minh Đô vẻ lo lắng đều có thể bỏ qua Có lẽ Trân Phong hai mắt tỏa sáng Mà lúc này Thanh Thành phụ cận trong dây núi Quý Phong cùng thường đi ngang qua đang ở thận trọng tiến lên Từ lần trước bị ba cái tráng hán Tuất ra đằng sau Bọn hắn bước đi liền càng chú ý Mặc dù bọn hắn bây giờ còn chưa biết rõ ràng mấy người kia mục đích Cũng là Thanh Thành loại địa phương này Xuất hiện một cái cấp á đã là kinh thiên việc lớn Thế mà xuất hiện ba người Đối phương mục đích tất nhiên bất phạm Cẩn thận chút Quý Phong dặn dò thường đi ngang qua, cũng có thể là cho là chúng ta dự định trở về, cho nên muốn đuôi theo chúng ta tiến vào tổ chức. Hiểu rõ. Thường đi ngang qua vẻ mặt nghiêm túc. Bất kỳ một cái nào khả năng bọn hắn đều không thể bỏ qua. Bởi vì nếu thật là nghĩ đuôi tùy bọn hắn đi tổ chức thần bí, chờ phát hiện bọn hắn sẽ không đi về sau, sợ là sẽ phải thống hạ sát thủ, bọn hắn nhất định phải cẩn thận. Sàn sạt. Hai người bước đi càng càng cẩn thận. Nhưng mà, đúng lúc này... Nơi xa một đạo nếu có tựa hồ khí tức đống nhiên xuất hiện, một đạo lạnh lạnh thanh âm từ đằng xa chuyển đến, người chưa tới tiếng tới trước. Hai vị còn mời lưu lại đi. Ai? Quý phong trợt cảm thấy không ổn. Rốt cuộc đã đến sao? Thường đi ngang qua tâm trạng run lên, tinh thần cảm ứng theo bản năng quét tới, liền vẻ mặt trở nên có chút quái dị, cái kia để bọn hắn lưu lại thế mà chỉ là một cái cấp cê gen chiến sĩ. Cấp C Quý phong có chút kinh ngạc, trợt giận dữ. Thời đại này liền cấp C gen chiến sĩ đều dám khi dễ đến bọn hắn trên đầu. Cứ việc bởi vì sợ bị phát hiện, hai người đều chỉ dám che dấu khí tức, không có bại lộ chính mình lực lượng chân chính, thế nhưng không hiểu bị một cái cấp C dấm lên trên đầu, quý phong càng là tự dưng lựa giận Hắn cố này hỏa khí đã nhẫn nhịn rất lâu. Bạn không muốn ra tay.